nhưng vừa vào cửa mọi người liền cảm giác có điểm không đúng bảo mụ xem ra rất hưng phấn dáng vẻ vốn là nàng hẳn là một cái đối lập thận trọng nữ nhân nhưng lúc này cũng không biết sinh cái gì rất kích động dáng vẻ mẹ ngươi làm sao không có sao chứ lưu ly mở miệng nói bảo mụ không để ý đến lưu ly trực tiếp đem hạ tuyết kéo đến bên người từ trên xuống dưới đánh giá tây hạ tuyết cũng là có chút mộng cái kia a di ngài tiểu tuyết ta đều nghe tiểu khu chúng ta tư nghiên nói rồi ngươi bây giờ cùng đào bảo chính ở giao du có đúng hay không b ả o mụ hưng phấn nói Hi! Không tình Hy nhân Thanh không nhưng hết không nhiên. Thanh chớ hạ tuyết là cái đứa bé hiểu chuyện, tình tình khẳng định là không thành biết Ngồi tiếng, Ai, ngươi lai tại cái Giao liền nói kia tưởng Vân cùng ngộng. trên Sơn lên Sơn, cùng tương con nếu nàng ứng cùng bên vấn báo bé bảo tuyết một mặt cắt mặt tự ta đặt mặt ta được ở vẻ dâu sức sắc xem xem ra rõ, đáp đảo đảo đảo đứa đề. là là Du, g i à n g đạo lý nói bảo mụ trong lòng là phi thường yêu thích hạ t ì n h đồng thời hy vọng đào bảo cùng hạ t ì n h phục hôn thế nhưng trải qua lần trước đi hát mân nhà trọ thăm dò, nàng hiện hạ t ì n h cũng không có ý này đã như vậy nàng cũng không thể vẫn nóng g trông hạ t ì n h mà không cho đào bảo kết hôn đi hơn nữa nàng thật sự rất muốn ôm cháu trai mà nghe lưu tư nghiên nói đào bảo đang cùng hạ tuyết giao du sau dương thục lan trong lòng khai tâm là lớn hơn hổ thẹn lưu ly một mặt n g o n g xong đời mẹ hảo như rất yêu thích tuyết mội dáng vẻ hạ tuyết có chút xoắn suýt nàng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói cái kia a di chúng ta không có giao du giải thích lên có chút phiền phức nói tóm lại chúng ta không có ở giao du a a a như vậy a dương thục lan rõ ràng có chút thất vọng hạ tuyết nhìn dương thục lan một chút lại vội vàng nói cái kia bá mẫu ta ta cũng không ngại khi các người con làm g i u thế nhưng anh rể yêu thích chính là ta tỷ cũng không phải ta vì lẽ đó cái kia rất xin lỗi dương thục lan u ố n một cái đầu chừng đào bảo một chút cho ta thích hạ tuyết đào bảo b ả o hãn mẹ nào có không đem hạ tuyết lấy về nhà đừng gọi ta mẹ đào bảo tỷ tỷ đại nhân nhẫn không được cái kia mẹ tình tình kỳ thực cũng là yêu đào bảo chính là đứa bé kia có chút khó chịu ngày mai tình tình liền đến ngươi nhượng đào bảo cưới tuyết m u ộ i tình tình hội nhiều lúng túng a t ồ ta đại đầy đó được lời này nói nói nơi mội nơi nhân này nhưng, trong này chẳng trong lòng rất rõ ràng, tình tình nơi đó có thể kéo, nhưng tuyết nơi này nhưng là kéo không Thế thể tâm lý. Lưu ly là à. tuyết có có cơ. rất tuyết rõ tròn kéo, kéo nguyện, muốn làm đảo ra người vợ chờ đã chờ chờ một chút lúc này tôi loãn loãn chạy ra giơ lên cao hai tay chờ một chút làm sao loãn loãn dương thục lan hiếu kỳ nói ngài mới vừa nói hạ tình cùng đ ả o bảo quan hệ gì tới t ô n loan loan xoa xoa đầu sau đó nói t i n h tình, tình là đào bảo vợ trước ga các ngươi không phải xem qua bọn hắn giấy hôn t h ú kiện chiếu sao dương thục lan buồn bực nói khắc khắc t ô n loan loan trực tiếp sang vậy thì thật là hạ tình a ta ta cho rằng chỉ là như hạ tình hít tình tình cùng đào bảo kết q u ả hơn a loan loan đem xuẩn manh biểu hiện rơi tới tận cùng vân hy thở dài loại này xuẩn manh sinh vật dĩ nhiên năng lực thi đậu đông hải đại học nói không có hiến quốc hoa e sợ người khác đều không tin cao nghiên cũng là t r ừ n g mắt nhìn một mặt một b ư ớ c xong hoàn toàn không hoài nghi người cũng là được rồi đến cùng là làm sao thi đậu cảnh sát hình sự tính hối lộ mới không có đây lão lão muội là dựa vào khỏe mạnh lực thi vào cảnh đội cao nghiên lập tức nói nàng dưng một chút nhìn vân hy nói như vậy vân hy tỷ đã sớm biết hát mội nhà trọ lý không biết cũng là hai người cắt ngươi hai hàng đi quả nhiên gần mực thì đen a cùng n o á n n o á n đi được gần liền thông minh đều rơi mất cao nghiên lắc đầu một cái n o á n n o á n không vui này cao cảnh quan cái kia cái gì cái kia đêm đen gió lớn buổi tối ha ha ha n o á n n o á n đại nhân ta nói đùa ngài đây cao nghiên vội vàng nói những ngày tháng này không có cách nào quá bị tình tình chồng trước làm bẩn thân thể còn bị hai hàng nữ chủ truyền bá áp chế ta tại sao liền xui xẻo như vậy đâu bất quá nói đi nói lại đào bảo cùng hạ tình dĩ nhiên kết quá hôn t r ờ i hạ tuốt lao nương dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện các loại nói đến đào bảo mới vừa chuyển tới hắc mân nhà trọ thời điểm tình tình đã nói nàng sở dĩ xem đào bảo khó chịu là bởi vì đào bảo cùng với nàng trồng trước hình rằng giống nàng nhuộm u ộ i cái gì cùng với nàng trồng trước rất giống vốn là nàng trồng trước mà đáng ghét hạ tình dĩ nhiên đem lão nương tỏ ra xoay quanh lúc này đột nhiên có người gõ cửa hả tình t ì n h tới sao dương thục lan trực tiếp đi ra cửa hẳn là không phải chứ tình tình cùng băng vũ ngày mai đến vân hy đạo cái nào sẽ là ai chứ chương bốn trăm sáu mươi bảy ta ta sinh dương thục lan đi tới cửa đầu tiên là mắt mèo liếc mắt nhìn vẻ mặt vẫn như cũ n g h i hoặc nhưng hay vẫn là mở cửa ngoài cửa đứng một cái sắc đẹp tương đương kinh diễm nhẹ thục nữ trong tay nàng còn nắm một cái ba bốn tuổi bé gái chính là cung như mộng cùng cung ý y ỉa cũng như mộng ngày hôm nay một bộ phấn màu tím ngắn áo choàng tiểu á o khoác phối hợp một cái t ử hát sắc nhung thiên nga đồng thời đầu gối q u ầ n một đôi màu đen cao cùng dày sang đan thành thục gợi cảm không gì sánh kịp nàng tựa hô hóa nhạt trang đen k ị tóc có tự nhiên chập trùng độ con khoát lên trên vai trong suốt con ngươi sáng ngời mày l i ê u con con g lông mi thật dài hơi rung động trắng non không chút tì vết d a rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn h ồ n g mỏng manh đôi môi như hoa hồng b i ể n mềm mại ướt át tỏa ra thành thục cùng tinh diễm t ự c phẩm hữu vật mà c u n g y y y cũng là không kém bao nhiêu một thân nhắn nhủi trắng non tượng sữa dê ngưng nhũ như thế da rẻ phảng phất thủy tinh trong suốt sắc tân cương mã n l ạ i gáo như thế b ó n g ánh long lanh khiến người ta không đành lòng xem thêm chỉ lo ánh mắt chứng thực đem khuôn mặt của nàng đâm ra hai cái đến trong động hai mắt thật to lóe lên lóe lên phảng phất xe nói nho nhỏ môi đỏ cùng da rẻ màu trắng càng hiện ra rõ ràng một đôi lún đồng, đều đều đồng tiền ở gò má như ẩn như hiện đẹp đẽ như thiên tiên trời sinh chính là mỹ nhân lưu manh dương thục lan trừng mắt nhìn đầu óc cấp tốc loại bỏ một lần thầm nghĩ chúng ta đào ra không loại này đẹp đẽ thân thích r a đi nhầm cửa sao ngay khi dương thục lan chuẩn bị mở miệng hỏi d o thời điểm cung như n g ộ n g trải qua mở miệng nàng thoáng c o người sau đó nói a di chào ngài ta là đào bảo thủ trưởng cung như n g ộ n g đại biểu công ty chúng ta cho thúc thúc chúc thọ đến đến rồi đây là ta con gái cung ý ý ý ý kể têu bà nội bà nội quấy dối cung yi y y, y lập tức ngọt ngào kêu một tiếng dương thục lan nhìn cung yi y y, y hay, cái kia mở cờ trong bụng a được hài tử thật là đáng yêu nàng đem yi y, y kéo đến bên cạnh mình tay sờ soạng y y y đầu nhỏ không phiền phức không có chút nào phiền phức không bằng nói bà nội cao hứng vô cùng đào bảo đi tới thấy thế vi hãn nói ta nói mẹ đây là người khác tôn nữ đường chỉnh cùng chính mình tôn nữ tự dương thục lan chừng đào bảo một chút ngươi đúng là cho ta sinh cái cháu gái a này cái này đào bảo sờ sờ m u i có chút hư dù sao mình không dục hiểm nghi vẫn như cũ rất lớn lúc này đào thanh sơn cũng đi tới khách nhân đến a làm sao không cho người đi vào đâu khắc khắc đào thanh sơn nhìn thấy dương ý y t ỉ thời điểm đột nhiên ho khăn lên dương thục lan trợn tròn mắt ngươi kích động cái gì người khác tôn nữ lại không phải cháu gái ngươi không phải ta thấy đứa nhỏ này suýt chút nữa sản sinh ảo g i á c ta cho rằng đào bảo hắn cô cô đến rồi đây đào thanh sơn đạo dương thục lan tức giận nói đào bảo hắn cô cô lớn như vậy không phải ý của ta là tiểu cô nương này cùng đào bảo hắn cô cô khi còn bé khá giống đào thanh sơn đạo cũng như mộng trong lòng vi hãn dân gian có dũng khí phổ biến lời giải thích nam hải như cậu nữ hải như cô nhưng cũng có cách đại di truyền tình huống như thế tương đối ít mà y y y đại khái liền thuộc về người sau cũng như mộng thu thập dưới tâm tình nói đào bảo còn có cô cô sao không thế nào nghe đào bảo đề cập đây h ả cư cha ta nói cô cô ta ở như y y y h lớn như vậy thời điểm liền bị một đôi mỹ quốc vợ chồng nhận nuôi mang đi nay mấy chục năm đều bặt vô âm tín nhà chúng ta cũng rất ít đề cập cô cô năm đó đào thanh sơn cùng muội muội đồng thời bị tu h dưỡng ở đông hải viện mồ côi sau đó một đôi mỹ quốc vợ chồng nhận nuôi muội muội từ đây liền bặt vô âm tín đào thanh sơn sau khi lớn lên đã từng tìm viện mồ côi hỏi qua nhận nuôi mội mội thế mỹ quốc vợ chồng tư liệu nhưng cũng bị cáo chi tư liệu sớm đã mất đi l i ê n như vậy từ khi mội mội ở viện mồ côi bị lĩnh đi đào thành sơn gần như trải qua bốn mươi năm chưa từng thấy mội mội cũng chính là đào bảo cô cô lúc này loan loan tử trong nhà vọt ra Ngọc tỷ ta đã nói với ngươi a hạ tình nàng hạ tình là đào bảo vợ trước có đúng hay không cung như Ngọc mỉm cười nói â Ngọc tỷ cũng đã sớm biết t a ô ô cũng ả m một giác cùng g Nhiên đôi noán noán chút, Cao chính ta n là ư i vậy n ngũn Nhiên nhìn Cung Như Ngọc nói, là đào Ngọc gia đình địa chỉ. Cung Ngọc ốc. Cao tắc địa tay, chút, nhiên đình chỉ. một tỉ biết thân, ta là hắn thủ trưởng, Như bảo vây vây nhân ty trong túi địa chỉ gia đình ta rất rõ ràng, được rồi. công công hồ sơ được ha ha ha luôn cảm giác gần nhất thông minh có chút ngạch trống không đủ cao niên h gãi đầu một cái thoáng lung túng dương thục lan cười cười nói hảo đại gia vào nhà trước vừa dứt lời đối diện nhà hàng xóm cửa mở một cái chừng năm mươi tuổi phụ nữ lộ ra bóng người han thím xin lỗi ồn ào các ngươi dương thục lan vội vàng nói đối diện phụ nữ trung niên nhìn một chút này còn sắc đẹp kinh diễm nữ nhân trẻ tuổi môn ngần người này này này các ngươi ra mở người mẫu hội chiến đấu dương thục lan cười cười đều là đào bảo bằng hữu cái này là hắn thủ trưởng cho hắn ba chúc thọ đến, đến rồi phụ nữ trung niên một mặt ước ao g h e n t ị ha ha ha à các ngươi ra đào bảo có phúc lớn có phúc lớn ta ta đi mua thức ăn nói xong phụ nữ trung niên liền ngay cả bận bịu i ly khai tôn đoán đoán nghèo đầu tại sao nàng xem ra là lạ hoàng phủ tĩnh lập tức nhấc tay nói ta biết bởi vì bà lão kêu bà trước cười nạo bảo ca không cưới được người vợ dương thục lan bạch hoàng phủ tĩnh một chút liền ngươi nói nhiều nàng dưng một chút lại cười cười nói hảo chúng ta vào nhà đi mọi người trở về nhà sau dương thục lan càng làm đóng lại nàng nắm y ý ỉa tay trên mặt hạnh phúc tràn đầy đã lâu không vui vẻ như vậy quá rốt cục năng lực như những khác bà nội như thế nắm tôn nữ tay đào bảo không nhịn được lại nói cái kia mẹ đây là người khác tôn nữ dương thục lan tâm tình cấp tốc hạ xuống cũng như mộng tắc cười cười nói a di không ngại liền để y y ỉa làm cháu gái ngươi hảo sau đó ngày lễ ngày tết ta đều mang y y ỉa đến xem ngài thật sự dương thục lan đại h ỉ tỷ tỷ đại nhân không vui phản đối làm sao lưu ly lưu ly nuốt ngủm nước bọn mới nói mẹ này người người khác tôn nữ ngươi để cho người khác bà nội nghĩ như thế nào lưu ly dừng một chút lại yếu ớt nói ngài nếu như thực đang muốn ôm cháu trai ta ta sinh dương thục lan ở sừng sốt đại khái không bảy mươi lăm giây sau dương thục lan cũng là vui mừng con xiết lưu ly ngươi r ố t cục chịu lập gia đình ai nha lo lắng chết mụ mụ ngươi nếu như vẫn v u vạ nhà chúng ta không đi mụ mụ rất đau đầu lưu ly ta thay đổi chủ ý ta không lấy chồng lưu ly trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn dương thục lan ngươi đứa nhỏ này đùa ngươi mẹ chơi đâu dương thục lan buồn phiền nói nàng dưng một chút không nhịn được lại nói ngươi xem ngươi mộng tỉ dương thục lan quay đầu nhìn cung như mộng như mộng năm nay còn không ba mươi tuổi đi xem ra cũng là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cũng như mộng nhắm mắt nói ta có chút g i à n mua kỳ thực trải qua hai mươi chín tuổi mọi người cỡ nào vô liêm sỉ nữ nhân a rõ ràng đều ba mươi tuổi linh hai tháng rồi chương bốn trăm sáu mươi tám bảo bà xong đời rồi bất quá mộng tỷ nói nàng hai mươi chín tuổi cũng không sai chỉ là đem mặt sau linh hai mươi nguyện cho tình lược dương thục lan cũng không có nhận ra được cái gì dị dạng nàng nhìn lưu ly lại nói ngươi xem ngươi mộng tỷ hai mươi chín tuổi hai tử đều lớn như vậy n g ư ơ i định làm như thế nào tất cả mọi người không lên tiếng xem ra bảo mụ cũng không biết lưu ly li tỷ là đệ khống là lưu ly li tỷ ở ra thời điểm hành động được hay vẫn là bảo mụ đối với phương diện này khá là trì đột cũng hoặc là nói nàng biết thế nhưng bất tiện vạch trần đại gia cũng không biết cụ thể tình huống thế nào cũng không dám loạn nói chuyện n ố c bẩm sinh lưu ly li tỷ manh manh đ á c nhưng h á c hóa lưu ly li tỷ nói chung lưu ly li tỷ ẩn tại độ nguy hiểm mấy cũng không thể so vân hy tỷ thấp hay vẫn là không nên chọc nàng cho thỏa đáng trên thực tế thế hệ tuổi trẻ cô gái cũng chính là hạ tình dám cùng lưu ly tỷ chính trực diện trước đây không biết rõ tại sao hiện tại đại gia xem như là rõ ràng hạ tình cùng đào bảo ly hôn tội khôi họa chỉ sợ cũng là lưu ly tỷ đối với dương thục lan đoán giận lưu ly tỷ lẽ thẳng khí hùng nói cái này ra sớm muộn là đào bảo đừng ra đào bảo nhượng ta đi ta liền đi đào bảo không nói nhượng ta đi vậy là có thể vẫn ở lại đi dương thục lan trợn tròn mắt người đây là chơi xấu lưu ly le lưới một cái bảo mụ biểu thị rất không nói gì n à n g thu thập dưới tâm tình sau đó cười cười nói ta đi làm cơm đào bảo lưu ly cho đại gia rót nước uống ân tốt đẹp đào bảo gật g ủ ta đi giúp ta di làm cơm hạ tuyết mở miệng nói cũng như mộng cũng khẽ cười nói ta cũng đi lập tức hai người liền đi tới nhà bếp trong phòng này đều là người trẻ tuổi đào thanh sơn rất khó chịu hắn đi tới cửa phòng bếp nói khắc khắc cái kia thục lan ta xuất đi vòng vòng cho người trẻ tuổi chừa chút giải trí không gian dương thục lan cười cười nói được đại khái hai ba mươi phút là có thể ăn cơm tối đ ừ n g đi qua xa ân ta ngay khi trong tiểu khu đi dạo đào thanh sơn nói xong cũng ly khai hắn xuất đơn nguyên môn ở trong tiểu khu chuyển động nay hội thiên trải qua đen nay đầu hạ trong tiểu khu tất cả đều là tiểu tình nhân ở đi dạo đào thanh sơn cảm thấy có chút ngượng ngùng thẳng thắn xuất tiểu khu hắn đứng ở tiểu khu ngoại diện bên lề đường nhìn t r ò m sao lấp lóe bầu trời đêm trong đầu nhưng theo bản năng lý nhảy ra mộ rung thanh thanh bóng người nàng hay vẫn là xinh đẹp như vậy a giống nhau hơn hai mươi năm trước không không chính mình đang suy nghĩ gì lão bà mình cũng rất đẹp căn bản không thể so mộ rung thanh thanh kém làm người không thể quá đào b ả o chê hoa ghẹo nguyệt ăn trong bắt nhìn trong nồi đang lúc này một chiếc vồn vồ vổ xe con đột nhiên ngừng lại cửa sổ xe hạ xuống một người tuổi còn trẻ nữ hài kích động nói phu nhân này không phải chúng ta ân nhân cứu mạng sao â trong xe ngồi chính là mộ dung thanh thanh cùng thư ký của nàng lâm khả mộ dung thanh thanh xuống xe xem xét nhìn xung quanh mỉm cười nói ngươi ở nơi này sao không không không phải đào thanh sơn vội vàng nói tuyệt đối không thể để cho mộ dung thanh thanh biết chính mình trụ cái nào à vạn nhất nàng biết đào bảo thân thế đem đào bảo mang đi làm sao bây giờ ta là tới tìm một người bạn ta ra ở chỗ rất xa đào thanh sơn nhắm mắt nói há muốn ta lái xe đưa người sao mộ dung thanh thanh đạo không không không cần ta đánh xe trở lại là được đào thanh sơn vội vàng nói ây mộ dung thanh thanh hơi trầm ngâm sau đó ngẩng đầu cười cười nói thanh sơn ngươi có phải là ở chỗ ta ha ha ha nào có không thể nào ta tại sao muốn trốn ngươi a ân ta đã từng đi đông hải viện mồ côi đi tìm người phương thức liên lạc nhưng không có kết quả biển người mênh mông ta cho là chúng ta sẽ không gặp mặt lại chuyện của tôi nét đào thanh sơn ở mộ dung thanh thanh trước mặt có chút eo hẹp hắn gãi đầu một cái ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi mộ dung thanh thanh hơi trầm mặc sau đó lại nói con của chúng ta thế nào ngươi yên tâm ta sẽ không cùng ngươi đánh hải tử ta chính là muốn hỏi một chút h ả rất tốt rất tốt kết hôn sao kết là kết liễu nhưng ba năm trước liền ly hôn tại sao cái này bọn nhỏ ở giữa sự tình ta cũng không rõ lắm ồ、oh. mộ dung thanh thanh tựa hồ cũng không tìm được nói cái gì hai người có chút nhìn nhau không nói gì cảm giác đào ra bữa cơm tối này đều làm tốt thanh sơn làm sao còn chưa có trở lại điện thoại di động cũng ném trong nhà dương thục lan đạo ta đi tìm một chút đi đào bảo sung phong nhận việc đạo dương thục lan cười cười ngươi ở ra cùng ngươi lãnh đạo đi hi a di thật thiên vị ai chúng ta liền không cần bồi sao tôn đ o á n đ o á n làm đoan ước hình dương thục lan cười cười đều bồi đều bồi nàng dưng một chút lại mỉm cười nói hảo ta đi ra ngoài a di ta cùng ngài đồng thời đi muốn nói với ngài cái sự tình tôn đ o á n đ o á n đột nhiên lại đạo dương thục lan cười cười nói h à n h cao nghiên một mặt ngờ vực hảo khả nghi a di ta cũng muốn đi vân hy cũng cười cười nói đã như vậy vậy cũng phải đi theo lưu ly lập tức g ơ lên cao hai tay ta cũng muốn đi dương thục lan vi hãn được rồi được rồi đều đi đều đi coi như mang bọn ngươi quen thuộc quen thuộc tiểu khu hảo liền ngoại trừ hạ tuyết cũng như ngộng cũng y, y y cùng đào bảo những người khác đều theo dương thục lan đi ra ngoài mọi người ở trong tiểu khu quay một vòng không tìm được đào thanh sơn có thể hay không ở tiểu khu ngoại diện đâu tôn đoán đoán đạo dương thục lan gật g ủ đi xem xem đi mọi người mới ra tiểu khu liền nhìn thấy đào thanh sơn ở một cái thụ dưới đứng mà trước mặt hắn t ắ c đứng một người phụ nữ tuy rằng đào thanh sơn thân thể che khuất mặt của đối phương chỉ nhìn một cách đơn thuần vóc người tương đương xuất chúng dương thục lan dương bước đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn phía sau nàng một đám nữ nhân cũng là hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng cự ly hơi có chút xa không nghe được đào thanh sơn cùng người phụ nữ kia đang nói cái gì lúc này nhưng thấy người phụ nữ kia đột nhiên nhào tới đào thanh sơn trong lồng ngực mà đào thanh sơn xem ra cũng không có từ chối dương thục lan bàn tay cầm vừa bông ra nhàn n h ạ t nói chúng ta trở về đi thôi nói xong cũng trở về tiểu khu chúng nữ lại nhìn một chút đào thanh sơn cũng là theo dương thục lan trở lại một bên khác đào thanh sơn thân thể cứng ngắc không n ú c ních cái kia mộ dung tiểu thư ngươi không sao chứ xin lỗi hơi có chút thiếu máu mộ dung thanh thanh xoa xoa đầu một lần nữa kéo dài cùng đào thanh sơn cự ly ta biết ngươi là công t ắ c cuồng nhưng công tác trọng yếu thân thể cũng phải chú ý bên cạnh ngươi cũng không có một cái chân chính quan tâm ngươi người chính mình càng hẳn là bảo đảm trọng thân thể đào thanh sơn đạo không biết tại sao mộ dung thanh thanh trong lòng đột nhiên tuân ra một k i a dòng nước ấ m nếu như vậy thật nhiều thật nhiều năm không nhân hòa tự mình nói quá thanh sơn nói không sai dù cho hiện tại chính mình quyền khuynh nhất thời nhưng không có ai thật sự quan tâm chính mình lâm khả rất quan tâm chính mình nhưng đây là nàng công tác khách hàng cũng rất quan tâm chính mình đó là bởi vì liên lụy tới bọn hắn đầu tư tiền lời mộ dung g i a người cũng rất quan tâm chính mình bởi vì bọn họ muốn biết chính mình hội chống đỡ ai làm mộ dung g i a người thừa kế kết quả quay đầu lại không có ai thật không có bất kỳ lợi ích liên quan quan tâm chính mình mộ dung thanh thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong lòng lẩm bẩm từ nơi nào đi nhầm đường đâu chương 469, hiểu lầm càng lúc càng lớn lúc này đào thanh sơn nhìn đồng hồ tay một chút sau đó nói cái kia ta phải trở về trong nhà còn có khách vừa lúc vào lúc này có một chiếc xe taxi lái tới đào thanh sơn lập tức vây tay cản xuống xe taxi nếu nói dối liền muốn đem lời nói dối tiến hành tới cùng đào thanh sơn ngồi ở trên xe taxi đặt tại làm ra một bộ r a ở phương xa tư thế cái kia ta trước hết đi rồi đào thanh sơn đạo mộ dung thanh thanh gật ngủ ừng xe taxi sau đó liền lái đi mộ dung thanh thanh nhìn xe taxi biến mất ở tầm nhìn lý lúc này mới trở lại vồn vồ vổ xe con lý lâm khả khoe miệng l ú c n í c h cuối cùng vẫn là mở miệng nói cái kia phu nhân chẳng lẽ ngươi biết â n nhân cứu mạng nàng tuy rằng không nghe được mộ dung thanh thanh cùng đào thanh sơn đang nói cái gì nhưng xem hai người hành vi cử chỉ thấy thế nào cũng không giống như là người xa lạ mộ dung thanh thanh gật gù nhàn n h ạ t nói ân một cái rất nhiều năm không thấy bạn cũ hoa nay thật đúng là kỳ tích duyên phận à. nhiều có gặp hay không bạn cũ như anh hùng như thế cứu rơi vào trong lúc nguy hiểm công chúa hắn trải qua kết hôn mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói Ê! đi thôi mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói một bên khác xong đời rồi đào thanh sơn ngồi trên xe taxi mới phát hiện mình cũng không có mang tiền điện thoại di động cũng hướng về trong nhà ngột ngang tài xế xe taxi hỏi đào thanh sơn đi đâu đào thanh sơn thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút mặt sau mộ dung thanh thanh lúc đó còn chưa đi không dám xuống xe chỉ có thể nhắm mắt tùy tiện nói cái địa điểm đến chạm sau tuy rằng xin nhờ mộ dung thanh thanh nhưng tiền xe thành vấn đề lớn cái kia sư phụ ta năng lực mượn điện thoại di động ngươi một tí gọi điện thoại sao ta không mang tiền xuất đến nhưng ta có thể để cho bằng hữu cho ngươi đưa tới đào thanh sơn mở miệng nói xin lỗi điện thoại di động ta không điện tài xế đại khái chừng hai mươi tuổi rất trẻ trung không biết có phải là cùng bạn gái cãi nhau ngày hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không phải rất vui vẻ âm điệu rất lạnh nhạt mà lại thiếu kiên nhẫn này này sao chỉnh đào thanh sơn trong đời lần thứ nhất gặp phải loại quẫn cảnh này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói cái kia sư phụ ngươi là này đơn vị tuổi trẻ tài xế xe taxi nhìn đào thanh sơn một chút không nhịn được nói ngươi quản ta đơn vị nào làm sao ngươi còn muốn trách cứ ta không phải là như vậy ta đây cũng là một cái tài xế xe taxi Lao tài xế tuyết thành bảo đến xe taxi công ty trách nhiệm hữu hạn ngươi khẳng định nghe nói qua chứ chúng ta đơn vị ở tuyết thành xe taxi giới xem như là số một số hai đào thanh sơn thấy sang bắt quảng làm họ đạo ngươi chớ cùng ta chỉnh cái kia vô dụng nhanh lên một chút nắm tiền đừng chậm trễ ta sự tình hơn nữa ta là thuận phong đến xe taxi công ty trách nhiệm hữu hạn mò nếu là lao tài xế thì nên biết hai nhà chúng ta công ty là như nước với lửa tài xế nhàn nhạt nói đào thanh sơn khỏe miệng kéo kéo một mực là thuận phong đến liên quan với thuận phong đến cùng bảo đến hai nhà công ty ân đoán hán đương nhiên biết kỳ thực này hai nhà công ty ông chủ là anh em ruột nhưng nhiều năm trước làm lộn tung lên đã nhiều năm như vậy hai huynh đệ quan hệ không những không có chuyển biến tốt trái lại rũ ác liệt ông chủ quan hệ không tốt cũng ảnh hưởng phía dưới công nhân năm nay tới nay hai nhà công ty tài xế xe taxi trải qua nhiều lần bởi vì đánh khách cùng với cái khác chuyện v ậ t vánh sự tỉnh ra tay đánh nhau cái kia sư phụ ta vừa nãy đều cùng ngươi thẳng thắn bàn giao ta túi láo không tiền bằng không như vậy đi ngươi sẽ đem ta năm trở lại ta về nhà lấy cho ngươi tiền chính là ta lên xe cái kia tiểu khu đào thanh sơn đạo tài xế xe taxi một lát sau tài xế xe taxi không nói gì trực tiếp khởi động xe ai nha thực sự là người tốt ra chúng ta tuyết thành người chính là nhiều người tốt sau đó chờ đào thanh sơn lấy lại tinh thần thời điểm xe taxi trải qua chạy khỏi hẻo lánh vùng ngoại thành này sư phụ đây là ra khỏi thành đường a hơn nữa rất nghiêng đào thanh sơn vội vàng nói x u ố n g xe tài xế xe taxi nhàn nhạt nói h ủ ở đây x u ố n g xe tài xế không nhịn được nói đào thanh sơn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là x u ố n g xe tài xế liếc mắt nhìn hắn nói thứ nhất ta không phải tuyết thành người thứ hai các ngươi tuyết thành nữ nhân thật tiện nói xong tài xế lái xe taxi nên ngang rời đi cái đẹp đào thanh sơn từ ven đường nhặt lên một cục đá dùng sức hướng xe taxi ném đi nhưng không đánh thu thập xong tâm tình đào thanh sơn xem xét nhìn một phía xong đây là thanh phong đường đi từ nơi này bộ hành về nhà ân trước hừng đông sáng đại khái có thể về đến nhà đi ai ta làm mao phải gặp loại này tội a đào ra cơm nước trải qua bưng lên trác nhưng chờ mãi chính là không gặp đào thanh sơn trở lại dương thục lan không nói lời nào t ô n loan loan cùng nhân cảng là ngồi nghiêm chỉnh bầu không khí tương đương quỷ dị đ à o bảo một mặt buồn b ự c tình huống thế nào a việc này hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói cái kia chư vị thân môn đến cùng sinh trệ gì t ô n loan loan mới vừa há muộm dương thục lan liền nhìn nàng một cái Úng m ùm t ô n loan loan trực tiếp đem lời muốn nói nuốt xuống sau đó nói ta đói dương thục lan gật ngủ chúng ta ăn trước đi đ à o bảo không rõ vì sao nhưng thấy tình huống như thế cũng bất tiện hỏi nhiều cơm nước xong đào thanh sơn hay vẫn là không trở lại đào bảo đầy bụng nghi hoặc hỏi loan loãn cái này bắt quái miệng ngày hôm nay nhưng cái gì cũng không chịu nói hỏi cao nghiên giả ngây giả dại vân hy tỷ không dám đi hỏi hỏi hoàng phủ tĩnh nha đầu này người nhỏ mà ma mãnh miệng so với đại nhân còn kín hỏi lưu ly tỷ nàng chỉ nói ra một câu hóa ra là di truyền đào bảo là vô tội tỷ tỷ đại nhân cắt vào điểm mãi mãi cũng là như vậy đặc biệt nhưng đối với không biết chuyện đào bảo mà nói đây chính là một câu không ly đầu nói duy nhất một cái có thể sẽ tự nói với mình hạ tuyết lần này cũng không đi theo nàng cũng không biết đến cùng sinh cái gì bất quá trong nhà bầu không khí có chút khác thường dần dần có dũng khí tu la chàng cảm giác muộn chín giờ thời điểm cũng như mộng mang theo ý ý ý ể trước tiên cáo tử đào ra gian phòng có hạn cũng như mộng ở phụ cận khách sạn mở ra gian phòng sau đó vân hy cũng cáo tử tiếp theo tô loãn loãn cùng cao n h i ê n cũng ly khai đào gia cuối cùng hạ tuyết cũng ly khai tuy nói dương thục lan giữ lại hạ tuyết lưu lại cùng lưu ly hoàng phủ t ĩ n h chen chen ngủ một đêm nhưng hạ tuyết cuối cùng vẫn là quyết định ly khai bởi vì tỷ tỷ ngày mai sẽ phải đến rồi chính mình nhưng ở đào gia ngủ lại không tốt lắm nàng là cảm thấy như vậy đến muộn mười điểm đào thanh sơn hay vẫn là không trở lại dương thục lan cũng là có chút đứng ngồi không yên ta dưới đi tìm một chút dương thục lan đứng lên nói ta cũng đi đào bảo đạo lưu ly cùng hoàng phủ tĩnh cũng theo xuống lầu mọi người mới vừa xuống lầu liền gặp phải một cái người quen thục lan thanh sơn ngồi taxi đi làm gì đâu xe taxi lúc nào dương thục lan ngẩn người sau đó nói há Hả? hảo mấy tiếng trước lúc ăn cơm tối dương thục lan không nói gì thêm nàng hít sâu sau đó nói đào bảo chúng ta trở về đi thôi chà ta đi làm gì đào bảo đạo ai biết được khả năng chấp hành bí mật gì nhiệm vụ nhìn dáng dấp đêm nay đều có khả năng không về được dương thục lan nhàn n h ạ t nói sau đó đào thanh sơn thật sự một đêm không về ngày kế chương 470, 3, b ả o trọng ngày kế bảy điểm đào thanh sơn rốt cục về đến nhà hô lui chết ta rồi năm tháng không tha người a đào thanh sơn đỡ tưởng nhẹ thở hồn hện hai chân có chút nhuyễn hả hắn đột nhiên phát hiện có điểm không đúng có cái nam nhân xa lạ chính ở buôn bán nhà bọn họ đóng cửa thiểu thâu cái đẹp đây cũng quá gan to bằng trời đi liền bảo ba một tiếng q u á t mắng ngươi làm gì chứ nam nhân quay đầu liếc mắt nhìn hắn ngươi làm gì đâu nhà này nữ chủ nhân để cho ta tới đào thanh sơn lúc này dương thục lan từ trong nhà thò đầu ra một mặt mỉm cười lao công trở lại lão bà đại nhân trước sau như một ôn nưu đây đào thanh sơn trong lòng loãn loãn trở về đào thanh sơn cũng là mỉm cười nói dương thục lan liếc mắt nhìn hắn nói chân có chút nhuyễn đâu tặc n g u ộ n bỏ công như vậy sao ai ta không ra sức ngày hôm nay liền không về nhà được đào thanh sơn thở dài nói trong lòng càng làm cái kêu bất lương tài xế xe taxi mắng một trận ai nha ra đâu còn cố gắng như vậy thực sự là cực khổ rồi dương thục lan cười ánh mặt trời s á n lạ ha ha ha hẳn là hẳn là lúc này cái kêu buôn bán đóng cửa nam nhân mở miệng nói quyết định cực khổ rồi dương thục lan sau đó đưa cho nam nhân hai trăm đồng tiền nam nhân thu rồi tiền nhấc theo túi công cụ liền đi chúng ta đóng cửa hỏng rồi sao nói đến gần nhất mở cửa luôn cảm thấy rất mất công sức hẳn là lô khóa trên gỉ là nên sửa một chút đào thanh sơn đạo dương thục lan nở nụ cười xinh đẹp sau đó đột nhiên chạm một tiếng đóng cửa lại hi đào thanh sơn trừng mắt nhìn tình huống thế nào hắn lập tức nắm ra bản thân chìa khóa đi mở cửa nhiên mở không được nay không phải tu tỏa mà là đổi tỏa tỏa tâm đều đổi thành mới hắn đệ lên chuông cửa gõ gõ môn nhưng dương thục lan chính là không mở cửa cuối cùng hay vẫn là lưu ly mở cửa ra ba n g à i trước tiên vào đi lưu ly đạo đào thanh sơn một mặt buồn bực vào phòng chuyện gì xảy ra a ba n g à i tạc muộn đi đâu lưu ly đạo này cái này mà đào thanh sơn dừng một chút lại nói ta nói ta đi rồi một đêm con đường các ngươi tin sao trong phòng còn có đào bảo cùng hoàng phụ tĩnh tất cả mọi người là lắc lắc đầu lúc này dương thục lan từ giữa trong phòng xuất để đến rồi nàng ngoắc ngoắc ngón tay đào thanh sơn lại đây vâng người vợ đào thanh sơn lập tức chạy tới dương thục lan mũi chôn ở đào thanh sơn trước ngực nghe thấy chốc lát lập tức nhìn đào bảo cùng nhân nhàn nhạt nói đào bảo ba người các ngươi đi ra ngoài trước lưu ly đi ngang qua đảo thanh sơn bên người thời điểm hai tay hợp nhất ba bảo trọng k hi hoàng phủ tĩnh cũng đi tới tương tự hai tay hợp nhất b a phụ bảo trọng k hi nhìn chúng ta còn có cơ hội cùng nhau nữa dưới cờ vua không phải lẳng lặng ngươi giọng điệu này làm sao nghe có dũng khí cùng đem chết người xa nhau cảm giác ca đ ả o thanh sơn tê cả ra đầu hoàng phủ tĩnh thở dài lắc lắc đầu ai sấn còn có thời gian xem thêm xem cái này ra đi ra đi cũng an tâm Đúng. đào ú n g đ bảo từ phía sau gõ xuống hoàng phủ tính đầu chớ có nói hiệu nói vượng hắn lập tức đi tới đào thanh sơn trước mặt nhìn đào thanh sơn nhưng không nói gì s ắ t ngươi tiểu tử này này vẻ mặt gì hảo như đang nói đều là lỗi của ngươi ta mới sẽ biến thành bộ dáng này các loại đến cùng chuyện gì xảy ra đào thanh sơn có chút giang không được đào bảo cũng là thở dài lắc lắc đầu ba ta hội nén bi thương đào thanh sơn ngươi tên khốn này tiểu tử đào bảo mau mau lôi kéo hoàng phủ tính đào tẩu bọn nhỏ đi rồi đào thanh sơn đang muốn mở miệng dương thục lan đột nhiên nhàn nhạt nói đồng nhất loại mùi nước hoa đây cái gì đồng nhất loại mùi nước hoa cùng ngươi buổi tối ngày hôm ấy trên người mùi nước hoa dương thục lan nhàn nhạt nói đào thanh sơn ta đi l ã o b à ta biết lỗ mũi của ngươi lợi hại nhưng thế này thì quá mức rồi mộ dung thanh thanh cũng là bởi vì thiếu máu ngã chồng vó ở trong lồng ngực của mình một tí hơn nữa đã qua một đêm ngươi lại vẫn năng lực ngửi xuất nàng mùi nước hoa ha ha ha n à y mùi nước hoa thực sự là khó tiêu đây đều qua một ngày một đêm còn không tiêu đào thanh sơn nhắm mắt nói a dương thục lan không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn đào thanh sơn một lát sau nàng đột nhiên nói chúng ta ly hôn chứ khắc khắc đào thanh sơn tại chỗ sang người vợ ngươi n g ư ơ i đùa d i n chứ nói với ta lời nói thật ta liền tha thứ ngươi dương thục lan dừng một chút lại nhàn nhạt nói tối ngày hôm qua ở cửa tiểu khu cùng ngươi ôm ấp nữ nhân có phải là t r ư ớ c ngươi cứu nữ nhân đào thanh sơn có chút ngộng không ít sau mới phản ứng được yếu đ ớt nói ngươi nhìn thấy không chỉ có là ta bọn nhỏ đều nhìn thấy dương thục lan nhàn nhạt nói đào thanh sơn c h o n váng chuyện đến nước này cũng không cách nào giấu giếm nữa đúng thế ta ngày hôm qua xuống lầu đi dạo sau đó trong tiểu khu tất cả đều là chút tình lữ trẻ tuổi ta liền đi tới tiểu khu ngoại diện sau đó vừa vận ta cứu người phụ nữ kia đi ngang qua nơi này liền hàn huyên biết ngươi thấy ôm ấp tất cả đều là hiểu lầm nàng thiếu máu sau đó liền ngã vào ta trong lồng ngực nhưng ta hoàn toàn không n ú p đ í c h ngươi nếu như nhìn thấy cũng có thể nhìn thấy điểm ấy vậy ngươi ngồi taxi làm gì đi tới dương thục lan lại nói nàng hỏi qua có phải là ở nơi này ta không muốn để cho nàng biết nhà chúng ta ở đâu liền lừa nàng nói ta là tới tìm bằng hữu ta ra ở rất xa vì chân thực Ta taxi Thế phát tiền. Thanh một tí.、Dương、thục lan nhìn chầm chầm đào Thanh sơn con mắt, một lát thu mắt, tay Thanh một chút khai. sau mang Sau sau Lan sau đưa ra sửa sang lao liền ly lại làm ngồi hiện đại khái nói mới hồi giúp nói, ngươi nhưng không Sơn chuyện Dương nhìn Sơn con ánh nàng Sơn Ôn nu nói, lao công, ngươi làm đúng. chầm chầm đó đó, Đào đem đó Đào Đào áo. cổ người phụ nữ kia vừa nhìn chính là bụng dạ khó lường sau đó không nên cùng với nàng gặp mặt lại ừ đào thanh sơn mau mau gật đầu dương thục lan thu dọn hảo đào thanh sơn cổ áo lại nói có câu nói sự tình bất quá tam này trải qua hai lần nếu như các ngươi lại lén lút gặp mặt ta thật là phải tức giận ngươi đại khái còn chưa từng thấy ta có vẻ tức giận chứ muốn gặp sao không không không đào thanh sơn lập tức manh lắc đầu lúc này mới ngoan dương thục lan trên mặt khôi phục mỉm cười nàng xoay xoay eo lại cười cười nói hiện tại không biết liêm sỉ nữ quá nhiều người hơi hơi không chú ý chính mình lao công liền bị cướp đi rồi cũng còn tốt chúng ta l ã o đảo không phải loại người như vậy hơn nữa ta dương thục lan cũng không phải ngồi không là là tuy là nói như vậy đào thanh sơn cái chán nhưng là ở lạc mồ hôi lạnh cũng còn tốt dương thục lan không nhìn thấy giải trừ khúc mắc dương thục lan k h ẽ hát bận việc đi tới vừa nãy nàng nói nếu như đào thanh sơn không nói thật nàng rồi cùng đào thanh sơn ly hôn đây chỉ là một loại đe dọa dương thục lan không phải hạ tình nhân sinh trải qua sóng to gió lớn nàng tâm trí muốn so với hạ tình cứng cỏi trăm lần ngàn lần trên thực tế nàng xưa nay không nghĩ cùng đào thanh sơn ly hôn nếu như có tiểu tam đến đánh nàng trợ phu nàng sẽ không giống hạ tình như vậy chật vật chạy trốn mà là hội đối trọi gay gắt thủ hộ chính mình hạnh phúc đào thanh sơn liếc một cái dương thục lan trong bóng t ố i trường thở phào nhẹ nhõm xoa xoa mồ hôi chán hô sự tình bất quá tam tuyết thành cũng không nhỏ không thể nào gặp lại mộ dung thanh, thanh chứ không để cho ổn thỏa ta thẳng thắn liền chờ ở nhà không đi ra ngoài ta liền không tin như vậy còn năng lực gặp phải mộ dung thanh thanh chương 471, b ả o ca tu la chẳng cũng phải đến rồi t h i ể u khu bảo ca ngươi nói a di hội cho bá phụ lưu lại toàn thây không hoàng phủ tĩnh đạo đào bảo trứng mắt đừng nói như thế không may mắn không đợi hoàng phủ tĩnh mở miệng đào bảo lại nói mẹ không như vậy hung tàn nhất định sẽ lưu toàn thây lưu ly đào bảo dừng một chút lại cười cười nói ăn ta mẹ rất ôn nu coi như sinh khí e sợ cũng chỉ là trường trừng mắt ngược lại ta chưa từng thấy mụ mụ sinh khí đúng không tỉ lưu ly lập tức đem đầu ngắt đã qua ta ta cũng chưa từng thấy đào bảo vi hãn tại sao muốn nghiêng đầu qua một bên thấy lưu ly bộ dáng này đào bảo cũng là có chút bận tâm cha không có sao chứ không không có chuyện gì nhất nhiều nhất cũng là đoạn chân sự tình lưu ly v ô ngực nói đào bảo chúng ta hay vẫn là về đi xem xem đi đào bảo đạo ân tất yếu lưu ly đạo chạy ba người một đường lao nhanh về nhà mở ra phòng khách môn ba mẹ vị trí chủ nằm lý truyền đến thanh âm kỳ quái nhưng mọi người mở cửa sau liền không âm ba người hai mặt nhìn nhau có chút lung túng kế hoạch hóa gia đình tốt hoàng phủ tĩnh đột nhiên đến rồi cú đúng đào bảo gõ xuống hoàng phủ tĩnh đầu cho ta quên mất thanh âm mới vừa rồi nói xong Đào bảo nhìn lưu ly lập ạ i nói, cái kia thì, chúng ta liền không quấy giày đi ngoài đi. chúng không nhị lao nhà hứng, chúng mánh ta lao ta ra tỉ, g Lưu Ly quấy Ừ. t xuất đầu. Lưu Ba người xuất môn,、lưu、Ly l ậ tức đem hoàng phủ tĩnh kéo qua một bên lấy ra một trăm khối đưa cho hoàng phủ tĩnh làm gì hoàng phủ tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phu cận có cái quán internet lên mạng đi thôi lưu ly đạo hoàng phủ tĩnh lưu ly tỷ người chưa thành niên không thể lên mạng như vậy a ân đúng rồi ngươi không phải muốn tắm suối nước nóng sao đi thôi l ư u ly lại nói lưu ly tỉ này ra ôn tuyển cách nơi này khoảng chừng hai mươi km ngươi yên tâm ta một cô gái đi tắm suối nước nóng sao không sao chúng ta tuyết thành đều là người tốt hoàng p h ủ tĩnh ta hiện tại không muốn tán tỉnh ôn tuyển này đi cuống vườn thú chứ không đi thượng băng còn đâu không đi này tiểu quỷ lưu ly hắc hóa đừng được voi đòi tiền nhanh lên một chút cầm tiền cút đi đương kỳ đả cản mũi thú vị sao hoàng phủ tĩnh r ô i ra năm ngón tay số này lưu ly phi thường thẳng thắn lại rút ra bốn tấm m a u ra ra hoàng phủ tĩnh tiếp nhận tiền nhét vào trong túi tiền sán lạn n ở nụ cười lẳng lặng chúc lưỡng vị thí chủ trăm năm hào hợp sớm sinh quý tử hiểu chuyện lưu ly cười sán như pháo hoa lại rút ra một trăm khối thưởng ngươi mau đi đi được rồi hoàng phủ tĩnh cầm tiền rất nhanh sẽ ly khai lưu ly t ắ c một lần nữa về đến đào bảo bên người hả làng lặng đâu đào bảo buồn bực nói đứa bé kia nói hẹn bằng hữu ai thực sự là còn nhỏ tuổi liền chạy loạn khắp nơi ước bằng hữu cũng còn tốt chỉ sợ nàng chạy đi lên mạng xem một ít không khỏe mạnh tiểu video hình ảnh cái gì lưu ly thở dài nói n ố c bẩm sinh tỉ tỉ tuy rằng tâm tư đều viết lên mặt nhưng hác hóa trạng thái tỉ tỉ hành động cũng là nhất lưu đào bảo cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy a vậy chúng ta tùy tiện đi dạo đi đúng rồi trước tiên ăn điểm tâm đào bảo đạo ừng hai người đồng thời hướng cửa tiểu khu đi đến dọc theo con đường này lưu ly vẫn ở nhìn chằm chằm đào bảo tay bình tĩnh lưu ly đồng chí xin mời bình tĩnh còn không s u ấ t tiểu khu người q u o n nhiều tuyệt đối đừng kích động một đường nát tan độc tiểu khu phụ cận thì có một g i a bữa sáng điếm nhưng lưu ly biểu thị không muốn đi ăn lý do là ăn hơn nhiều chán lý do xem ra hợp tình hợp lý nhưng nguyên nhân chân chính là bữa sáng điếm lao bản với bọn hắn ra là người quen không tiện xuống tay với đào bảo cuối cùng hai người đi tới một cái hơi hơi khá xa hơi nhỏ hẻo lánh bữa sáng điếm lén lút xem xét nhìn không người quen ok t ắ t chiến điều kiện thành t h ủ lưu ly lập tức kéo lên đào bảo cánh tay đặt tại làm ra một bộ bạn gái chim nhỏ nép vào người tư thái chính ở thịnh cơm ông chủ ngần người lưu ly nở nụ cười xinh đẹp chỉ vào đào bảo bạn trai ta â ta nhớ tới các ngươi là sông ngoặc sông tiểu khu đào r a tỷ đệ chứ lưu ly làm m a u a làm m a u chạy xa như vậy hay là có người nhận biết mình cùng đào bảo Ô ô, nay tuyết thành không có cách nào đợi có hay không trong tiểu thuyết giới t ử không gian cái gì đào bảo rất bình tĩnh cười cười nói ta tỷ chính đang vì mới tranh châm biếm cấu tứ nội dung vợ kịch ta ở cùng nàng tiến hành nhân vật đóng vai ông chủ đ ố n g nhiên tỉnh ngộ ác thì ra là như vậy đào bảo nhìn ông chủ một chút Lại Hiếu Kỳ nói, cười cười, Kỳ nói đầu đầu, nói, ha ha ha. ông chủ nói xong hạ thấp giọng lại nói ai n g ư ơ i tỷ đến cùng thích dì dạng con trai ta ra có con trai cùng ngươi tỷ tuổi t á c sấp xỉ ông chủ có khách đến rồi lưu ly đột nhiên nói ông chủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoan n g ê n quan g lâm mà đào bảo nhân cơ hội lấy c h ú t liền ly khai ăn cơm bữa sáng ly khai nhà hàng lưu ly xem xét đào bảo một chút tay cuối cùng nhịn xuống không ra tay nhưng cũng chính là nhịn một hồi tỷ tỷ đại nhân liền biểu thị nhẫn không được đào bảo cái nào địa phương hẻo lánh lưu ly đạo hả chính là thích hợp hẹn hò không ai quấy dối địa phương lưu ly đạo ân dừng rậm công viên đi rất tốt vậy chúng ta đi dừng rậm công viên tuyết thành cao giao lộ một chiếc quần xe con chậm rãi xử rơi xuống cao chính là đào bảo chuẩn bị đưa cho bảo ba xe trên xe ngồi bốn người hạ tình diệp băng vũ còn có diệp hướng dương cùng p h á n lệ này diệp hướng dương ngươi này người làm sao một điểm mặt cũng không muốn đây tình t ì n h đi đâu ngươi đi đâu diệp băng vũ rất khó chịu diệp hướng dương tắc phản bác ta cùng phan tổng đến tuyết thành đi công tác làm ý chuyện hắn quay đầu một nhìn bên người phan lệ nói phan tổng đúng hay không vâng phan lệ nhàn n h ạ t nói diệp hướng dương lại bổ sung một câu công tác trên công tác trên phan lệ không nói gì hạ tình thông qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn phan lệ một chút nàng kỳ thực thật sự thật bội phục phan lệ vì một cái hoàn toàn không cái gì hy vọng ái tình một cái người h i ê n lặng chịu đựng nhiều năm như vậy lần này tuyết thành hành trình nếu như có cái gì nhượng diệp hướng dương cùng phan lệ đi chung với nhau thời cơ là tốt rồi hạ tình suy nghĩ một chút đột nhiên nói đúng rồi thời gian còn sớm ta mang bọn ngươi đi một chỗ chứ nơi nào thích hợp hẹn hò sao diệp băng vũ hưng phần nói hạ tình cười cười hẹn hò bầu không khí trăm phần trăm ác diệp hướng dương cùng diệp băng vũ đều là nắm tay hoan hô lên phan lệ vẫn như cũ vẻ mặt bình thản nhàn nhạt nói nơi nào hà r ừ n g rậm công viên chương 472, t ì n h nhân khách sạn tây diệp băng vũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tình tình ngươi thật giống như đối với tuyết thành rất quen thuộc gã ngươi trước đây đã tới nơi này sao hạ tình cười cười ta trước đây làm qua nơi này người vợ san gì diệp băng vũ đột nhiên nhớ tới cái gì ánh mắt hồ nghi nói ta nói tình tình ngươi gả nên không phải đào bảo chứ hả ngươi cũng nhìn ra rồi diệp băng vũ phát điên là đào bảo nói cho ta nhưng ta căn bản không tin không nghĩ tới là thật sự diệp băng vũ trong lòng hảo vi d i ệ u chính mình bạn gái là bạn trai vợ trước ạch có chút nhiếu có chút ngộng hạ tình đúng là thoáng kinh ngạc đào bảo nói cho ngươi a ngươi tại sao không tin tình tình làm sao có khả năng coi trọng loại kia ra hỏa a nhưng là ngươi không cũng cùng hắn giao d ù sao hợp đồng bạn trai cũng là bạn trai đi â diệp băng vũ không nói nữa nàng vẫn có chút ngộng không ít s a o nàng thần trí hơi hơi tỉnh táo một ít quay đầu nhìn diệp hướng dương một chút ngươi đúng là rất bình tĩnh à lẽ nào đã sớm biết đúng là như thế diệp hướng dương đạo phan lệ đúng là hơi kinh ngạc mâu trong sẹn qua một vẻ vui mừng chuyện này đối với nàng mà nói đây tuyệt đối là đại lợi tốt bởi vì nàng cũng nhìn ra được tuy rằng hạ tỉnh cùng đào bảo ly hôn nhưng này tình cảm giữa hai người ràng buộc tuyệt đối không phải người khác năng lực dễ dàng t r ê n chân diệp hướng dương hắn ở đào bảo trước mặt căn bản không có phần thắng lời nói như vậy phan lệ vốn là đều đã kinh tuyệt vọng nhưng lúc này nhưng lại lần nữa dấy lên hy vọng tuyết thành rừng rậm công viên đây là một g i a lấy ái tình làm chủ đề đặc sắc công viên bên trong có xây vài loại phong cách tình nhân khách sạn cái gì amazon rừng rậm khách sạn phong cách đông phi đại thảo nguyên khách sạn phong cách v v dựa vào tuyết thành hộ khẩu liền năng lực miễn phí và o ở nhưng không cung cấp biện pháp nói t r ắ n g ra chính phủ xây dựng tòa này công viên mục đích chính là vì xúc tiến nam nữ giao phối khắc, khắc. có thể có thể thuyết pháp dường như khó nghe nhưng chính phủ sơ chung chính là vì tăng cao địa phương sinh dục xuất phía trước cũng nhắc tới ở tuyết thành sinh dục vấn đề nhưng là nan giải vấn đề vốn là sinh dục xuất liền khá thấp những năm gần đây người trẻ tuổi càng là đối nhau dục không có hứng thú cái gì đối với kết hôn hứng thú cũng không lớn cái này không thể được quan hệ đến đời kế tiếp vấn đề đây chính phủ vì cổ vũ sinh dục cũng là vắt hết góc lần lượt ra sân khấu các loại ở ngoại địa người xem ra rất kỳ hoa biện pháp trong đó liền bao quát rừng rậm công viên xây dựng rừng rậm công viên khánh thành mấy năm qua tuyết thành sinh dục xuất vẫn không có cái gì tăng cao nhưng rừng rậm công viên nhưng dần dần trở thành tuyết thành các đôi tình nhân tất đi thánh địa công viên nào đó trên ghế dài lưu ly mang kính m ắ t lớn chính ở lật xem tay lý đạo du chỉ nam đào bảo cầm lượng chai nước uống đi tới tỷ nhìn cái gì chứ đào bảo thuận miệng hỏi không không có gì lưu ly lập tức khép lại đạo du chỉ nam nhét vào trong túi tiền nàng từ đào bảo t â y lý tiếp nhận một chai nước uống uống một hớp lại nói đào bảo ngươi có muốn chơi phải không tim đập quý úc tim đập quá s ơ n xe hay vẫn là tim đập ma thiên luân đào bảo xem xét nhìn trong công viên giải trí phương tiện cười cười nói những này làm người hại táo danh tự còn không thay đổi à tại sao muốn thay đổi tim đập mới là quan trọng nhất đi lưu ly đứng lên đến kéo đào bảo cánh tay lại nói chúng ta đi tim đập quý úc chứ đào bảo gật g ủ hành hai người lập tức đi tới quỷ úc quỷ còn không xuất hiện lưu ly trải qua rít lên một tiếng nhào tới đào bảo trong l ò n g ngực đào bảo vi hãn tỷ này quỷ còn chưa có đi ra đây nhưng là nơi này bầu không khí liền rất đáng sợ ai nhanh ông ta ta run chân không nhúc đ í c h lưu ly đạo tỷ hành động thoáng phô trương Ô ô, đào bảo ngươi làm sao có thể nói như vậy tỷ tỷ đâu ngươi đã quên ngươi khi còn bé bị người bắt nạt là ai giúp ngươi đánh nhau ây tiểu thời điểm đại khái là bởi vì độc thân gia đình duyên cớ đào bảo khá là hướng nội bằng hưu rất ít sau đó thường thường hội có lưu manh hải tử bắt nạt h ắ n sau đó dương thục lan cùng lưu ly đi tới đào ra sau lưu ly liền thành đào bảo người bảo vệ mỗi lần có người bắt nạt đào bảo lưu ly sẽ đem những cái k i a gấu hải tử t à n nhẫn đánh một trận cũng chính là vào lúc đó đào bảo biết rồi lưu ly hắc hóa một mặt vào lúc đó đào bảo liền xin t h ề tương lai nhất định phải làm tỷ tỷ người bảo vệ vì tăng lên thể chất hắn bắt đầu luyện tập chạy bộ sơ chung cùng thời cấp ba luyện tập tennis cũng là vì cường thân kiện thể cũng không phải tennis rất vui vẻ v v chỉ là bất đắc dĩ đào bảo thể chất trời sinh liền độ trinh l ệ n h tuy rằng tiến hành rồi rất nhiều rèn luyện nhưng vẫn như cũ rất yếu đừng nói bảo vệ t ỷ t ỷ mãi đến tận đi bình sông học đại học vẫn luôn là t ỷ t ỷ ở bảo vệ hắn đến đại học cùng hạ tình giao du sau hạ tình thành t ỷ t ỷ người nối nghiệp tiếp tục bảo vệ mình nói thật cùng hạ tình giao du thời điểm hắn rất tự ti bất luận hắn cỡ nào nỗ lực đều không thể để cho mình trở nên mạnh mẽ tự ti thời điểm hắn thậm chí cảm giác mình chính là trời sinh ra rưỡi nhưng mà ba năm trước này trận n ó mạn hạch sự cố hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn ngoại trừ thêm ra một cái có thể nói bụ thuận phong nhĩ đào bảo thể chất phảng phất cũng trải qua hoàn toàn lột xác mạnh mẽ một tớt nhanh nhẹn tốc độ sức mạnh sự chịu đựng chờ đều so với trước thân thể không biết tăng cao bao nhiêu lần đặc biệt là tự lành năng lực trước đây nếu như bị tiểu đao cắt ra bì coi như ở hạ thiên e sợ cũng đến chừng mấy ngày mới có thể hoàn toàn tự lành mà hiện tại tương tự vết thương một canh giờ là tốt rồi thân thể trở nên mạnh mẽ sau trước đây học các loại lưu phái thuật đánh lộn đều có thể có đất d ụ n g võ nói chung bài trừ không biết nguy hại tính đào bảo có thể nói là bức xạ hạt nhân người được lợi trở nên mạnh mẽ sau đó đào bảo ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đi bảo vệ hạ tỉnh cùng lưu ly chỉ là lúc đó hắn cùng hạ tình trải qua ly hôn trong lòng khá là tiếc m ố i ba năm sau hắn cùng hạ tình như ký tích ký kịch tính gặp lại hắn cũng đổi tiền mặt thực hiện chính mình hứa hẹn trước sau mấy lần hóa thân hạ tình người bảo vệ đem hạ tình từ trong lúc nguy hiểm cứu ra bất quá đối với tỷ tỷ ngoại trừ n năm chức dùng quyên tinh thu hoạch đến mấy ngàn đồng tiền giúp tỷ tỷ đóng học phí hắn tạm thời còn không có gì cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đào bảo thu thập dưới tâm tình Quay đầu nhìn lưu ly một chút thầm nghĩ t ỷ t ỷ e sợ còn ở cho là mình là trước đây cái kia cần nàng bảo vệ nhược đệ đệ xin lỗi ta đã quên đào bảo ngươi thể lực không phải quá tốt là t ỷ t ỷ tùy hứng lưu ly lại nói nói còn chưa dứt lời đào bảo không nói gì trực tiếp hoành ôm lấy lưu ly lưu ly một mặt mê gái nhìn đào bảo hay hay x o á i làm sao bây giờ rất nhớ trộm thân đào bảo ô ô, tại sao ta không biết liêm s ỉ như vậy căn bản không có liên hệ máu mủ coi như ba ba cũng không thành vấn đề chứ lưu ly trong lòng chính ở làm kịch liệt tư tưởng tranh đấu một lát sau hai người nhìn thấy lối ra đào bảo đem lưu ly thả xuống cười cười nói an toàn đến lối ra mở miệng ồ lưu ly có vẻ hơi thất vọng đáng ghét q u ỷ úc tại sao không dựng thành mê c u n g thức tốt nhất nhượng chúng ta mãi mãi cũng đi không xuất đến đi ra q u ỷ úc ánh mặt trời có chút chói mắt lưu ly theo bản năng dùng tay che chắn ánh mặt trời nhưng vô tâm sáp liều l i ề u thành ấm nhìn thấy trong rừng rậm đứng sừng sững một tòa phấn hồng tiểu lâu ác đạo du chỉ nam trên có giới thiệu đó là đi nỉ phong cách tình nhân khách sạn kha kha t ỷ t ỷ đại nhân tựa hồ có một cái không sai ý nghĩ chương 473, đau lòng lưu ly li t ỷ lưu ly li đi tới đi tới đột nhiên lảo đảo một cái đào bảo mau mau đỡ lưu ly li. t ỷ người không sao chứ không có chuyện gì khả năng mệt một chút mệt mỏi đệ đệ suy nghĩ một chút không có chơi cái gì phí thể lực hạng mục a hơn nữa tỉ tỉ có như thế thể nhược sao đào bảo biết đến nóc bẩm sinh trạng thái lưu ly xem ra một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ nhưng trên thực tế lưu ly thể chất có thể không kém đào bảo trong ấn tượng hảo như liền chưa từng thấy tỉ tỉ sinh quá bệnh lẽ nào kinh nguyệt đến rồi đào bảo đạo lưu ly trừng mắt nhìn tuy tiện nói đúng không sai vì lẽ đó ta hiện tại rất cần nghỉ ngơi há phía trước có cái trường ghế tựa chúng ta ngồi này nghỉ ngơi một chút chứ đào bảo đạo ta nghĩ nằm nằm nghỉ ngơi thoải mái hơn há trường ghế tựa rất dài ta cho ngươi đương ố i tỉ tỉ an tâm ngủ đi đào bảo lại nói lạnh vạn nhất đông cảm bạo làm sao bây giờ ây không đợi đào bảo mở miệng lưu ly đột nhiên như là hiện mới đại lục tự à nơi đó có cái khách sạn mở cái điểm thời gian phòng đi ngược lại tuyết thành hộ khẩu không cần tiền lưu ly chỉ vào trong rừng r ậ m tinh bột hàng hiền đao bảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn khoe miệng k é o kéo nói t ỷ cô gái đến nghỉ lễ là không thể làm tu tu sự tình hi là như vậy phải không t ỷ ngại nhưng là tranh châm biếm ra những thứ đ ồ này đối với tranh châm biếm ra tới nói là chuẩn bị thưởng thức chứ vâng là như vậy phải không lưu ly trừng mắt nhìn lại nói ta ta mới không có suy nghĩ gì ác t h à sự tình đây ta chính là muốn nghỉ ngơi một chút lưu ly nghĩ thầm trước tiên đem đào bảo hốt du đến trong tân quán lại nói hừ hừ đến gian phòng ta liền không tin còn không bắt được ngươi đào bảo tự nhiên không biết lưu ly đang suy nghĩ gì cười cười nói được chúng ta liền mở cái điểm thời gian phòng đi ư hạch ta là nói cũng tốt hai người đi theo sau cái này d i s n e y phong cách khách sạn đây là một đồng bốn năm tầng tiểu lâu ngoại diện vẽ xấu d i s n e y phim hoạt hình tranh châm biếm hình tượng cửa không ngừng có tay tay trong tay thân mật không kẽ hở tình nhân đi ngang qua lưu ly thuận thế kéo lên đào bảo cánh tay hướng về phòng khách đi đến vừa vặn trước sân khấu không khách mời đào bảo cùng lưu ly trực tiếp đi tới chúng ta muốn mở điểm thời gian phòng hai giờ lưu ly suy nghĩ một chút lại nói không bốn tiếng ây trước sân khấu mỹ nữ ánh mắt á m mội nhìn đào bảo một chút bảo ca trong lòng b ả o hãn lưu ly lập tức trứng mắt đây là bạn trai ta ta biết ta biết trước sân khấu mỹ nữ thu thập dưới tâm tình lại nói này chúng ta khách sạn và ở điều kiện n g ư ờ i đều biết chứ có miễn phí đây là chuyên môn mặt hướng có tuyết thành hộ khẩu người còn có một loại chính là thu phí đi chủ yếu là thuận tiện nơi khác du khách chúng ta chính là tuyết thành người địa phương đương nhiên lựa chọn miễn phí lưu ly đạo tốt lắm xin mời hai vị đưa ra một tí thẻ căn cước trước sân khấu mỹ nữ mỉm cười nói đào bảo cùng lưu ly đem thân phận của từng người chứng minh lấy ra trước sân khấu mỹ nữ xem xét nhìn thân phận của hai người chứng minh vẻ mặt dị dạng càng làm thẻ căn cước trả lại cho hai người rất xin lỗi chúng ta không thể để cho các ngươi vào ở làm m a u à? t ỷ t ỷ rất không vui trước sân khấu mỹ nữ cũng là mặt hơi đen ngươi còn không thấy ngại hỏi ta tại sao hai người các ngươi thẻ căn cước trên địa chỉ gia đình một m a u như thế các ngươi là t ỷ đệ chứ đào bảo mặt lập tức rất năng bất quá lưu ly đúng là vẫn như cũ rất bình tĩnh hai chúng ta kết hôn đương nhiên thẻ căn cước địa chỉ như thế ác không hổ là t ỷ t ỷ nhưng mà trước sân khấu mỹ nữ trứng mắt đem thẻ căn cước vượt qua đến chỉ vào mặt trên chứng minh này ngươi dọa ai đó hai người các ngươi chín năm trước liền kết hôn chín năm trước này nam hay vẫn là đi ngươi đây không tính là chơi gái túc nam đồng a lưu ly coi như mạnh như tỷ tỷ n à y hội cũng là không thể cãi lại đem thẻ căn cước vừa thu lại ảo náo lôi kéo đào bảo liền đi lập tức phòng khách sau lưu ly không vui nói hử người phụ nữ kia thực sự là xuẩn rõ ràng thông minh như vậy nhưng đi làm trước sân khấu đào bảo vi hãn hắn thu thập dưới tâm tình nói ta nói tỉ ngươi nếu mệt chúng ta liền về nhà hảo lưu ly kéo đào bảo cánh tay khắc khắc ta thân thể này nếu như không thể tới thì được nghỉ ngơi sợ là chống đỡ không tới về nhà khắc khắc chúng ta đổi nhà tiếp theo ta liền không tin còn có thông minh như vậy trước sân khấu đào bảo b ả o hãn được rồi được rồi bất quá nói đến thân phận của chúng ta chứng minh mười năm kỳ hạn cũng sắp đến, đến rồi phải thay đổi thân phận mới chứng minh đào bảo đạo này đều không trọng yếu trọng yếu chính là ta hiện tại cần nghỉ ngơi được rồi hai người chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên đâm đầu đi tới bốn người chính là hạ tình bốn người đào bảo lúc trước liền bối rối hạ tình nhìn thấy đào bảo cùng lưu ly tay tay trong tay từ trong tân quán xuất đến cũng là có chút mơ hồ rào cản nửa ngày không phản ứng lại một lát sau hay vẫn là hạ tình trước tiên phản ứng lại nở nụ cười xinh đẹp ai nha hai vị xem ra tu thành chính quả, a chúc mừng cung hạ tình nói nói viên mắt đột nhiên một đỏ xoay người chạy đi nàng cho rằng ba năm sau chính mình tâm trí trải qua đủ mạnh có thể chịu đựng tất cả đã kích nhưng nàng hay vẫn là đánh giá cao chính mình nhìn thấy đào bảo cùng lưu ly tay tay trong tay từ khách sạn xuất đến nàng phế bỏ ba năm ở trái tim đáp tích mà thành pháo đài ầm ầm sụp đổ hoa nước nước mắt lập tức liền biểu xuất đến đúng dù cho có nhiều như vậy không thể tha thứ đào bảo lý do nàng vẫn như cũ yêu tha thiết đào bảo hết cách rồi nay tựa hồ chính là mình số mệnh nếu như đào bảo không có lại xuất hiện ở tính mạng của mình lý lại quá cái ba năm năm năm tháng năm lâu dài như thế đầy đủ hoàn toàn lãng quên đi một cái người đến lúc đó chính mình chính là một cái mới tinh chính mình không có bất kỳ tâm lý bao quần áo chính mình thế nhưng vận mệnh không có cho nàng cơ hội này không có dấu hiệu nào đào bảo đột nhiên liền lần thứ hai xông vào cuộc sống của chính mình dễ như ăn cháo đem mình hết t h ể sinh hoạt nhịp điệu toàn bộ cái giày hiện tại đến xem đây căn bản là một cái ma chú đang lúc này nàng đột nhiên bị người từ phía sau lưng ôm ấp đó là này quen thuộc lồng ngực này quen thuộc vấn đề này quen thuộc hô hấp làm gì đều cùng đào lưu ly li mương phỏng còn ôm ta làm gì thả ra ta hạ tình cũng không biết nên lấy cái gì ngữ khí nàng hiện tại đầu góc rất loạn đào bảo không những không có thả ra hạ tình trái lại nắm chặt cánh tay đem hạ tình đùng ôm chặt hơn tinh tình ta không có cùng t ỷ t ỷ mân phòng ta t ỷ nghỉ lễ đến rồi thân thể không thoải mái muốn đi khách sạn nghỉ ngơi nhưng ở đăng ký thời điểm liền bị trước sân khấu đổi ra nói hai chúng ta thẻ căn cước địa chỉ đều giống nhau đào bảo đạo xì、sì. hạ tình đột nhiên ngậm lấy nước mắt n ở nụ cười nàng xoay người mắt nước mắt lưng t r ò n g t r ừ n g mắt đào bảo tức giận nói ngươi có phải là ngốc ca đào lưu ly li nói rõ chính là muốn lửa ngươi lên giường loại này khách sạn còn chưa xứng biện pháp ngươi liền như vậy muốn cùng đào lưu ly li sinh con sao nhắc tới sinh con đề tài hạ tình trong nháy mắt tiên nàng vi túi t h ấ p đầu nhẹ cắn môi chầm mặc chốc lát mới nhàn nhạt nói hay là ngươi thật hẳn là cùng đào lưu ly li thử xem hai chúng ta không thể sinh dục hay là cùng người khác là có thể đào bảo đột nhiên có chút kích động hai tay hắn nâng hạ tình mặt trực tiếp cường hôn xuống hạ tình lại bối rối tuy ý đào bảo ở nàng môi thơm trên làm sàng làm b ậ y ta mặc kệ ngươi hải tử ba ba nhất định phải là ta đào bảo cực kỳ hiếm thấy biểu bá đạo tổng giám đốc tuyên nôn cách đó không xa diệp băng vũ p h a n lệ diệp hứng dương còn có lưu ly đều nhìn thấy màn này diệp băng vũ xem xét lưu ly một chút khoe miệng vi đánh thầm nghĩ đau lòng lưu ly tỉ đều là để cho người khác sử dụng hi không đúng vậy làm mau ta bạn trai ở cưỡng hôn bạn gái của ta t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố thăm dò hạ tuyết diệp băng vũ mau mau chạy tới đem đào bảo cùng hạ tình kéo dài hai người các ngươi các ngươi các ngươi diệp băng vũ nhất thời ngại lời cũng không biết nói cái gì lúc này lưu ly cũng chạy tới nhìn hạ tình công công bằng cạnh tranh diệp băng vũ cũng phản ứng lại nàng nhìn đào bảo nói không sai công bằng cạnh tranh hai người các ngươi coi như trước đây kết quả hôn nhưng hiện tại cũng đã ly hôn coi như tỉnh tình theo ta ngủ vậy cũng không tính quá trớn ừ lưu ly li manh gật đầu không sai coi như đào bảo cùng ta ba ba cũng không sai hạ tình g i ấ u tay cai chán đau đầu mà một bên khác diệp hướng dương một mặt mậu bức đào bảo cùng hạ tình sự tình hắn đã sớm biết nhưng mội mội mình là chuyện gì xảy ra phan lệ cái kia bang vũ nàng sẽ không phải là lấy lạ chứ diệp hướng dương y ế u đất nói người không biết sao phan lệ hỏi ngược lại hoàn toàn không biết phan lệ thở dài ngươi cũng thật là t r í độn nàng dưng một chút lại nói chính như ngươi thấy em gái của ngươi cũng là tình địch của ngươi ta có chút ngộng phan lệ nhìn diệp hướng dương một chút lại nói ngươi lại nét mực nhân ra liền đi xa diệp hướng dương ngẩng đầu nhìn đào bảo bốn người trải qua cất bước ly khai diệp hướng dương tâm nhét ta làm sao không cùng chính mình chào hỏi đâu phan lệ lại mở miệng nói bốn người bọn họ xem ra có chuyện quan trọng thương lượng chúng ta liền không nên q u ấ y dày đến nơi khác đi dạo chứ diệp hướng dương tuy rằng không cam l ò n g nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một bên khác đào lưu ly li, ngươi quay đầu nhìn một chút phan lệ cùng diệp hướng dương đi rồi chưa hạ tình đạo lưu ly li quay đầu liếc mắt nhìn nói đi rồi hai người đồng thời sao ừ m hô hạ tình thở phào nhẹ nhõm sau đó cười cười nói cuối cùng cũng coi như là một cái khởi đầu tốt diệp băng vũ một mặt ngờ vực t ì n h tình, tình ngươi ở tác hợp diệp hướng dương cùng phan lệ sao đúng đấy ngươi không cảm thấy hai người bọn họ kỳ thực rất xứng sao chỉ cần diệp hướng dương tên ngu ngốc kia không nên tổng quấn quít lấy ngươi hắn với ai cùng nhau ta đều đại lực chống đỡ diệp băng vũ nói xong cước ép thêm nhét vào đảo bảo cùng hạ tỉnh trong lúc đó hai người các ngươi đừng ai như thế gần thực sự là đều ly hôn người vẫn như thế ám ội liền không sợ người khác chê cười sao ừ lưu ly li may ngật đầu băng vũ mội mội nói đúng hạ tình mặt sạm lại đào lưu ly li, ta còn không tính sổ với ngươi đây ngươi vừa nãy mang đào bảo đi tình thú khách sạn muốn làm gì ngươi tốt xấu tìm cái đất khách khách sạn lại lớn như vậy diêu đại đặt tại ở bản địa tình thú khách sạn đăng ký vào ở ngươi liền không sợ việc này bị mẹ ạch ngươi mẹ biết ta ta mới không có như ngươi nghĩ đây ta chính là kinh nguyệt đến rồi thân thể không thoải mái muốn nằm nghỉ ngơi một hồi lưu ly đạo há kinh nguyệt đến rồi a vậy thì không có cách nào làm nữ nhân ta đặc biệt lý giải tâm tình của ngươi hạ tình đạo lưu ly đại h ỉ ô ô, ta liền biết t ì n h tình là cái người thông tình đ ặ t lý nếu như vậy ta là không phải có thể tẩy b ạ c h ân tuyệt đối tẩy b ạ c h t ẩ y không công hạ tình khẳng định nói dừng một chút hạ tình lại nói nếu đến rừng rậm công viên vậy thì vui đùa một chút đi ngồi quá sơn xe chứ được lưu ly lập tức nói ta yêu thích quá sơn xe căng thẳng kích t h í c h còn có một câu nàng không nói quan trọng nhất chính là có thể làm bộ sợ sệt mà lôi kéo đào bảo tay ai nha tỷ tỷ đại nhân n g à i nghỉ lễ trong đây làm sao có thể ngồi quá sơn xe đâu hạ tình nở nụ cười xinh đẹp băng vũ ngươi đâu diệp băng vũ ra đ ồ ma ta đối diện s ơ n xe hơi có chút、Hết. vậy ngươi bồi hai mươi sáu tuổi đào lưu ly li tỷ tỷ ngồi ma thiên l u ô n chứ hạ tình lại nói kháng nghị lưu ly li kháng nghị tại sao còn cường điệu hơn hai mươi sáu tuổi ta hàng năm mười tám tuổi hảo hảo chúng ta đi trước nói xong hạ tình lôi kéo đào bảo liền l y khai lưu ly chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hai người rời đi vẻ mặt thật hối hận tại sao muốn nói đến nghỉ lễ a muốn đi khách sạn hẳn là còn có rất nhiều cơ chứ ai ta thật là đần bất quá lưu ly nhìn hạ tình bóng lưng một chút thầm nghĩ tình tình cũng không có ghi hận chính mình thực sự là quá tốt rồi lưu ly bình thường l à n g ốc nhưng nàng thật sự không ốc không bằng nói thông minh quẩn nàng kỳ thực là biết hạ tình là nhân vì chính mình mới ly hôn nàng kỳ thực cũng hối hận quá nhưng đều là không khống chế được tình cảm của chính mình chính như hạ tình nói chính mình đúng là trùng chứng đệ không biến thái lưu ly nắm đấm nắm chặt ân nếu tình tình không ghi hận vậy thì là nói tha thứ chính mình này bắt đầu từ bây giờ công bằng cạnh tranh liền lưu ly hùng hục đuổi theo đào bảo cùng hạ tình hạ tình ta muốn hướng về người tuyên chiến lưu ly đạo hạ tình mặt s â m lại sau đó thì sao nhiên sau đó ta chính là đào bảo chính thê ngươi là tiểu thiếp hạ tình ai hạ tình thở dài ta nói đào lưu ly ngươi tầm mắt mở rộng một điểm không nên tổng nhìn ta ngoại trừ ta còn có rất nhiều tình địch đi thí dụ như nói đào bảo bạn gái diệp b a n g vũ thí dụ như nói h ắ n cái kia vưu vật nữ thủ trưởng đúng rồi đào bảo còn có một cái bạn gái trước ngươi biết không t h ậ p cái gì lưu ly quay đầu nhìn đào bảo đào bảo ngươi lúc nào nộp một cái bạn gái trước hít chính là cùng hạ tình ly hôn sau cụ thể không tiện giảng đào bảo nhắm mắt nói thật sự không tiện giảng nếu để cho hai người này đặc biệt là hạ tình biết vân hy chính là mình bạn gái trước ẹ mà ngẫm lại cái chán đều chạy mồ hôi lưu ly nửa ngày không lên tiếng sau đó đột nhiên nói đào bảo ngươi qua một bên đi ta cùng t ì n h tình có lời không cho phép nghe trộm hít được rồi đào bảo sau đó liền ly khai chờ đào bảo sau khi rời đi lưu ly đột nhiên lôi kéo hạ tình tay vẻ mặt thành thật nói tỉnh tình hai chúng ta kết minh đi cái gì kết minh à bây giờ cường quốc khuyết n h í t h m bội chúng ta lại không đoàn kết sợ là sẽ phải bị ngoại địch xâm lấn cướp đi chúng ta đào bảo lưu ly vẻ mặt thành thật hạ tình đúng là hết sức không được tự nhiên hồ nói năng gì đấy ta ta mới không có để ý hạ tình bị lưu ly xem chột dạ không thể làm gì khác hơn là nói được rồi được rồi làm sao cái kết minh pháp nghi thức không trọng yếu trọng yếu chính là chúng ta muốn tâm ý tương thông muốn đ ạ t thành nhận thức chung chính là hai nữ đồng thị nhất phu lưu ly đạo hạ tình vi hãn thật không biết ngươi là nói thế nào xuất câu nói này nghe cả người nổi da gà tuy rằng nói như vậy nhưng hạ tình đúng là không quá mãnh liệt mâu thuẫn bởi vì nàng kỳ thực là rõ ràng đào bảo cùng với lưu ly sinh hoạt quá lâu lẫn nhau cảm tình qua sâu muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép chia rẽ bọn hắn là không thể mà chính mình cũng là khó thoát số mệnh đời này nhất định phải cùng đảo bảo dây dưa không rõ nếu như vậy không bằng cùng lưu ly kết minh trước tiên giải quyết cái khắc cường quốc cuối cùng lại chậm rãi cùng lưu ly đấu mà cái khắc cường quốc trong hạ tình nhất muốn nhất giải quyết chính là mội mội hạ tuyết cùng lưu ly đồng thị nhất phu khẽ cắn răng còn năng lực tiếp thu tất cả thân thể của chính mình là không pháp hội đảo ra nối roi tông đường nhưng nàng tuyệt đối không chịu nhận tỷ mội song phi a nhưng là một mực chính hắn một mội mội lại là trời sinh tự mang vai nữ chính vầng sáng thần quyến chi nữ tâm tư cực kỳ khó dự đoán căn bản không biết nàng đang suy nghĩ gì vì lẽ đó trước tiên sấn lần này đến tuyết thành cơ hội thăm dò một tí hạ tuyết chương 475, mua không được căn phòng lớn nhưng có thể mua một cái giường lớn ngay khi hạ tình cùng lưu ly mật mưu kết minh thời điểm một bên khác đào bảo lại gặp phải một cái người quen thợ săn công ty điều tra viên xuân lệ ai nha này không phải xuân lệ tiểu thư sao ngày hôm nay thực sự là đúng dịp tận đụng tới người quen đào bảo mỉm cười nói xuân lệ cười cười cũng không phải xảo ta là cố ý theo dõi người đến Và, trong truyền thuyết nữ si hắn sao không nghĩ tới ta bất ngờ rất được hoan nghênh a đào bảo cười nói a xuân lệ nhìn đào bảo một chút từ trong túi tiền lấy ra khói hương đốt hấp một cái phun ra một làn sóng vòng khói lúc này mới nói xem ngươi thoải mái như vậy mong rằng đối với hậu thiên thợ săn tòa án mở phiên tòa rất có tự tin a mời đến cái gì rất lợi hại luật sư sao cũng không có vậy ngươi này một c ố nhàn nhã là chuyện gì xảy ra xuân lệ hiếu kỳ nói đao bảo thở dài nói xuân lệ tiểu thư ngày mai sẽ là cha ta sinh nhật ta năng lực mặt mày ủ rũ sao vậy nói như thế ngươi kỳ thực cũng không có cái gì phần t h ắ n g nắm chính là xuân lệ nàng chấm ngâm không ít khẽ thở dài nếu như ngươi thua rồi quan tòa làm sao bây giờ nghe nói la lan cũng sẽ ra tòa la lan tỉnh rồi đào bảo khá là kinh ngạc không có nhưng lên án phương cho rằng la lan là trọng yếu vật chứng vật chứng a đào bảo dừng một chút lại nhàn n h ạ t nói la lan là nhân chứng không phải vật chứng xuân lệ nhìn đào bảo một chút lại nói ai ta nói đào bảo ta thật sự không nhìn ra ngươi cỡ nào hận la lan này tại sao muốn giết nàng xuân lệ ngày mai sẽ là cha ta sinh nhật đến rồi rất nhiều khách quý ta không muốn làm đập cái này t h ị n h hội liên quan với thợ săn tòa án sự tình chúng ta không nên nói nữa ngày mai cha quá xong sinh nhật ta sẽ cùng ngươi đồng thời bay thẳng g i n g đảo đào bảo nhàn nhạt nói kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng xuân lệ đến tuyết thành chủ yếu chính là giám thị chính mình đừng để cho mình chạy trốn nhưng hắn cũng biết xuân lệ cái này cũng là lo lắng cho mình vô cớ vắng chỗ thợ săn tòa án mở phiên tòa thẩm phán thường thường bị cho rằng bỏ quyền thập có hội chứng thực tội danh giàng đạo lý nói bị thợ săn tòa án định tội có thể so với bị quốc tế cảnh sát hình sự xếp vào truy nã danh sách nghiêm trọng hơn nhiều luôn luôn gan to bằng trời dư sương dám t r e o cho quốc tế cảnh sát hình sự nhưng cũng không dám t r e o đùa thợ săn tòa án ok xuân lệ dừng một chút lại nói này ta có thể đi tham gia lệnh tôn sinh nhật tiệc rượu sao đương nhiên đào bảo cười n h ạ t nói đối với xuân lệ tuy rằng song phương lập trường không giống nhưng cùng nữ nhân này vẫn tính hợp này cáo tử xuân lệ chuẩn bị lúc rời đi hạ tình lại đây đúng là không thấy lưu ly hạ, hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười nói bảo thân đây là thứ mấy hảo hậu cung a đào bảo vội và nói g n cái này thật sự không là hậu cung thành viên khắc khắc ta ta không nói muốn mở hậu cung ai nha cũng thật là tiếc m ố i lưu ly thật vất vả mới nói phục ta có thể đồng thị nhất phu nếu ngươi vô ý mở hậu c u n g vậy chỉ có thể lui ra chờ đã các loại đào bảo vội vàng nói hắn xoa xoa tay một mặt kích động nói vậy cũng không phải không được rồi ta hiện ở trong tay cũng tích chữ ít tiền tuy rằng mua không được căn phòng lớn nhưng có thể mua một cái giường lớn hạ tình ây ha ha ha quả nhiên cần phải phân phòng ngủ các phu nhân đều hẳn là có tư nhân không gian ân hẳn là mỗi người một gian phòng hạ tình mặt sắm lại g i ấ m đào bảo một cước ngoài cười nhưng trong không cười nói đào bảo xem ra ngươi thật sự mưu đồ đã lâu à đều có quy hoạch rất xin lỗi ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi ta cùng tỷ chỉ là đạt thành hòa bình thỏa thuận cũng không có nói muốn đồng thị nhất phu đào bảo thở dài ha ha ha ta liền biết hạ tình nhìn đào bảo một chút không lên tiếng nàng cùng lưu ly đạt thành hòa bình thỏa thuận hạt nhân chính là hai nữ đồng thị nhất phu nhưng đây tuyệt đối không thể nói cho đào bảo hơn nữa tuy rằng hạ tình đồng ý lưu ly đưa ra cái này hòa bình thỏa thuận nhưng nội tâm của nàng nơi sâu xa vẫn như cũ chống cự hai nữ nhất phu hình thức bất quá loại này chống cự trải qua không có ba năm trước mãnh liệt như vậy này muốn quy công cho đào thị tỷ đệ t ự đông hải gặp lại tới nay đào bảo trải qua mấy lần cứu hạ tình hạ tình tuy rằng ngạo kiều không cảm kích nhưng nội tâm nơi sâu xa nhưng ở không hề hay biết trong mọc r a biến hóa loại này nhỏ bé biến hóa liền ngay cả hạ tình bản thân đều chưa từng phát hiện cho tới lưu ly nữ nhân này vẫn ở cho mình t r u y ề n vào hai nữ đồng thị nhất phu lý niệm hạ tình tuy rằng khịt mũi con thường nhưng bất chi bất giác trong cũng dần dần ảnh hưởng đến hạ tình b à quan bất quá người trong cuộc hạ tình đối với này vẫn như cũ hồn nhiên không biết nàng có chính mình tiểu t o á n bản trước tiên bài trừ lưu ly bên ngoài tinh địch sau đó sẽ cùng lưu ly đánh một trận chính diện giao phong chiến cuối cùng đem lưu ly cũng bài trừ bị nâng cao nhất sau đem đào bảo căng hoàn thành chính mình báo thù đại nghiệp ba năm trước chính mình có thể nói là không đánh mà chạy nhưng lần này hạ tình muốn rửa sạch nhục nhã chỉ có điều liền lưu ly chính mình cũng không cái gì tự tin nàng vốn là không phải cái gì tự tin người đao bảo cũng không biết hạ tình đang suy nghĩ gì hắn lại mở miệng nói tình tình giới thiệu cho ngươi một tí đây là ta ở nước ngoài nhận thức bằng hữu xuân lệ tuy rằng danh t ử có chút mị tuyệt đối không phải cái gì hồng nhan họa thủy người rất tốt cũng giúp ta không ít người tốt hạ tình tâm tình trải qua khôi phục lại yên lặng sau đó đào bảo lại nhìn xuân lệ nói xuân lệ đây là lao bà ta hạ tình hạ tình bổ sung một câu vợ trước đào bảo khoe miệng k é o kéo sau đó cười cười nói không sai là vợ trước nhưng ta tin tưởng tương lai tên của nàng hay vẫn là hội khắc ở nhà chúng ta hộ khẩu bàn trên xuân lệ nhìn đào bảo một chút thầm nghĩ cái tên này đến cùng có biết hay không nếu như bị thợ săn tòa án định tội ý vị như thế nào lại vẫn ở ghi nhớ cùng vợ trước phục hôn sự tình tâm thật to lớn chớ loại ý nghĩa trên giảng cũng là thiên tuyển người tố chất nàng thu thập dưới tâm tình sau đó cười cười nói vậy thì không q u ấ y dày các ngươi đi trước nói xong xuân lệ phất tay một cái liền lý khai mà lúc này lưu ly cũng lại đây tỷ làm gì đi tới đi vê đỗ cờ thiệt thòi ngươi không lật đường chớ đem tỷ tỷ nghĩ tới như thế b u ồ n ta năng lực tự mình đi đông hải thật sự giả sẽ không lạc đường lưu ly dương dương tự đắc hừ hừ chỉ cần nghĩ đào bảo ở đông hải ta thì sẽ không lạc đường â hạ tình nội tâm vô cùng không nói gì đào lưu ly nữ nhân này chỉ cần đào bảo ở nàng năng lực vẫn duy trì hát hóa trạng thái cũng chính là người bình thường trạng thái mà một khi đào bảo không ở ngay lập tức sẽ biến thành ngốc bẩm sinh trạng thái thân ký rất lúc này đào bảo lại cười cười nói mới vừa nghe hạ tình nói hai người các ngươi đánh thành hòa bình thỏa thuận thực sự là thế giới c h i hạnh vũ trụ c h i phúc à? hạ tình trận tròn mắt bớt lắm muộn đúng rồi hạ tuyết tới sao ừng buổi tối ở đâu trụ khách sạn hô hạ tình nhẹ thở phào nhẹ nhõm nàng thu thập dưới tâm tình cười cười nói về nhà đi mới vừa về đến cửa tiểu khu vừa v ậ n đụng tới hạ tuyết từ trong tiểu khu xuất đến thì ngươi đến rồi hạ tuyết bình tĩnh nói hạ tình tử quan sát kỹ hạ tuyết vẻ mặt ân k hạ ô n thành vấn、đề. Nàng g gật ngủ, đề. l i nói, Hạ tuyết ngươi đạo i A-di cái vi làm lò mua một gì? sóng, Hả? cho khách Ta quên s ở n Hạ ạ Tuyết đ hạ tình thuận miệng nói n h ư ợ n g đào bảo đi lấy hảo này vốn là nam nhân sống n g ư ơ i theo ta về đào bảo ra không phải vậy rất thật không t i ệ n đào bảo cũng không có ý kiến gì hạ tuyết gật ngủ thư trong túi tiền lấy ra phòng thẻ cho đào bảo đào bảo sau đó liền ly khai phòng thẻ trên có khách sạn vị trí biển số nhà hảo đào bảo trực tiếp chạy vội tới khách sạn mở ra hạ tuyết cửa phòng chương bốn trăm bảy mươi sáu ba tức thẳng thắn đào bảo liếc mắt liền thấy đặt ở trên khay trà lò vi sóng cầm lò vi sóng chuẩn bị lúc rời đi đào bảo ánh mắt quét qua cửa trong phòng vệ sinh c h ậ u nước bên trong vài món chờ giặt quần áo là hạ tuyết thay đổi quần áo không kịp tẩy sao đào bảo ôm lò vi sóng suy nghĩ nhân ra hạ tuyết đều giúp mình giặt quần áo chính mình cũng thuận lợi giúp nàng tẩy giặt quần áo đi ngược lại xem ra đều là một ít áo khoác đào bảo thả xuống lò vi sóng đi tới phòng vệ sinh phao tiếp nước bắt đầu động thủ giặt quần áo nhưng tẩy tẩy đào bảo đột nhiên từ bọt biển trong nước bắt được một cái phấn hồng mang hoa đào quần lóc nhỏ sau đó lại s ờ sờ đem ngực cháo cũng lấy ra đến rồi â đào bảo vi hãn nguyên lai nội y ở áo khoác phía dưới che kín nay l i ề n lung túng nội y đúng là tẩy hay vẫn là không tẩy đâu t ẩ y đi không quá thích hợp không tẩy đi càng không tự nhiên quên đi nếu đều giặt sạch vậy thì một khối giặt sạch đi lại không phải đang làm gì ác tha sự tình hơn nữa nay hội lại không ai hạ tuyết trở lại cho dù biết đạo chuyện gì xảy ra cũng chắc chắn sẽ không nói nói cách khác việc này trời mới biết ngươi biết ta biết không thành vấn đề tiếp tục tẩy mà cùng với đồng thời ở đào bảo không hề phát hiện t r ồ n g hạ ra tỉ m ộ i chính kết bạn hướng nơi này đi tới tỉ đều đến anh d ậ cửa tại sao lại chạy hạ tuyết đạo hạ tình vẻ mặt lúng túng luôn cảm thấy có chút không tốt l ắ m ý tứ gần như ba năm không lại tiến vào đào gia làm đào gia đã từng con dâu ba năm qua đi lần thứ hai bước vào đào gia xác thực cần một ít dũng khí ta còn chưa chuẩn bị xong n h ậ ta ở chỗ của ngươi ngốc một hồi ta buổi tối lại đi hạ tình đạo được rồi hạ tuyết không nói gì không ít sau hạ tuyết lại nói nhưng là chúng ta không có phòng thẻ này hội anh dễ hẳn là trải qua ly khai đi ta mới vừa cho anh rể gọi điện thoại điện thoại di động của hắn tắt máy phòng trưng là không điện trước ở rừng rậm công viên liền biểu hiện lượng điện không đủ hạ t i n h dừng một chút lại nói trước mặt đài nói một chút các nàng đều có chuẩn bị dùng phòng thẻ ừng sau đó hai người vào khách sạn đi thẳng tới trước sân khấu người dung mạo xinh đẹp chính là dễ làm sự tình hạ tuyết chỉ là thuyết minh sơ qua một tí tình huống nghiệm chứng một tí thẻ căn cước đăng ký tin tức trước sân khấu liền đem dành trước phòng thẻ cho hạ tuyết hạ gia tỉ m ộ i cầm phòng thẻ lên lầu sau đó trực tiếp quét ra hạ tuyết cửa phòng mà lúc này bảo ca vừa v ậ n chính ở tẩy hạ tuyết quần lót này sáu mục nhìn nhau đều có chút ngộng không ít sau hay vẫn là bảo ca trước tiên phản ứng lại n h a hạ tuyết cũng giúp ta giặt quần áo ta đây là trả lễ lại người trung quốc truyền thống mỹ đức đào bảo hạ tình cái kia khi à ta quả nhiên không thể tin tưởng ngươi tên khốn này trên thế giới này có cho cô em vợ tẩy quần lót sao đối với đào bảo lần này khẩn cấp phản ứng cô em vợ chỉ có hai chữ có thể nói ngúng ốc không phải hạ tình người nghe ta giải thích n g ư ơ i n g ư ơ i trước tiên đem hạ tuyết quần lót thả xuống hạ tình nộ đào bảo túi đầu một nhịn bạo hãn hạ tuyết quần lót còn ở trên tay mình cầm lấy vội vàng đem quần lót phóng tới chậu nước lý hạ tình hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu nàng hiện tại thật sự rất đừng nóng giận trước ở rừng rậm công viên bị đào bảo ôm chặt thời điểm trái tim của nàng xác thực là ấm mở ra hoa nàng đang nghĩ nếu như mình còn năng lực sinh dục phục hôn tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt nàng thậm chí đều có thể cùng tạo thành chính mình hôn nhân bất hạnh tội khôi họa trở thành minh hữu thế nhưng hiện tại nàng đặc biệt thất vọng một cái luôn miệng nói yêu ngươi nam nhân nhưng đang giúp mình mội mội tẩy quần lót đổi lại bất luận cái nào đầu góc bình thường nữ nhân cũng không thể tiếp thu đi nay lại để cho hạ tình nghĩ đến năm đó đào bảo cho lưu ly tẩy quần lót chuyện n à y vẫn luôn là hạ tình k ú c mắc mà sự kiện lần này hiển nhiên ác liệt hơn cảm giác này lại như là một loại lừa dối cùng ác ý thương tổn càng làm cho hạ tình khúc mắt chính là nghe đào bảo ý tứ hạ tuyết cũng bang đào bảo giặt quần áo đại khái cũng bao quát nội ý. ỉ không biết lúc nào n à y quan hệ của hai người trải qua hảo đến mức độ như vậy ở hạ tình thế giới q u a n lý bình thường chỉ có tình nhân mới hội cho lẫn nhau tẩy nội ý. ỉ làm sao cũng không phải là anh rể cùng cô em vợ hỗ tẩy nội ý đi hạ tình tâm tình trong thời gian ngắn ngủi trải qua địa ngục đến thiên đường lại tới địa ngục quá sơn xe lịch trình nếu như cuối cùng điểm đến là thiên đường cũng còn tốt nhưng đáng tiếc điểm đến là địa ngục ta đi về trước hạ tình nói xong cũng ly khai đào bảo hiện tại cũng là có chút ngộng hoàn toàn không biết nên làm gì hạn kỳ thực không có cách nào giải thích hạ tình chỉ biết mình cho hạ tuyết tẩy q u ầ n lót còn không biết chính mình còn xem quá hạ tuyết quả thể nếu như biết việc này đào bảo lập tức ra đ ồ ma cái kia anh rể ngươi không đuổi theo ta tỷ sao nàng nói nàng phải đi về hạ tuyết đạo ân chúng ta cũng trở về đi thôi hảo hảo lời giải thích ngươi tỷ hẳn là năng lực nghe vào đào bảo đạo cái kia ta cảm thấy tỷ tỷ nói ta phải đi về đại khái là về đông hải đi hạ tuyết lại nói sàn gì đào bảo xoa xoa đầu ta toàn bộ mọi người bối rối hắn lập tức lấy điện thoại di động ra không điện hạ tuyết chủ động cho hạ tình gọi điện thoại nhưng chính đang bận đường dây đào bảo lập tức mở ra thuận phong nhĩ nhưng ở một ngàn mét có thể diện tích che phủ tích lý cũng không nghe thấy hạ tình âm thanh đại khái là ở ngồi taxi ly khai đáng chết chúng ta đi sân bay đào bảo đạo ừng hạ tuyết gật ngủ đào bảo đoán được không sai hạ tình xác thực là ở trên xe taxi mà đi tới chỗ cần đến xác thực là sân bay mà đang cùng nàng cú điện thoại là bà mụ cái kia mẹ ta đột nhiên có chút việc gấp phải về đông hải ba quả sinh nhật ta cho hạ tuyết nàng sẽ thay ta chuyển giao hạ tình mở miệng nói nàng suy nghĩ một chút hay vẫn là quyết định trước khi đi cho trước bà bà nói một tiếng làm sao hai tử âm thanh nghe có chút nghẹn ngào khóc sao bà mụ rất mẫn cảm nhận ra được hạ tình dị dạng hạ tình nhẹ cắn môi không nói gì làm sao cùng mẹ nói có phải là lưu ly lại bắt nạt n g ư ờ i bà mụ mở miệng nói kỳ thực đi bà mụ vẫn luôn là ở hồ đồ liền lưu ly điểm tiểu tâm tư kia nàng cái này đương mẹ nó há có thể không biết thế nhưng nàng cũng không biết nên làm gì nhuộm đào bảo cưới lưu ly đây tuyệt đối không được người khác hội thấy thế nào lao đào mặt đặt cái nào thả này tuyết thành gây dựng lại gia đình cũng không phải số ít có thể chưa từng có tỷ đ ệ hai kết hôn mặc dù là không có liên hệ máu mủ dương thục lan cũng không muốn trên tuyết thành đầu đề vì lẽ đó những năm này nàng vẫn luôn ở thuốc lưu ly sớm một chút lập gia đình nhưng nha đầu này cũng là bướng bỉnh chính là không lấy chồng đặt tại làm ra một bộ muốn vô vạ đào ra không đi tư thế dương thục lan cũng là khá là bất đắc dĩ không phải lưu ly tỷ hạ tình mở miệng nói vậy thì là đào bảo dương thục lan dừng một chút lại nói hai tử ngươi trở lại chúng ta bà tức hảo hảo tâm sự đem cái gì đều tán gấu mở nói thật sự tuy rằng đào bảo nữ nhân bên cạnh rất nhiều đều rất xuất sắc nhưng ta thích nhất hay vẫn là ngươi hạ tình trong lòng phất quá một tia dòng nước ấ m nàng trầm mặc chốc lát sau đó đột nhiên nói cái kia mẹ ta nói với ngài lời nói thật đi ngươi nói mẹ nghe đây dương thục lan đạo ta khả năng không cách nào sinh d ụ lời chưa kịp ra khỏi miệng hạ tình do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là nói ra chương 477, b ả siêu kiểm tra chuyện gì xảy ra dương thục lan cũng là lấy làm kinh hãi làm kiểm tra sao ừng nói thế nào hạ tinh liếc mắt nhìn tài xế xe taxi sau đó nói mẹ ta hiện tại ở trên xe taxi trở về đông hải nói sau đi c h ờ một chút như ngươi vậy ngươi đi trước đây chúng ta thường thường uống trà tây viên con trà chúng ta gặp mặt không đợi hạ tình từ chối dương thục lan lại nói ngươi liền mẹ điểm ấy thỉnh cầu cũng không chịu đáp ứng không hạ tinh do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói ta biết rồi cắt đứt dương thục lan điện thoại sau hạ tình nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn hội cuối cùng đem điện thoại di động tắt máy khoảng chừng sau 25 phút hạ tình ở tây viên quán trà nhìn thấy dương thục lan dương thục lan trải qua s ớ m đến đồng thời xác định một cái trong một phòng trang nhã phòng riêng hạ tình vừa vào phòng riêng dương thục lan liền vội vàng hỏi tình tình kiểm tra bệnh viện nói thế nào chạy mấy nhà bệnh viện thuyết pháp cũng không quá cùng một nhà trong đó bệnh viện nói là ống dẫn chứng bế tắc cũng làm tương quan trị liệu nhưng phúc tra thì bệnh viện nói còn không chữa khỏi muốn ta tiếp tục ở tại bọn hắn bệnh viện trị liệu ta cảm giác có chút l ừ a người liền đi tới mặt k h á c một gia bệnh viện bệnh viện này kết quả kiểm tra là không mang thai không phải bệnh lý trên nguyên nhân mà là kết cấu thân thể nguyên nhân nói là tiên thiên tính đoán xào dục bất lương mà trí đoán xào trong không bình thường chứng phao dục nếu như là phía trước loại kia còn có thể trị liệu còn có hy vọng nhưng nếu như là mặt sau loại kia liền kỳ thực hạ tình bản thân trải qua càng nghiêng về người sau hay là đúng như cái kia thầy thuốc nói chính mình ba năm trước mang thai quả thực chính là thượng đế ban tặng kỳ tích nhớ tới chuyện cũ hạ tình vẻ mặt có chút âm u tại sao lại như vậy dương thục lan cũng không biết nên nói cái gì hạ tình liêu liêu trên chăn sao cười cười nói vì lẽ đó ta là không có cách nào làm tiếp đào ra người vợ nhưng ta thật sự rất cảm tạ ngài đối với ta yêu thích dương thục lan kéo qua hạ tình tay hơi trầm m ặ t sau mới nói t ì n h tình đừng nói lời nói như vậy ta và cha ngươi là rất muốn ôm cháu trai nhưng có thể hay không sinh con cũng không ở chúng ta lựa chọn con dâu tiêu chuẩn phạm vi lời này khả năng ở ngươi nghe tới có chút giả tạo nhưng ta đúng là nghĩ như vậy hơn nữa nàng nhìn hạ tình một chút lại nói ngươi khả năng không biết tuyết thành đệ tam bệnh viện là tuyết thành không mang thai không dục chuyên khoa bệnh viện tam viện trị chỉ liệu trình độ thậm chí có thể so với yên kinh bệnh viện lớn dù sao thấp mang thai s u ấ t là một cái quấy n h i ề u cái thành phố này thật nhiều năm vấn đề vì lẽ đó chính phủ đối với nghiên cứu phương diện này tập trung vào cũng khá lớn hay là đông hải bệnh viện không pháp trị ở tam viện liền c h ư a khỏi dương thục lan nói xong nhìn đồng hồ không phải vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi ta một người bạn ở tam viện b ê thất công tác a hiện hiện tại liền đi a hạ tình còn không làm tốt chuẩn bị tư tưởng đến xem không mang thai khoa không phải là phổ thông xem bệnh người bệnh trên căn bản đều sẽ có chút thẹn thùng dương thục lan cười cười chớ xuất sáng chúng ta ngày hôm nay trước tiên tìm ta người bạn kia làm cho nàng đập cái b nhìn một chút đoán xào dục tình huống ô hạ tình suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu sau 20 phút hạ tình theo dương thục lan đi tới tuyết thành đệ tam bệnh viện nhân dân các nàng không có đăng ký trực tiếp đi tới b ê thất đến b ê thất dương thục lan trước hết đi tìm nàng người bạn kia mà hạ tình ngay khi b ê bên ngoài diện phòng khách ngồi ở đây hạ tình nguyên bản cảm thấy trải qua rất an toàn ở đây tổng không sẽ đụng phải cái gì người quan chứ nhưng sau đó nàng liền nhìn thấy cung như mộng cùng cung ý ý rỉa chương bốn trăm bảy mươi tám lộ ra ánh sáng lộ ra ánh sáng toàn bộ lộ ra ánh sáng hạ tình theo bản năng muốn tránh nhưng cuối cùng vẫn là không trốn đi cung như mộng cũng nhìn thấy nàng tình tình cung như mộng trực tiếp nắm cung ý ý r ỉ đi tới ngộng ngộng tỉ hạ tình cũng là chào hỏi cung như mộng đi tới xem xét một chút bê thất vẻ mặt na du nói t ì n hạ tình, ngươi、có. Khắc khắc. h có. tình mau mau lắc đầu không thể nào không thể nào ta là bồi đào bảo mụ mụ đến cũng như mộng vẻ mặt càng kinh ngạc bảo mụ lại có hạ tình bạo hãn không phải ai nha nói như thế nào đây chính là ta gần nhất trong dạ dày không phải mái đều là muốn thổ cho bà bà nói rồi nàng liền dẫn ta tới bệnh viện bê thất có nàng nhận thức bằng hưu nói trước tiên làm cái bê n h ị n ngược lại tìm người quen miễn phí chính là như thế cái sự việc nôn mửa đó là có thai phản ứng chứ không không không ngược lại ta sẽ không mang thai hạ t i n h nói đúng rồi n g ậ tỉ ngươi tới nơi này làm gì ân y y y muốn làm một cái kiểm tra y y y y không có sao chứ c u n g như n g ậ cười cười không có chuyện gì gấu hải tử tùy hứng cung y y y lập tức kháng nghị yi -y, y mới không phải gấu hải t ử đâu ta giả bộ bệnh là muốn cho ba bà, bà theo ta hạ t i n h kinh ngạc nói nói đến yi yi y ba ba là cung yi yi yi lập tức nói đào bảo hạ tình lúc này dương thục lan từ b thất xuất đến rồi nghe được yi yi yi cũng là ngần người cung như n g ậ u vi hãn mau mau giải thích quang thời gian trước yi yi yi vườn trẻ mở h ọ p phụ huynh ta bởi vì công tác muốn đến nơi khác đi công tác vì lẽ đó liền ủy thác đào bảo thay ta tham gia yi yi họp phụ huynh từ đó về sau nha đầu này liền vẫn bảo ba ba bảo ba ba rất nhức đầu như vậy a hạ tình đạo dương thục lan cũng là cười cười nói không sao y y y h muốn làm sao gọi liền làm sao gọi a tình tình ngươi không ngại chứ hạ tình vẻ mặt khó chịu ta chỉ là đào bảo vợ trước không tư cách nói dương thục lan cười cười lại nói chúng ta có thể đi ừng dương thục lan lại nhìn cung như mộng nói cung tiểu thư ta bồi hạ tình đi đập cái b ê ừng phía ta bên này cũng không chuyện gì liền chờ ngươi ở ngoài môn cung như mộng đạo hành Bê rất nhanh. sau đó dương thục lan cùng hạ tình liền đồng thời tiến vào một cái nào đó bê thất bên trong có một cái nữ bác sĩ hai cái hộ sĩ triệu á đây chính là ta con dâu hạ tình dương thục lan cười giới thiệu ố hoa thật xinh đẹp ngươi ra đào bảo thực sự là may mắn a nữ bác sĩ mỉm cười nói nhất định phải phần của ngươi tử tiền còn chưa cho đây n à y cho ăn dương thục lan ngươi này liền không tử tế ta hai năm trước mới từ nơi khác triệu hồi đến hảo không nói nhanh cho hạ tình xem một chút đi tình huống cụ thể ta vừa nãy trải qua nói cho ngươi dương thục lan đạo triệu á gật g ủ sau đó hạ tình nằm ở trên một cái giường liêu lên áo lộ ra cái bụng triệu á điều khiển chữa bệnh máy móc bắt đầu đối với hạ tình tiến hành kiểm tra một lát triệu á không hé răng dương thục lan trong lòng hơi hồi hộp một chút thấp thỏm mở miệng nói cái kia triệu á ta con dâu cái này có thể chỉ không ta biết ngươi không phải không mang thai không dục phương diện này chuyên gia nhưng ngươi là ta tín nhiệm nhất t h ờ i thuốc này lấy ngươi góc nhìn triệu á hay vẫn là không hé răng dương thục lan cũng không nói lời nào chỉ là chăm chú lôi kéo hạ tình tay hạ tình cười cười mẹ ta không có chuyện gì ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý ra sao chuẩn bị tâm lý triệu á đột nhiên mở miệng nói hít không có hải tử hạ tình đạo triệu á cười cười nói ai nói ta ở đông hải mấy nhà bệnh viện đều từng làm kiểm tra hạ tinh đạo tuy rằng ta không biết các nàng là làm sao cho ngươi kiểm tra nhưng liền ta thấy triệu á c ô ý dừng lại một tí sau đó cười cười nói ngươi mang thai thật cái gì hạ tinh đột nhiên ngồi dậy đến ánh mắt kích động nói thấy thuốc ngài ngài không nên bắt ta làm cho cười ta ta hội đường thật sự ngươi nằm xuống ta cho ngươi xem triệu á đạo hạ tinh hít sâu lại lần nữa nằm xuống triệu á một m vừa dùng máy móc chiếu hạ tình bụng một bên chỉ vào bên cạnh các đồng hồ đo nói nhìn thấy không nơi này đúng nơi này xem tới đây tiểu phôi thai khô n g còn đang ngọn ngợi đây c ư ta quan sát gần như một tháng này này đây chính là bảo bảo sao hạ tình hương phân nói đối với hiện tại tháng tiểu còn không nhìn ra cái gì đợi được hoài thai ba tháng thời điểm thai nhi gần như liền bắt đầu thành hình lúc này triệu á m điện thoại di động vang lên a ta đi đón điện thoại các ngươi nương hai t r ư ớ c tiền tán gấu triệu a nói xong cũng ly khai này quá quá tốt rồi hạ tình kích động nói năng lộn xộn nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn dương thục lan mẹ ngươi nhìn thấy không ta ta mang thai ân chúc mừng tình tình dương thục lan cười cười nói t ây hạ tình lại nhìn dương thục lan một chút nhỏ giọng nói mẹ đây là đào bảo hải tử vâng thật sao quá quá tốt rồi ta còn tưởng rằng là cái kia gọi diệp hướng dương dương thục lan cũng bắt đầu kích động lên hạ tinh đoán giận nói liền mẹ đều không tín nhiệm ta sao không phải ngươi xem ngươi cùng đào bảo đều ly hôn ba năm hơn nữa cái kia diệp hướng dương điều kiện lại tốt như vậy mẹ ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ cùng một người đàn ông trải qua giường chính là con trai của ngài đào bảo hạ tinh đạo dương thục lan nắm đấm nắm chặt ở trong phòng qua lại dấm bước quá quá tốt rồi ta rốt cục năng lực ôm cháu trai quá hảo ta đến mau mau cho đào bảo gọi điện thoại hạ tình đột nhiên nhớ tới nào đó bảo cho mội mội tẩy quần lót sự tình vẫn có chút sinh khí mẹ trước tiên không nói cho hắn đúng n h ư ợ n g tên kia chê hoa ghẹo nguyện đây là trừng phạt dương thục lan cũng phụ hòa nói lúc này triệu á nói chuyện điện thoại xong lại trở lại yêu xem đem ngươi nhạc hiện tại đều có thể bay bay chứ triệu á cười nói dương thục lan trận tròn mắt nàng dừng một chút lại nói triệu á cảm ơn ngày hôm nay thực sự là một ngày tháng tốt hảo báo cáo đan cũng in ra các ngươi cầm đi lén lút đi chớ bị chủ nhiệm bắt lấy bệnh viện chúng ta nhưng là cấm chỉ tiếp riêng sống ta này hay vẫn là miễn phí triệu á đưa cho dương thục lan một tấm báo cáo đan dương thục lan phong tới trong bao sau đó đỡ hạ tình xuống giường hạ tình vi hãn mẹ ta năng lực chính mình xuống giường triệu á cũng là cười cười nói đối với phụ nữ có thai tuy rằng cấm kỵ vận động dữ dội nhưng thích lượng vận động hay vẫn là tất yếu này chúng ta hãy đi về trước dương thục lan cùng hạ tình ly khai bê thất hay vẫn là kích động có chút nắm giữ không được a không được ta thực sự nhận không được ta đến nói cho đào bảo còn hắn chê hoa ghẹo nguyện trừng phạt có thể đổi thành cái khác dương thục lan kích động nói hạ tình cười cười ngài xem đi dương thục lan lập tức đi bắt đào bảo điện thoại đường dây bận cái tên này thời k h ắ c mấu chốt chiếm cái gì tuyến quên đi sau đó lại đánh đi cũng như Ngọc nhìn thấy dương thục lan cùng hạ tình vẻ mặt đã đại khái đoán được cái gì cười cười nói thật sự muốn chúc mừng hạ tình cười cười mặt tường đỏ đa t ạ cung y y c h r ứ n g mắt nhìn nói mẹ ta là muốn thêm cái đệ đệ hoặc mội mội sao cũng như Ngọc gõ xuống cung y y g y đầu n g ư ờ i tình a di trong bụng hải tử mới là n g ư ờ i bảo b à b à thân sinh n g ư ờ i nhiều nhất toán bảng chi vừa dứt lời đột nhiên một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ nhân đi tới hả này không phải như mộng sao nàng lập tức nhìn thấy cung yi y a i nha hai tử đều lớn như vậy à cùng với nàng cha đào bảo trường thật giống đặc biệt vành hai quả thực cùng ba ba nàng giống nhau như lúc c u n g như mộng còn chưa mở miệng nữ nhân lại nói như mộng ta đã nói với ngươi năm đó ta ở một đống lớn quên tinh giả trong tài liệu một chút liền chọn chúng đến từ tuyết thành đào bảo sự thực chứng minh ánh mắt của ta là không sai ngươi xem ngươi khuê nữ trường nhiều đẹp đẽ thế nào ta này người đại lý ánh mắt có thể chứ mọi người chương 479, n này có thể sao làm không sai nữ nhân này chính là lúc trước cung như mộng nhân công thụ thai tìm người đại lý hoàng xuân mai đối với hoàng xuân mai cung như mộng hiện tại chỉ có một cái bốn chữ đánh giá mẹ trí trướng loại này liên quan đến cá nhân việc riêng tư sự tình thích hợp ở trước mặt mọi người nói sao thao thật trí trướng ban đầu ta dĩ nhiên tìm nàng đại mua tinh trùng cũng là n h ư ợ c trí cũng như mộng căn bản không có ý định ở vào lúc này công khai con gái thân thế giờ có khỏe không con gái cha để người vợ cùng lão nương đều biết biết bao gay go hạ tình cùng dương thục lan còn ở mộng đúng là cung y y y ngẩng đầu nhìn cung như mộng trứng mắt nhìn nói mẹ cái gì là quên tinh giả a y tuy rằng trưởng thành sớm nhưng dù sao mới ba bốn tuổi hoàng xuân mai nàng nghe xong nhưng không có nghe quá hiểu ạch cái gọi là quên tinh giả chính là có người ở internet phát bình luận n g ư ờ i ở phía dưới thủy hồi phục đưa kinh nghiệm cho lầu chủ cung như mộng đạo n à y giải thích mãn phân không tật xấu h ả như vậy à? cung y y tựa hồ nhận rồi cung như mộng giải thích nàng dừng một chút lại nói mẹ ta v ả n h thai cùng ba ba như thế sao cái này mà ha ha ha dù là nhẹ thuộc nữ cung như mộng n à y hội cũng là tê cả ra đầu dương thục lan rốt cục lấy lại tinh thần Ánh nàng bản nàng nhìn ánh nàng cũng không này nhìn vành vẫn đúng cùng giống nhau như Nàng liên tưởng đến nhà theo hề hội hai, thời thành mắt mắt. mới Trước tới của lúc. Y-Y-Y-A Y-Y-Y-A là đào bảo đào đi để điểm, lại lại Y-Y-Y-A ý, vừa sau ơ n khá thất thố. là s đó hắn giải thích nói Y-Y-Y cùng đào bảo cô cô khi còn bé rất giống cách đ ạ i di c h u y ể n sao không đúng hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm dương thục lan hít sâu xem xét nhìn cung y y ý ấy lại nhìn một chút hạ tình cái bụng khỏe miệng kéo kéo xem ra cho đào bảo điện thoại hảo tạm hoãn một tí không ít sau dương thục lan thu thập xong tâm tình ho nhẹ hai tiếng sau đó nói cái kia nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự đi nàng rất lo lắng nhìn hạ tình bắt đầu từ lúc nãy đứa nhỏ này liền không nói nữa lúc này hạ tình cười cười nói ân có cái này cần phải c ũ n g như mộng cũng là gật ngủ sau đó ba người lại đi tới tây viên quan trà lại lấy một cái đơn độc phòng riêng ý dưới c ô ý giao cho người phục vụ chăm sóc dương thục lan là tiệm này khách quen cùng nhân viên cửa hàng môn đều rất quen thuộc các nàng cũng rất tình nguyện tạm thời b ă n g dương thục lan mang hải tử cái kia trước tiên uống một mụn trà dương thục lan chủ động cho hạ tình cùng cung như mộng rót long tỉnh trà lạnh trà lại uống nhưng hạ tình cùng cung như mộng hay vẫn là không lên tiếng coi như là dương thục lan nay hội cũng là cảm thấy vướng tay chân vô cùng cuối cùng hay vẫn là cung như mộng mở miệng trước nói cái kia nếu lộ ra ánh sáng vậy liền giảng một tí yi y thân thế đi nàng dưng một chút lại nói người phụ nữ kia nói không sai yi y cha để chính là đào bảo hạ tình tay run lên dưới nhưng không lên tiếng cung như mộng nhìn hạ tình một chút lại nói nhưng chúng ta cũng không phải vụng trộm sinh tử yi y là nhân công thụ thai tinh trùng là từ t i n h trùng khố lý mua n h a chính là h ủy thác vừa mới cái kia nữ nhân mua là đào bảo quên sao dương thục lan hỏi cung như m ọ u gật ngủ dương thục lan suy nghĩ một chút đột nhiên nói ta nghĩ tới gần như tám năm trước khi đó lưu ly ở lên đại học muốn nộp học phí nhưng khi đó trong nhà không tiền sầu không được thời điểm đào bảo lấy ra mấy ngàn khối hắn bắt đầu nói là làm công kiếm lời tỉ tỉ của hắn tin nhưng ta cùng cha hắn khẳng định không tin sau đó hắn đổi giọng nói là kiếm khi đó tuy rằng cân nhắc qua giao cho cảnh sát nhưng cuối cùng tư tâm hay vẫn là chiếm thượng phong chúng ta dùng tiền kia cho lưu ly đóng học phí nàng dưng một chút lại nói bây giờ nhìn nắm tiền liền hẳn là cái gọi là quyên tinh khen thường chứ cũng như mậu gật g ủ nói như vậy ngươi cùng đào bảo kỳ thực cũng không có cái gì trên thân thể quan hệ đúng không dương thục lan lời này chủ yếu là nói cho hạ tình nghe cũng như mậu gật g ủ cái kia lôi vụ ban đêm ở chính mình biệt thự phòng khách chuyện đã xảy ra hay vẫn là không nên thừa nhận cho thỏa đáng ta kỳ thực là sau đó mới ngẫu nhiên biết đào bảo là y ý ý ý cha đẻ cũng như Ngọc lại bổ sung hạ tình sắc mặt dần dần hòa hoan đi nàng cũng không phải là loại kia không rõ lý lẽ không phân tốt xấu liền làm mò nữ nhân lại như chuyện này kỳ thực đại gia đều không có sai chỉ là các loại ngẫu nhiên trùng hợp cùng nhau đương nhiên p h i ề n muộn vẫn có chút nhân c h i thường tình hô hạ tình nhẹ thở phào nhẹ nhõm s ờ s ờ cái bụng cười cười nói bảo, bảo có cái tỉ tỉ cũng rất tốt có Cung cười cùng Cung nói. thể ta. Tất Thấy Tình trong Như khẽ Hạ Như bảo vệ yếu. Ngọng Ngọng lúc đó bầu k h ô này g Dương cũng khí dần dần hòa hóa lại. Dương Thục dần dần Lan lại, l trường thở phào nhẹ nhóm. n phào à Lúc này, hạ tình quay đầu nhìn dương thục lan cười cười nói cao hứng nhất chính là mẹ lập tức thêm ra hai cái tôn cao hứng thật sự cao hứng vô cùng bất quá các ngươi năng lực sống chung hòa bình mẹ càng cao hứng dương thục lan đạo tiếng nói vừa dứt trong phòng lại lâm vào một cái vi d i ệ u bầu không khí trong vốn là dương thục lan đều muốn hảo đem hạ tình mang thai sự tình nói cho đào bảo nhượng hắn cùng hạ tình phục hôn thuận lý thành trương giờ có khỏe không đột nhiên chỉnh xuất hai đứa bé người nói sao làm cùng cái nào mụ mụ kết hôn sao làm sao bây giờ dương thục lan cũng là rất nhức đầu lúc này hạ tình đột nhiên mở miệng nói cái kia mẹ không phải vậy ta mang thai sự tình còn có ý ý l ý à sự tình đều trước tiên đừng nói cho đào bảo chứ ta cảm thấy hắn khả năng phi thường xoắn suýt ngày mai sẽ là ba sinh nhật cũng không để cho hắn náo tâm còn tương lai sẽ như thế nào thuận theo phát triển đi hạ tình tuy là nói như vậy nhưng nàng là có chính mình tiểu toán bản đào bảo chỉ là ý ý cái sinh vật học trên phụ t h â n hắn cùng cung như mộng cũng không có đặc biệt quan hệ mà chính mình là đào bảo vợ trước cùng đào bảo quan hệ m ậ t thiết dựa theo hiện tại xu thế mình và đào bảo phục hôn là nước chạy thành sông sự t ì n h cung như mộng đối với hạ tình kế vật rõ như lòng bàn tay nhưng nàng vẫn gật đầu ta cũng là cảm thấy như vậy nàng cũng là khá là xem trọng đào bảo cùng hạ tình phục hôn quả thật nàng cùng đào bảo cũng phát sinh trên thân thể quan hệ nhưng về mặt tình cảm bất kể là cung như ngộng hay vẫn là đào bảo tối đa là đối với lẫn nhau có hào cảm nhưng đều không có trên thăng yêu trình độ đặc biệt là cung như ngộng nàng ở độ tuổi này nữ nhân đối với cảm tình là hết sức cẩn thận sẽ không giống bé gái trẻ tuổi lập tức liền phó trư toàn bộ cảm tình loại này cực phẩm nhẹ thuộc nữ ngươi chỉ có thể một chút chiếm cứ trái tim của nàng dương thục lan nhìn hạ tình cái bụng lại nói mang thai ba tháng đầu đều không nổi bật năng lực giấu g i ế m được đi nhưng sau ba tháng thai nhi thành hình sau liền trường nhanh hơn đến lúc đó chỉ sợ cũng giấu không được hạ tình cười cười ta không phải mới vừa nói sao thuận theo tự nhiên dương thục lan gật ngủ ừng nàng dưng một chút nhìn một chút cũng như mộng cùng hạ tình lại cười cười nói vậy chúng ta nương ba cái ở đây ký kết một cái bảo thủ bí mật điều ước liên quan với tình tình mang thai cùng với ý ý t h thân thế khái không truyền ra ngoài ba người chúng ta biết là được có thể không cũng như mộng cùng hạ tình đều là gật gù hảo uống xong trà chúng ta cùng nhau về nhà đi ngày mai sẽ là đào bảo ba ba năm mươi đại thọ ngày hôm nay thực sự là một ngày tháng tốt hy vọng ngày mai cũng là một ngày tháng tốt thật vui vẻ ân nhất định sẽ chương bốn trăm tám mươi trên đời nhất hãm hại cô em vợ ba người uống xong trà dẫn ý ý, ý trở về đào ra trong nhà chỉ có đào thanh sơn ở bảo ba nói được là làm được không nói ra được đến liền không đi ra ngoài nhìn thấy dương thục lan trở lại đào thanh sơn thoáng kinh ngạc nói chuyện gì cao hứng như thế lập tức liền là ngươi sinh nhật năng lực không cao h ứ n g sao dương thục lan cười cười nói vậy ngươi có thể chiếm được kiềm chế một chút ngày mai mới là ta sinh nhật ngày hôm nay liền cao hứng thành như vậy ngày mai vậy còn đặt được còn không nhạc phong a đào thanh sơn cười cười nói dương thục lan trợn tròn mắt không lên tiếng nàng xem xét một chút gian nhà lại nói lưu ly đâu há lao vân cùng vợ hắn đến rồi vân hy lưu ly còn có hoàng phủ tĩnh đều đi chạm xe l ử a tiếp người đi tới đào thanh sơn đạo ngươi là địa chủ hẳn là ngươi đi đón cơ a nhuộm bọn nhỏ đi đón tính là gì dương thục lan đạo ta ta hai ngày nay không có ý định đi ra ngoài đào thanh sơn đạo a dương thục lan lông mi v ẩ y một cái lẽ nào cái kia ở trên thân thể ngươi lưu hương nữ nhân ở khắp thành tìm ngươi không không không làm sao có khả năng đào thanh sơn sợ hết hồn vội vàng nói tốt nhất không thể nào lại n h ư ợ n g ta bắt lấy hai người các ngươi riêng hội ha ha dương thục lan này hai tiếng ha ha đem đào thanh sơn a ra đ ồ ma bình tĩnh thanh sơn đồng chí ta là lao tài xế mặc dù ở ác liệt đường xa dưới cũng năng lực chuẩn sắc làm già khẩn cấp phản ứng lại như việc này ta ra ngoài có thể sẽ gặp mặt đến mộ dung thanh, thanh. nhưng ta chờ ở nhà tổng trạm không lên đi đào bảo tên kia liền không được nếu như hắn gặp phải tình huống như thế trăm phần trăm lật xe lúc này dương thục lan lại nói đào bảo còn chưa có trở lại sao không đây đứa nhỏ này không phải đi nắm lỏ vi s ó n g tới sao chạy cái nào mà cùng với đồng thời bảo ca trải qua ở phi trường đợi sắp tới ba tiếng cái kia anh rể, tỉ tỉ khả năng không có tới sân bay chứ hạ tuyết đạo không tiểu tuyết ngươi nói nàng khả năng đến sân bay nàng nhất định sẽ đến sân bay ta tin tưởng ngươi đào bảo đạo hạ tuyết nhìn đào bảo một chút lại nói ta nói cái gì anh rể đều sẽ tin sao không sai dù cho ngươi nói cho ta thiên viên địa phương ta đều tin đào bảo cười cười nói hạ tuyết trừng mắt nhìn tại sao đào bảo cười cười không có tại sao không biết từ lúc nào lên liền như vậy hạ tuyết hai tay hô đốt không nói gì lúc này hạ tuyết điện thoại đột nhiên vang lên ai ta tỉ ta tiếp đào bảo đạo nắm quá điện thoại di động ấn xuống nút nhận cuộc gọi hạ tình ngươi ở đâu đâu đào bảo lập tức mở miệng nói bên kia hơi có chút c h ầ n trờ không ít hạ tình tràn ngập nồng đậm đoán tiếng đọc mới vang lên đào bảo tiểu tuyết điện thoại di động làm sao ở trên tay ngươi hai người các ngươi còn ở khách sạn triền miên đâu bảo ca trừng mắt nhìn có điểm không đúng hạ tình ngữ khí cụ thể cũng miêu tả không ra đây chính là đột nhiên con dũng khí lao bà thẩm vấn lão công v ụ n trộm cảm giác ba năm trước hạ tình là thường thường dùng loại này ngữ khí nhưng ly hôn ba năm lại đang đông hải gặp lại sau hạ tình ngữ khí nghe tới lại như là không có quan hệ gì với nàng người đứng xem mà n à y hội ngữ khí t ắ c như là đột nhiên về đến ba năm trước hai người còn ở giao du thời điểm tình huống thế nào đào bảo nghĩ mãi mà không ra thấy đào bảo trầm mặc hạ tình càng phẫn nộ rồi họ đ à o hạ tuyết nhưng là mội mội ta Ta biết ta. n g ư ơ i ngươi đưa điện thoại cho hạ tuyết ta không muốn cùng máy gieo hạt nói chuyện đào bảo vi hãn h í được rồi đào bảo lập tức đem điện thoại di động cho hạ tuyết tỉ hạ tuyết mở miệng nói hạ tuyết ta nói ngươi nha đầu này gần nhất có phải là ăn sai thuốc gì lấy điều kiện của ngươi lẽ ra có thể tìm tới ưu tú hơn bạn trai chứ đào bảo chính là một cái hố ta trải qua đi trong hầm lẽ nào ngươi cũng muốn đến trong hầm nhảy sao hạ tinh hảo phiền muộn chính mình này nơi vô địch mỹ thiếu nữ mội mội gần nhất là chuyện gì xảy ra mà bang đào bảo nói chuyện cũng coi như làm sao hiện tại liền đào bảo quần áo đều cho giặt sạch đây này này bình thường đều là bạn gái mới làm ra sự tình đi tầm nhét so với cung y y y hay vẫn là đào bảo cùng hạ tuyết không tên quan hệ càng làm hạ tình phiền muộn ta không có hạ tuyết nhỏ giọng nói t ỷ đều muốn tốt cho ngươi ta vẫn luôn cảm thấy chỉ có trên thế giới nhất nam nhân ưu tú mới có thể xứng với nhà chúng ta tiểu tuyết nhưng đào bảo hán hán chính là một cái máy gieo hạt cùng loại này ra hỏa cùng nhau không biết lúc nào liền buốc lên cái con gái rơi ồ cũng còn tốt hạ tình phát điên cũng còn tốt cái g i á m a ngươi nha đầu này đến cùng đang suy nghĩ gì không có hạ tình đau đầu đoán không ra thật sự đoán không ra nha đầu này đang suy nghĩ gì nàng lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa ngược lại ngoại trừ hô giặt quần áo hai người này cũng không có làm càng chuyện quá đáng thoáng trầm ngâm sau hạ tình lại nói hạ tuyết các ngươi mau trở lại chứ về cái nào đào giá a t ỷ t ỷ hiện tại ở đào giá sao đúng đấy không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ ở cái nào â không có gì vậy thì nói như vậy điện thoại di động ta cũng nhanh không điện trước tiên cố máy hạ tình nói xong c ũ n g cúp điện thoại hạ tuyết tắt xem điện thoại di động n ố c làm sao bây giờ nhân vì chính mình sai lầm dự đoán nhượng anh rể ở phi trường bạch đợi mấy tiếng rõ ràng anh rể như vậy tín nhiệm ta ta nhưng lúc này đào bảo đi tới tiểu tuyết nhanh như vậy liền nói chuyện điện thoại xong ân ta tỉ điện thoại di động không điện vậy ngươi tỉ đến cùng ở đâu đào bảo thuận miệng hỏi há ta tỉ trải qua đến yên kinh sân bay cô em vợ bình tĩnh đạo tuyết thành cùng đông hải trong lúc đó cũng không có thẳng tới chuyến bay trên đường cần ở yên kinh sân bay khả năng chuyển biến tốt đào bảo cầm nằm đấm đáng chết quả nhiên là chậm một bước sao các loại yên kinh đến đông hải chuyến bay ta nhớ tới là tám giờ tối hiện tại ngồi động xe đi yên kinh vừa vặn năng lực trước ở chuyến bay trước khi cất cánh đến yên kinh sân bay l â m bầm lầu bầu xong xuôi đào bảo lập tức nói tiểu tuyết xin lỗi ngươi trước về ta ra ta đi yên kinh sân bay đem người tỷ tiếp trở lại hạ tuyết có chút do dự nhưng ở nàng mở miệng trước đào bảo trải qua ngồi taxi l y khai rời khỏi hạ tuyết con mắt nhìn chằm chằm càng đi càng xa xe taxi vì viên một cái hoang liền bị ép nói một cái k h á c hoang ta cũng thực sự là x u ẩ n đây anh dễ đi được xin tha thứ trong lịch sử nhất hãm hại cô em vợ nửa giờ sau hạ tuyết về đến đào ra hả đào bảo đâu hạ tinh kinh ngạc nói thì ta có lời cùng ngươi nói hạ tuyết đạo ồ sau đó hai tỷ mỗi xuất môn làm sao hạ tinh hỏi ta đem anh rể chi đến yên kinh hạ tuyết đạo cái gì hạ tình vẻ mặt ngạc nhiên tại sao bởi vì ta nói cho anh rể tỉ tỉ nhìn thấy hắn giúp ta tẩy nội y ỉ thương tâm phải về đông hải hiện tại trải qua đến yên kinh sân bay anh rể liền vội vàng chạy tới hạ tuyết dừng một chút nhìn hạ tình lại nói tỉ ngươi cũng đi yên kinh đi hai người các ngươi cần một chỗ mà anh rể hiện tại đầy cõi lòng hổ thẹn chính là ngươi công hám hắn thời cơ tốt hạ tình n ớ ngẩn sau đó ôm hạ tuyết ô ô, tiểu tuyết nguyên lai、like、ngươi là quan tâm như vậy t ỷ t ỷ à ta hẳn là hiểu lầm các ngươi xin lỗi hạ tuyết bình tĩnh nói không sao t ỷ t ỷ ngươi mau đi đi ở yên kinh ở một buổi chiều sáng mai trở lại cũng không làm lỡ minh thiên bá phụ sinh nhật ừng nói xong hạ tình liền vội vàng rời đi chương 481, làm sao muốn biến thành ta tu là chẳng đâu hạ tuyết nhìn hạ tình rời đi bóng lưng thầm nghĩ trong lòng như vậy chí ít bảo vệ chính mình ở anh rể trong lòng hoàn mỹ hình tượng vừa dứt lời một đám người liền xuất hiện ở hạ tuyết tầm nhìn lý có vừa rời đi hạ tình cũng có tôn loan loãn cao nghiên vân hy cùng lưu ly hoàng phủ tĩnh cùng với một đôi trung niên nam nữ còn có đào bảo sái cẩn thận cơ cô em vợ tại chỗ liền x ử n g sốt lúc này tôn loan loãn chạy tới ha ha cười nói tiểu tuyết ta đã nói với ngươi a i chúng ta ở trạm xe lửa tiếp người sau đó cái tên này hấp tấp vào tới chúng ta lập tức ngăn lại hắn hỏi làm sao đào bảo sau đó bảo ca nói hạ tình ở yên kinh sân bay ta muốn đi đón hạ tình chúng ta tại chỗ liền m ậ ép không đúng vậy tình tình không phải ở đảo bảo ra sao sau đó bảo ca liền che đậy ngươi không biết lúc đó đào bảo vẻ mặt rất xuẩn đúng rồi ta còn vỗ chiếu ngươi xem một chút cô em vợ đem đầu vốn một cái ta không nhìn xưa nay đều là tâm như chỉ thủy hạ tuyết này hội cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ mặt bối rối tính sai không nghĩ tới n o ã n loãn tỉ các nàng dĩ nhiên ở trạm xe đón người đào bảo đi tới tiểu tuyết ngươi tới đây một chút hạ tuyết không lên tiếng đi theo đào bảo mặt sau liền lý khai tiểu tuyết tại sao g ặ p ta đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương đào bảo mở miệng trước đạo hạ tuyết vi túi t h ấ p đầu xin lỗi ta chỉ là không muốn để cho anh rể đối với ta thất vọng a chính là ta nói ta t ỉ hội đi sân bay nhưng kết quả nàng cũng không có đi hạ tuyết nhỏ giọng nói đao bảo cười cười ngươi không đoán sai ngươi tỉ mới vừa nói nàng vốn là xác thực là đi sân bay nhưng trên đường nhận được ta mẹ điện thoại lại bị ta mẹ kêu trở lại n à y không phải lỗi của ngươi hơn nữa đao bảo dừng một chút lại cười cười nói hơn nữa tiểu tuyết ngươi ở trước mặt ta không cần làm hoàn mỹ nữ thần ta thích nhất hay vẫn là tự nhiên chân thực chính mình Ừm. vậy chúng ta trở về đi thôi hai người khi về đến nhà những người khác đều trải qua ở trong phòng tràn đầy một phòng toàn người ai nha đào bảo này trong phòng nhiều mỹ nữ như vậy dự định cưới cái nào a vân mẫu mỉm cười nói đem so sánh nghiêm túc thận trọng vân phụ vân mẫu tính tình muốn rộng rãi nhiều lắm đào bảo cười cười ngươi nên hỏi một chút cái nào đồng ý gả cho ta lưu ly lập tức muốn nhấc tay nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống vân mẫu lại nhìn một chút chúng mỹ nữ khẽ cười nói này vị m ỹ nữ nào đồng ý gả cho đào bảo a nàng cũng không biết hạ tình chính là đào bảo vợ trước không ai lên tiếng cung y y thì con mắt c h ở mình c h ở mình xoay chuyển hai vòng sau đó quả đoán giơ lên hai tay không sai hay vẫn là hai tay mọi người cười vang cũng như mộng đem cung y y thì hai tay bông u xuống tức giận nói tiểu nha đầu đại nhân sự tình ngươi đừng ngủ trộn lẫn đào bảo cũng là cười cười nói a lọ ly nuôi thành a có thể có thể hạ tình quả đoán chính là một cước quỷ phụ nha hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười đạo đào bảo b ạ o hãn đó là thay quyền ba ba tạm thời làm việc hãy cùng ta là diệp băng vũ lâm thời bạn trai như thế đúng rồi làm sao không thấy diệp băng vũ đâu nàng cùng tuyết nhi đi ra ngoài không biết đi đâu một đôi lẫy lạ ra ngoài tính toán là đi bách hợp quán ba loại hình địa phương hạ tình đạo há như vậy lúc này vân mẫu cười hát hát nói không ai đồng ý g ả vậy chúng ta ra vân hy sẽ phải gả cho n h a khắc khắc đang uống t r à vân hy trực tiếp sang đào thanh sơn nói vân hy làm sao có khả năng coi trọng đ à o bảo đây kháng nghị đào bảo lập tức kháng nghị nói mẹ lúc trước làm sao hội coi trọng ngươi đâu nói đến mẹ ngươi đến cùng coi trọng đ à o lao ra t ử cái nào điểm dài đến không xoái lại không tiền tính cách lại không tốt đào thanh sơn mặt đều sắp hát thành thán dương thục lan cười cười nói nói cũng là đây ta lúc đó đến cùng là nghĩ như thế nào khả năng chính là trong truyền thuyết n á o tàn đi ai hai hắn mẹ bằng hưu ở chỗ này đây có thể hay không cho cái mặt mũi đào thanh sơn bất mãn nói vân mẫu nhìn dương thục lan cười cười nói những năm này vẫn không trở lại cùng đại gia liên hệ cũng ít tuy nói đã sớm nghe nói đào thanh sơn cưới một đại mỹ nữ không nghĩ tới cảng là xinh đẹp như vậy nhà chúng ta l á o vân liền vừa nãy lên liền vẫn ở liếc chỗ ngươi khắc khắc vân phụ cũng là trực tiếp sang thân ăn nam nhân đều thích xem mỹ nữ ta hiểu yên tâm hảo ta sẽ không trách ngươi ta nhưng là xương tên rộng lượng vân mẫu cười cười nói vân phụ mãn đỏ mặt lên không phải ta chẳng qua là cảm thấy nàng như một người phí lời vân mẫu trận tròn mắt không giống người như cái gì không phải ta không phải ý này vân phụ vốn là không quen ngôn từ nay hội càng là nói năng lộn xộn ta trước đây ở hiên kinh chờ quá một quãng thời gian sau đó liền cảm thấy nàng cùng một cái gọi lý yên nhiên nữ nhân rất giống lý yên nhiên là cái gì quỷ người tình nhân cũ vân mẫu sắc mặt không quen mọi người vi hãn nói cẩn thận rộng lượng đâu vân phụ tâm là tan vỡ ta đến thăm một tí lao hiu làm sao muốn biến thành ta tu là chẳng đâu đối mặt vân mẫu ối trao ép hỏi vân phụ vội vàng nói không phải người phụ nữ kia là quý minh dương bạn gái ta lúc tuổi còn trẻ cùng bằng hưu ở quán cơm ăn cơm gặp phải quá bọn hắn nói xong vân phụ lại bổ sung quý minh dương chính là hiện tại yên kinh tứ nhà giàu có một trong quý gia gia chủ quang thời gian trước cùng lao bà hắn giá trên trời ly hôn án trả lại tin tức h ả ta nhìn này tin tức không nhớ kỹ nhân vật chính danh tự liền biết ly cái hôn cho nàng lao bà hai tỷ trời ạ hai chúng ta nếu như ly hôn ta năng lực phân hai mươi vạn sao vân mẫu một mặt mê mẩn không phải ngươi đều ở tính toán cái này vân phụ hảo phiền muộn đùa giỡn lúc này đào thanh sơn hiếu kỳ nói cái kêu lý yên nhiên cùng vợ ta liền như thế giống chứ ta nói như thế nếu như ngươi không sự tình nói cho ta biết trước đây là vợ của ngươi ta đều cho rằng là lý yên nhiên bản thân vân phụ đạo dương thục lan cười cười nói vậy thì thật là thế giới tri đại không gì không có nếu như có cơ hội ta thật muốn gặp gỡ cái này lý yên nhiên ta cũng không có lý yên nhiên phương thức liên lạc bất quá lý yên nhiên cùng quý minh dương cũng không có cùng nhau Cũng cũng công ca, cũng bình thường rồi. Quý Minh Dương dù sao cũng là công tử nhà giàu ca, muốn kết hôn khẳng định cũng là nhà giàu thiên kim, lại như láo bà hắn, không đúng, giàu giàu rất rồi. tử kết bà kim, lại Quý dù sao láo là là vân ợ trước. Dương Lý yên nhiên đại khái là Quý yên nhiên Minh nữ n khái h đại vô số nữ nhân trong một cái đi, hắn là sẽ không cưới một hắn không bình dân nữ、hài. Vân cái cưới cái đi, hài. là sẽ phụ đạo hắn dừng một chút lại nói bất quá quý minh dương ly hôn sau ở mịt rô lọc g ỉ n h lên một cái khá là ý vị sâu xa kinh niên ngoái đầu nhìn lại cúc một năm năm tháng về nơi mộng quá yên nhiên lời này ở bề ngoài là tâm linh canh gà câu chữ nhưng cũng khả năng là ở tưởng niệm tình nhân cũ lý yên nhiên dương thục lan vẻ mặt bình thản đây là nàng thời đại học ở giáo khan văn báo lên biểu văn xuôi lý một câu nói chương bốn trăm tám mươi hai ngươi liền nhận mệnh đi tiểu tử dương thục lan không biết quý minh dương ở m ỹ p dô lọc gỉn trên phát câu nói này là có ý gì cũng không muốn đi phỏng đoán quý minh dương ý nghĩ đối với nàng mà nói quan trọng nhất chính là thủ hộ trợ phu thủ hộ bọn nhỏ thủ hộ cái này ra hảo không đề cập tới này cái gì lý yên nhiên theo chúng ta vừa không có một mao tiền quan hệ vân mẫu dừng một chút nhìn vân phụ nói vân đông lai thanh sơn quả x i n h nhật đâu h ả đúng rồi vân phụ lập tức xoay người từ tay cầm trong túi lấy ra một bức tranh thủy mặc nồng đậm trung quốc phong đào thanh sơn sáng mắt lên ổ hoa này không phải quốc họa đại sư lý thụy đông lào sư sao lý thụy đông là quốc nội tên quốc họa đại sư có đương đại tề bạch thạch mỹ dự năm trước hắn một bức tranh sơn thủy ở thụy sĩ phòng đấu giá đánh ra ba nam ức nhân dân tệ giá trên trời tin tức chấn động một thời đào thanh sơn vẫn luôn là lý thụy đông fans nhưng làm sao lý thụy đông họa quá đắt tùy tiện một bức họa dù cho chỉ là rất ít vài nét bút vẽ xấu đều là thấp nhất mấy vạn nguyên cất bước lấy đào thanh sơn tài lực chỉ có thể hít khói đào bảo cùng lý thụy đông từng có gặp nhau chuẩn xác điểm hòa giải nữ nhi của hắn lý mạ ngâm từng có gặp nhau chính là lần trước đóng phim dương san san là nữ số ba Tô t h i ế nhưng Âm là nữ số Mạng qua giá h n làm sao lý mạng ngâm tính tình cao ngạo lạnh n h ạ t cũng không muốn cùng đào bảo cái này quần chúng diễn viên quá tiếp xúc nhiều đào bảo cũng đành phải thôi không hổ là lý thụy đông siêu cấp p h è n thật biết hàng vân mẫu dừng một chút lại cười cười nói đây là chúng ta ra lão vân dùng mệnh đổi lấy ngày hôm nay liền làm sinh nhật lễ vật cho ngươi đào thanh sơn sợ hết hồn vật quý giá như thế ta ta không thể nhận này đây là lão vân dùng mệnh đổi lấy các ngươi đến hảo hảo quý trọng mới là vân hy tiếp lời ta mẹ nói dùng mệnh đổi lấy kỳ thực là có chuyện như vậy sau đó vân hy nói một cái cố sự đó là vân đông lai vợ chồng từ tuyết thành mang đi sau chuyện một cái sắp sinh phụ nữ có thai ở ven đường gọi taxi xe nhưng cũng không một chiếc xe taxi đồng ý nhượng phụ nữ có thai lên tàu cuối cùng vân đông lai đi ngang qua liền đ ổ xe n h ư ợ n g phụ nữ có thai lên xe nhưng phụ nữ có thai không đến bệnh viện liền muốn lâm b u ồ n cũng còn tốt vân m ậ u lúc trước sinh vân hy thời điểm vân đông lai học một chút đỡ để tri thức một trận bận việc sau cuối cùng cũng coi như bang phụ nữ có thai sinh ra hải tử mẹ con bình an nhưng trên xe nhưng đâu đâu cũng co đầy vết bẩn bởi vì chuyện này vân đông lai bị xe taxi công ty khai trừ rồi bất quá nhân họa đắc phúc sau đó phụ nữ có thai người nhà tìm tới hắn làm ngỏ ý cảm ơn đem bọn họ ra bảo chứa quốc họa đại sư lý thụy đông một bức lúc đầu tác phẩm đưa cho vân â n ra đào thanh sơn suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không thích hợp mặc kệ nói thế nào bức họa này làm quà sinh nhật cũng quá quý trọng bất kể là giá trị hoặc là giá cả tuy nói là lý thụy đông lúc đầu tác phẩm nhưng tối thiểu cũng đến trị giá mười vạn trở lên đào thanh sơn đạo vân mẫu cười cười nói món tiền nhỏ nhà chúng ta con gái hiện tại thật nhiều ước giá trị bản thân đây đào thanh sơn không ít sau bảo ba đột nhiên quay đầu chừng đ à o bảo một chút không phải tại sao muốn chừng ta a ta cái gì cũng chưa nói bảo ca kháng nghị ngươi còn có mặt mũi kháng nghị đồng dạng là nuôi dưỡng hải tử tại sao hải tử của người khác như thế xuất sắc vân hy ba mẹ nàng có tiền sao không có cùng ba mẹ ngươi như thế đều là nghèo rất m ừ m g tơi nhưng ngươi xem một chút nhân ra vân hy hiện tại thật nhiều ước giá trị bản thân ngươi mua nhà thủ trả tiền cầm được đi ra không đào thanh sơn đạo không phải ngài này liền không nói lý ta còn nói ngài không cố gắng nỗ lực làm hại ta vừa sinh ra chính là cùng hai đời nếu như ngài không chịu thua kém điểm cố gắng một chút trở thành một đại phu ông vậy vừa sinh ra chính là con nhà giàu còn hội khổ cực như vậy sao đào bảo phản bác đào thanh sơn khỏe miệng giật dưới vẫn đúng là n h ư ợ n g ngươi nói đúng ngươi tiểu tử này cũng thật là con nhà giàu xuất thân nhưng đáng tiếc à? ngươi chỉ có con nhà giàu thân thể cũng không có con nhà giàu mệnh ngươi liền nhận m ệ n h đi tiểu tử đương nhiên lấy về tâm lý hoạt động đào thanh sơn là không tiện nói ra dương thục lan tiếp nhận nói cười cười nói đào bảo nói không sai đều do đương cha vô dụng đào thanh sơn một mặt p h i ề n m u ộ n liền ngươi cũng nói như vậy rõ ràng là hắn không hăng hái tại sao nhân ra vân hy năng lực kiếm được hơn trăm triệu giá trị bản thân vân mẫu tắc cười cười nói này còn không đơn giản nhượng đào bảo cưới vân hy vậy hắn không phải trong nháy mắt biến thành ngàn tỷ phú ông sao vân hy không nhịn được nói mẹ đào bảo có lao bà không phải ly hôn sao ly hôn cũng có thể phục hôn a n ạ c nhân ra vợ trước ngay khi phía sau người đứng đây vân hy đạo vân mẫu quay đầu nhìn lại lập tức đi tới lôi kéo hạ tuyết tay ai n h a nhiều đẹp đẽ hải tử đào bảo vì sao không cần người ta nữa mọi người b ả o hãn ta nói mẹ đó là nàng cô em vợ bên cạnh cái kia mới là đào bảo lao bà vân hy lại nói vân mẫu nhìn một chút hạ tình vẻ mặt hảo lúng túng ha ha thật không tiện xin lỗi xin lỗi không có chuyện gì ngược lại xưa nay không ai nói ta cùng đảo bảo có phu thê tương hạ tình cười cười nói vân mẫu náo loạn cái ô long cũng là rất lúng túng khắc khắc đông lai đem lễ vật cho thanh sơn chúng ta phải đi rồi đi dương thục lan buồn bực nói này đều sắp buổi tối các ngươi không ở lại ăn cơm không vân mẫu cười cười kỳ thực a chúng ta lần này hồi tuyết thành có ba cái mục đích thứ nhất chính là cho thanh sơn c h ú c thọ thứ hai hồi tuyết thành nhìn thứ ba cũng là trọng yếu nhất cho vân hy ra mắt khắc khắc vân hy lại sang mẹ cái gì ra mắt ta làm sao không nghe nói a vân mẫu hỏi ngược lại nói cho ngươi ngươi còn có thể đàng hoàng đến tuyết thành sao vân hy nhưng là a di vân hy tỷ không phải là cùng hạ tình quay đầu nhìn một chút hoàng phụ tĩnh h ả cái kia vân hy trải qua từ chối vân mẫu đạo ố hoa h ả o đáng tiếc rõ ràng là không sai nam nhân cao nghiên đạo lúc này dương thục lan tắc hiếu kỳ nói lần này chính là nhà ai hải tử nay tuyết thành có xứng với vân hy vừa độ tuổi hải tử sao h ả là một người bạn giới thiệu cụ thể thân phận gì nàng cũng không tiết lộ liên nói đối phương là đến từ h i ê n kinh người phi thường ưu tú lần này đến tuyết thành là đi công tác vân mẫu đạo cái gì người thần bí như vậy a cao nghiên hiếu kỳ nói ra mắt không phải hẳn là đầu tiên đối với đối phương có hiểu biết mới ra mắt sao tôn đ o a n đ o a n cơ cơ đầu ngón tay cao nghiên ngươi thực sự là ngu xuẩn đây nữ tần trong tiểu thuyết không phải có rất nhiều như vậy kiểu đoạn sao cao giàu đẹp trai vai nam chính ngụy trang thành người bình thường cùng vai nữ chính hẹn h ọ chính là muốn thăm dò vai nữ chính đến cùng là yêu hắn người hay vẫn là yêu tiền của hắn cao nghiên bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy nói cách khác sắp cùng vân hy hẹn h ọ kỳ thực nào đó ra nhà giàu công tử ca sẽ là ai chứ chương bốn trăm tám mươi ba vân hy đối tượng hẹn h ọ không phải l o a n l o a n ngươi nói ai ngu xuẩn không ít sau cao n h i ê n mới phản ứng được ngươi này phản xạ hồ cũng quá chấm đi đến cùng là làm sao thi đậu công chức sẽ không thật sự hiến thân chứ lan cao n h i ê n giận dữ không tới phiên một cái thấp kém tam lưu nữ chủ truyền bá nói ta tô n l o a n l o a n nở nụ cười xinh đẹp sơ sơ đại cao niên g h thổ huyết tôn đ o á n đ o á n nữ nhân này lại đang nắm mình và đào bảo lên giường sự tình ý hiếp chính mình rồi xem ra ngày hôm qua thọ ti thực sự là cho cho ăn rồi không được phải nghĩ biện pháp tìm tôn l o á n đ o á n ngược điểm không thể như vậy bị nàng nắm núi dẫn đi tiếp tục như thế chính mình sẽ biến thành nha đầu này nô lệ đừng xem nha đầu này bình thường một bộ ngốc bạch n g ọ n nàng nhưng là vân hy tỷ não tàn phấn vẫn luôn muốn làm một cái như vân hy tỷ như vậy xấu bụng nữ nhân lao nương có thể không thể trở thành nàng xấu bụng đường trên vật hy sinh mà lại mặc kệ đậu bị tổ hai người ở bên kia xé bức kinh đ o á n đ o á n như thế vừa để tỉnh đại gia tựa hồ cũng đoán được loại khả năng này xem ra vân hy phải gả nhập nhà giàu ai nhà chúng ta lưu ly li lúc nào cũng có phúc khí này dương thục lan cười cười nói hoàng phủ tĩnh lập tức nói có công tử ca ở truy lưu ly tỷ nha thật giả ân hắn gọi chính nghiễm lần trước lưu ly tỷ đi thân thành hắn đối với lưu ly tỷ nhất kiến trung tình hoàng phủ tĩnh đạo ừ này cái này chính nghiễm là cái gì lai lỉ dương thục lan hiếu kỳ nói hoàng phủ tĩnh lắc đầu một cái không biết nhưng chúng ta ra người đối với hắn đều rất tôn kính nha chính nghiễm danh tự này đều không nhất định là thật sự ngược lại ta khá là kiên kỵ hắn biết hoàng phủ tĩnh thân phận người đều là thầm giật mình hoàng phủ tĩnh là ai nàng nhưng là bắc mỹ đệ nhất người hoa thế g i a đương đời gia chủ con gái tuy nói hoàng p h ủ b u ồ n r a hiện tại đối mặt bị phế cục diện khó xử nhưng có thể làm cho hoàng p h ủ b u ồ n r a đều tôn kính người tuyệt đối không phải người bình thường vậy làm sao ngươi biết hắn yêu thích lưu ly li? dương thục lan lại nói chính hắn nói a hắn còn khoa lưu ly li tỷ đẹp đẽ a di ta cùng ngươi giảng liền cái kia trị nghiễm đừng xem trường không sao nhỏ tầm mắt cao đến đáng sợ này toàn thế giới có thể vào hắn pháp nhãn nữ nhân không gặp qua năm cái mấy đối với nữ nhân đặc biệt soi mói đặc biệt hà khắc chính là như thế một cái người dĩ nhiên khoa mới lần thứ nhất gặp mặt lưu ly tỷ a dương thục lan quay đầu nhìn lưu ly một chút lưu ly n g ư ờ i nghĩ như thế nào â lưu ly trừng mắt nhìn có một người như thế sao hoàng phủ tĩnh suýt chút nữa ngược lại chính là chúng ta ở thân thành lúc ăn cơm gặp phải người đàn ông kia a lưu ly lại trừng mắt nhìn suy nghĩ hồi lâu hay vẫn là không nhớ tới đến không ấn tượng hạ tình không nhịn được nói ngươi cũng đừng hỏi nàng nàng là thật không nhớ được còn có một câu nói hạ tình không nói đào lưu ly nữ nhân này trong mắt chỉ có đào bảo nam nhân khác dù cho lõe kim quang nàng đều không nhìn thấy lúc này vân m ậ u đứng lên đến cười cười nói chúng ta gần như nên đi vân hy thở dài thật là phiên phức sau đó vân ra ba thanh người liền l y khai đào bảo ra vậy chúng ta bắt đầu làm cơm đi dương thục lan mỉm cười nói ta giúp ngươi làm cơm hạ tuyết mở miệng nói hạ tình lại là một trận phiên muộn á à, à. này tiểu tuyết đến cùng đang suy nghĩ gì hoàn toàn không hiểu nổi nàng suy nghĩ một chút cũng là cười cười nói ta cũng đi ba năm nay cuộc sống độc thân c h ú nghệ cũng có sở trường tiến vào ngày hôm nay cho ta một cái cơ hội biểu hiện không thành vấn đề nói xong dương thục lan liền mang theo hạ thị chị em gái tiến vào nhà bếp sau một tiếng đào ra tiệc tối bắt đầu rồi một bàn phong phú cấm nước cái kia ta sinh nhật là ngày mai đây không tính là sinh nhật tiến chứ đào thanh sơn nhược nhược mở miệng nói dương thục lan tức giận cười cười không tính đây là cho bọn nhỏ tiếp phong yến ngày mai bữa t ố i chỉ có thể phong phú hơn cơm đến trung tuần hạ tình nhìn đào bảo một chút cuối cùng vẫn là không nhịn được nói đào bảo đồng học từ khi vân hy tỷ đi ra mắt ngươi liền vẫn mất tập trung đây là mà tình huống tôn đoán đoán lập tức nói chính là ta cũng phát hiện chẳng lẽ ngươi yêu thích vân hy tỷ đào bảo không phải ta nói ngươi ngươi đây cũng quá hoa tâm rõ ràng đều có hạ tình cùng hạ tuyết này đối với chị em gái cao nghiên cũng nói hạ tình cao nghiên khạc khạc đùa giỡn dương thục lan tắc cười cười nói nếu như phóng tới cổ đại là tốt rồi cổ đại nam nhân xác thực hạnh phúc đào thanh sơn thuận miệng nói một câu dương thục lan lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói đào sư phụ ngài lời này lý khá có huyền cơ nha không ai không thành ngài còn muốn tái giá một môn phu nhân tố hoa thật là đáng sợ mọi người lập tức tách ra dương thục lan ánh mắt đào thanh sơn ra đầu ma ta sẽ theo miệng như vậy nói chuyện không ý tứ gì khác thật sự ừ tốt nhất có khác cái ý niệm này dương thục lan thu thập xong tâm tình nhìn đào bảo một chút đào bảo ngươi là đang lo lắng vân hy sao ha ha ha ta chỉ là hiếu kỳ cùng vân hy tỉ ra mắt chính là ai đào bảo nhắm mắt nói nam nhân tình cảm có lúc vẫn đúng là rất vi diệu rõ ràng trong lòng có người thích rồi lại phi thường lưu ý bạn gái trước ra mắt không biết là ý muốn sở hữu ở q u ậ y phá hay vẫn là nguyên nhân gì lúc này dương thục lan điện thoại đột nhiên văng lên là vân mẫu gọi điện thoại tới tôn l o á n đoán lập tức hưng phần nói a di miễn đề miễn đề được rồi ấn xuống nút nhận cuộc gọi cùng miễn đề kiện sau vân mẫu âm thanh lập tức chuyển tới thục lan người biết cùng vân hy ra mắt chính là ai sao ta làm sao biết quý lễ chính là quý minh dương nhi tử yên kinh tứ thiếu một chồng cái kia quý lễ vân mẫu đạo dương thục lan một tay cầm điện thoại một tay xoa đầu cái kia đang nghe sao vân mẫu lại nói nghe đây nay có thể muốn chúc mừng vân hy dương thục lan cười cười nói ai thế nhưng thế nhưng ai làm sao vân hy nha đầu kia quá tùy hứng quý lễ đối với nàng khá là thưởng thức thế nhưng nàng dĩ nhiên nói cho quý lễ bác mỹ hoàng phủ hiên cũng đang đeo đổi nàng nàng n h ư ợ n g quý lễ cùng hoàng phủ hiên đi đánh một trận ngươi nói đứa nhỏ này sẽ nói sao vân mẫu thở dài ta xem như là phát hiện nha đầu này căn bản không kết hôn dự định theo ta ra con gái như thế rõ ràng đều hai mươi sáu tuổi nhưng không có chút nào dáng dấp gấp gáp dương thục lan đạo cái kia thục lan a ngươi nói bọn nhỏ có phải là có người thích nhưng hay bởi vì các loại nguyên nhân không có cách nào cùng đối phương cùng nhau vì lẽ đó liền vẫn kéo vân mẫu đạo đại khái đi dương thục lan đối với chính mình con gái sự tình biết rất rõ nếu là như vậy này nam cũng qua không phải đồ vật đi ngươi không cùng chúng ta con gái kết hôn nhưng cũng không thể vẫn kéo chúng ta con gái không kết hôn a nam nhân càng già càng hương mà nữ nhân tuổi tắc càng lớn liền càng khó gả vân mẫu căm giận nếu để cho ta biết tên khốn kia là ai lão nương sách viên gạch l i ề u mạng với hắn đào bảo lau mồ hôi lạnh tuy rằng không biết là không phải là bởi vì chính mình nhưng còn là phi thường trọn dạ hảo không quáy dày các ngươi ta ta chính là tức giận đến hoảng trước tiên cúp máy nói xong vân mẫu lôi lệ phong hành cúp điện thoại tố hoa quý l ê a này người rất nổi danh tôn oán oán đạo cao nghiên gật ngủ xác thực dương thục lan cười cười nói không nói luận người khác hai người các ngươi lúc nào kết hôn a ha ha ha chúng ta còn tiểu đối với vân hy tỷ cùng lưu ly tỷ đều không kết hôn đây chúng ta gấp cái gì lúc này đào thanh sơn mở miệng nói nhanh lên một chút ăn cơm đi một hồi món ăn đều n g ộ i ăn qua bữa tối sau mọi người liền phân biệt rời đi hạ tình cũng không có ở tại đào gia mà là đi hạ tuyết nơi đó tới gần m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm người nhà họ đào đều ngủ đào bảo cũng chuẩn bị ngủ nhưng lúc này hắn đột nhiên thu được vân hy tin nhắn âu á q u á n cà phê ta ở nơi đó chờ ngươi chương bốn trăm tám mươi bốn bảo ca bị quả chạy đào bảo nguyên bản quần áo đều thoát nhưng nhìn thấy tin nhắn sau lại xuyên âu á q u á n cà phê cự ly tiểu khu cũng không xa đào bảo một đường chạy chậm t hơn u mười phút liền đến vân hy ngồi ở một cái vị trí bên cửa sổ chậm dại uống cà phê nhìn thấy đào bảo lại đây vân hy nhàn nhạt nói đến rồi ừ m đào bảo thông qua pha lê tường liếc mắt nhìn ngoại diện đèn n g h e ông đỏ cười cười nói ta cho rằng ngươi sẽ chọn một cái hẻo lánh vị trí tại sao vân hy bình tĩnh nói ta lại làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao hít này thật không có ngồi đi vân hy nói xong lại quay đầu nhìn xa hơn một chút nơi người phục vụ nói người phục vụ trở lên một ly cà phê thêm đường được rồi xin chờ một chút vân hy lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác dùng cái môi đều quay chính mình chén cà phê lại nói đào bảo ngươi biết không nghiêm ngặt ý nghĩa trên giảng cà phê bỏ thêm đường liền không thể xem như là cà phê bởi vì đường phần tử đem cà phê thành phần đều thay đổi h ả có như thế lời giải thích đào bảo cẩn thận hồi đáp hắn tạm thời còn không làm rõ được vân hy muốn nói cái gì vân hy bưng lên chính mình chén cà phê nhấp một miếng lại nói vậy ngươi biết ta tại sao thích cùng thêm đường cà phê sao hít bởi vì cà phê bản thân ở khổ trong liền mang chua nếu như bỏ thêm đường liền đem vị chua lộ ra suốt đ đến rồi mùi vị sẽ biến hóa rất khá uống đào bảo đạo ngươi sai rồi trước đây ta trước đây uống cà phê xưa nay không thêm đường vân hy đạo này tại sao bởi vì người nào đó uống cà phê yêu thích thêm đường ta chỉ có điều phối hợp hắn ẩm thực quen thuộc thôi vân hy nhàn nhạt nói đào bảo có chút l u n g túng vân hy nói người nào đó chính là hắn vân hy thả xuống chén cà phê l ặ n g lặng nhìn đào bảo lại nói đào bảo chúng ta giao du một năm ta làm sai quá chuyện gì sao không có này tại sao ta hội rơi vào kết cục như thế xin lỗi vân hy nhìn đào bảo không ít sau khẽ thở dài có lôi với là nhất nhu nhược tìm tử quên đi ta ngày hôm nay tìm ngươi là muốn cùng ngươi ân chuẩn xác điểm nói là cùng đã qua cảm tình triệt để làm một cái đoạn ta ngày hôm nay đối tượng hẹn h ọ ta nghĩ trải qua ta mẹ tuyên dương ngươi đại khái cũng biết rồi quý lễ rất nam nhân ưu tú c h ỉ ít dưới cái nhìn của ta so với hoàng phủ hiên thích hợp hơn ta chính như ta mẹ nói ta trải qua hai mươi sáu tuổi cũng có thể tìm cá nhân gà cho vân hy nói xong từ trong túi tiền lấy ra một tờ phòng thẻ đặt ở đảo báo trước mặt đây là ta k h á chúng ta giao du thời điểm mỗi lần đều là ngươi muốn ba ba liền đi mở phòng ta lại như ngươi hai mươi công cụ như thế biệt ly sau đó mỗi lần nhớ tới việc này ta liền rất tức giận đều thành nỗi khúc mắc của ta vì lẽ đó một lần cuối cùng ba ba ta muốn trở thành chủ động một phương ba ba sau đó hai chúng ta liền triệt để nói tái kiến đi vân hy nói xong lưu lại phòng thẻ liền đi đào bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm trên bàn ăn phòng thẻ cũng chưa hề đủ tới nào đó khách sạn nào đó gian phòng vân hy ăn mặc khêu gợi tình thú nội y nằm ở trên giường nội tâm của nàng kỳ thực là mâu thuẫn tuy rằng xuyên qua tình thú nội y ỉa nhưng nàng cũng không muốn nhượng đào bảo đến bởi vì một khi đào bảo đến rồi này hai người bọn họ liền thật sự triệt để bì bì đào bảo nhất định sẽ đến đi hắn cùng hạ tình cảm tình trải qua ấm lên phục hôn là nước chạy thành sông sự tình dưới tình huống này chính hắn một bạn gái trước liền thành chướng ngại vật hắn đến vừa năng lực triệt để bỏ rơi bạn gái trước có thể kiếm lời cái miễn phí biệt ly pháo cớ sao mà không làm bất quá mãi đến tận vân hy chờ ngủ đào bảo cũng không có đến vân hy bán ngồi dậy đến hai tay bộ mặt đào bảo muốn thế nào ta lại đến cùng đang làm gì xưa nay lấy bình tĩnh cơ t r í xưng vân hy ở xử lý nàng cùng đào bảo về tình cảm quả thực dối tinh dối mụ rất làm thêm pháp quả thực chính là phụ thông minh ở nơi này liền lộ ra suốt nàng cùng cung như mộng t r ê n l ệ n h cung như mộng cũng không có cùng nam nhân giao du kinh nghiệm nhưng nàng ở xử lý cùng đ ả o bảo quan hệ trên lại hết sức bình tĩnh mà có chừng mực bao quát có mục đích tính cùng đ ả o bảo sinh quan hệ trái lại vân hy một quan hệ đến đ ả o bảo sự tình thông minh liền thẳng tắp giảm xuống nhìn lại một chút nhân gia lưu ly bình thường ngốc bẩm sinh nằm ở ngốc manh cùng nhược trí đường danh giới nhưng một cửa hệ đảm bảo sự tình Thông minh lập tức tăng minh lập vân ọ trong mắt bụng hy bán ngồi ở trên giường gốc một lát sau nàng xuống giường tắm rửa soạt soạt mặc quần áo tử tế mở cửa phòng ra đào bảo ngay khi cửa ngồi đào bảo vân hy nhất thời ngây người đào bảo xem ra phi thường người hoài nhưng hay vẫn là mỉm cười vân hy tỉ chào buổi sáng ngươi ngươi ở chỗ này một đêm sao cũng còn tốt cũng còn tốt cái dám a ngày hôm nay nhưng là thuốc thuốc sinh nhật ngươi này một bộ h u vải h u vải suy sụp h u vải dạng không phải nhượng tiệc rượu mất hứng sao vân hy nói xong trực tiếp đem đào bảo kéo vào gian phòng đi t ắ m sau đó ngủ ở chỗ này vừa cảm giác không làm lỡ buổi tối tiệc mừng thọ ta mở chính là hai ngày phòng sẽ không có người n i ệ m ngươi đi vân hy đạo không cần vân hy cũng không để ý tới đào bảo thành thạo đem đào bảo quần áo cho tới sau đó trực tiếp đẩy mạnh phòng vệ sinh đào bảo không thể làm gì khác hơn là nhường rửa giấy ấy đến một nửa thời điểm vân hi gó gó môn đạo ta đã đem điện thoại di động của ngươi cùng quần áo thả lên h ả o h ả o ngủ ở chỗ này đừng nghĩ ra ngoài trừ phi ngươi không biết xấu hổ cởi chuồng trên đường phố ta trước hết đi ngươi nhà buổi chiều ta lại trở về không phải vân hi tỉ đào bảo mau mau mở ra cửa phòng vệ sinh a vóc người duy trì không sai vân hi nhìn đào bảo một chút l ợ i bình đạo đào bảo thoáng lung túng đào bảo liền như thế thoáng phân thần vân hi trực tiếp liền đi nàng lâm thời làm điểm sự tình đi tới đào ra thời điểm trải qua là m ộ ư ơ i giờ hạ tình các nàng đều đã kinh đến đại gia sắc mặt nghiêm túc làm sao vân hy hỏi bảo ca mất tích rồi t ô n loán loán ánh mắt ngưng trọng nói ây khả năng có việc đi lớn như vậy người cái nào hội dễ dàng như vậy mất tích vân hy chột dạ nói bị nữ nhân q u ả i chạy t ô n loán loán lại nói k h ắ c vân hy ho nhẹ một tí không thể nào thật sự có người nhìn thấy nửa đêm 12 giờ đào bảo cùng một người phụ nữ ở âu á quán cà phê uống cà phê uống xong cà phê khẳng định đi mở phòng t ô n l o á n l o á n lại nói ây không quản chế sao này nữ ai vậy có thế nhưng chủ quán không cho t ô n l o á n l o á n dừng một chút lại nói bảo ca này liền quá đáng mướn phòng liền mướn phòng đi ngược lại độc thân nhưng ngày hôm nay rõ ràng là thúc thúc năm mươi đại thọ này đều mười điểm hắn còn chưa c ó trở lại người phụ nữ kia liền như thế có mị lực sao tình tình đều sắp tức giận nổ hạ tình đem đầu vốn một cái h ừ ai quan tâm hắn với ai m ớ n phòng nhưng hắn không đem t h u ố c t h u ố c sinh nhật coi là chuyện to tát vậy thì là đại bất hiếu rồi lưu ly liền nói khẳng định là cái kia không biết xấu hổ nữ nhân chủ động câu dẫn đào bảo đào bảo chính là quá đơn thuần đều là bị nữ nhân lừa gạt mọi người nay đều có thể giúp đào bảo t ẩ y bạch không hổ là cấp đệ khống đào thanh sơn cũng là mặt tối xâm lại tên khốn này ta cùng mụ mụ của hắn đều là giữ mình trong sạch người làm sao nuôi dưỡng s u ấ t một cái như thế không bị k i ể m chế nhi tử khắp nơi chê hoa kẹo nguyệt vừa dứt lời chuông cửa vang lên a khẳng định là bảo ca trở lại tôn l o á n l o á n lập tức hùng hục đi mở cửa chương 485, m ộ dung thanh thanh đến rồi môn mở ra một cái phong vận dư âm hơn nữa phi thường có khí chất trung niên nữ nhân đang đứng ở cửa chính là mộ dung thanh thanh tôn l o á n còn chưa mở miệng cao niên g h trải qua tiễn bình thường độ vào tới tổng giám đốc mộ dung chào ngài cao niên g h quả thực so với thấy mẹ ruột còn nhiệt tình phòng khách đào thanh sơn hơi hơi ngần người tổng giám đốc mộ dung sẽ không là mộ dung thanh thanh chứ không đạo lý nha nàng làm sao biết ta trụ cái nào đến đến mời đến mời đến không đợi đào thanh sơn phản ứng lại cao niên g h trải qua như quen thuộc đem mộ dung thanh thanh lĩnh đến trong phòng đây thực sự là khách quý a không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh mộ dung tiểu thư hội giá lâm hàn xá dương thuộc lan cũng mỉm cười tiến lên đón nhưng đi tới mộ dung thanh thanh bên người thời điểm dương thục lan mỉm cười nhưng dần dần đọc lại cái này mùi nước hoa đào thanh sơn có c h ú t n ộ ậ u hãn vạn vạn không nghĩ tới chính mình trốn ở nhà còn năng lực gặp lại mộ dung thanh thanh đây thực sự là tà rồi lúc này mộ dung thanh thanh cũng là nhìn thấy đào thanh sơn cũng là ngần người phản ứng lại sau mộ dung thanh thanh rốt cuộc biết một chuyện đào bảo chính là nàng con trai ruột thời k h ắ c này mộ dung thanh thanh tâm tư đột nhiên sôi trào mánh liệt lên đây chính là duyên phận sao cùng nhi tử cùng đào thanh sơn dương thục lan sắc mặt càng ngày càng không quá thân mật dương thục lan lúc còn trẻ phi thường đẹp đẽ nếu như nàng là nhà ai nhà giàu thiên kim tuyệt đối có thể trở thành là kinh diễm đế đô cấp tiên viện nhưng nàng không phải là bình hoa đây là một cái tốt nghiệp từ hiến đại một cái bất luận thông minh hay vẫn là tình thương đều tài năng xuất chúng nữ nhân tuy rằng mộ dung thanh thanh cùng đào thanh sơn giờ khắc này cũng không có cái gì chuyển động cùng nhau nhưng nàng lập tức liền hiểu rõ mộ dung thanh thanh một cái thân phận khác đào bảo mẹ đẻ một cái đã từng làm chồng mình sinh dưới một đứa bé nữ nhân c h u y ệ n của t ô i lốt ne g h tê thời khắc này dương thục lan trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu đ ú n g cực kỳ không vui đào thanh sơn người tên khốn kiếp này dĩ nhiên cùng mộ dung ra trưởng công chúa có một chân lao nương lao nương phục n g ư ờ i nhưng dương thục lan vẻ mặt có thể không giống như là chịu phục này rõ ràng là tiêu dấu hiệu đào thanh sơn lạnh run run xong xem ra lão bà cái gì đều đoán được đến cùng là ai đem mộ dung thanh thanh l ĩ n h đến a lúc này hoàn toàn không nhận ra được bầu không khí căng thẳng tôn loán loán hiếu kỳ nói cái kia tổng giám đốc mộ dung ngài là cái gì tìm tới nơi này h ả đào bảo sáng nay cho ta địa chỉ hắn nói hắn hiện tại có chút việc không có cách nào dẫn ta tới n h ư ợ n g chính ta lại đây mộ dung thanh thanh đạo đào thanh sơn đào sư phụ này hội nội tâm là tan vỡ khe nằm tên khốn kiếp này nhi tử ta không phải là mắng ngươi vài câu sao cho tới đem lão tử hướng về hố l ử a lý đầy sao tên khốn này lúc trước liền hẳn là bán đứng hắn đổi lưỡng túi gạo lúc này dương thục lan đột nhiên mỉm cười nói lão đảo khách nhân đến ngươi làm sao còn ở này xem báo đâu quá không lễ phép ngươi tốt xấu cũng là cái này gia chủ nhân một gia đình a dương phu nhân tuy rằng mặt mỉm cười ngự khi ôn hòa nhưng lời này rơi vào mộ rung thanh thanh trong thai vậy thì là hoàn toàn khác nhau tại sao muốn đặc biệt cường điệu đào thanh sơn là cái này ra chủ nhân một gia đình lẽ nào nàng nhận ra được cái gì sao nữ nhân thật là đáng sợ phổ thông đàn bà hội có loại này sức quan sát sao nữ nhân này đến cùng lẽ nào thật sự chính là hai mươi lăm năm mất tích lý yên nhiên đào thanh sơn mo mo đứng lên đến nói h o a n hoan nên quăng lâm đào sư phụ vừa căng thẳng nói chuyện đều nói lắp dương thục lan cười cười mộ dung tiểu thư chớ để ý ta lão công chính là như vậy sợ người lạ một loại người xa lạ nói chuyện đều nói láp lại đang cường điệu lão công thân phận nữ nhân này có ý gì nàng là cho rằng ta hội đánh chồng nàng sao đùa gì thế ta mộ dung thanh thanh tuy rằng cũng nhanh hơn năm mươi tuổi nhưng theo đuổi ta nam nhân sắp xếp hàng dài thậm chí có rất nhiều thế giới năm trăm cường xí nghiệp lão tổng đào thanh sơn ha ha lúc này dương thục lan đột nhiên che eo vẻ mặt lộ ra nhẹ nhàng vẻ thống khổ đào thanh sơn thấy thế thay đổi sắc mặt mau mau chạy tới suốt sáng nói thục lan n g ư ơ i làm sao không có chuyện gì khả năng l o e eo dương thục lan đạo n g ư ơ i tới ta cho ngươi vò vò đào thanh sơn vội vàng nói dương thục lan phất tay một cái không có chuyện gì ngươi đi chiêu đ á i khách mời đi khách mời n h ư ợ n g bọn nhỏ chiêu đ á i ta dịu ngươi đến phòng ngủ đi đào thanh sơn nói xong không nói lời gì trực tiếp nâng dương thục lan đi tới phòng ngủ ố hoa h ả o ân ái tôn đ o á n đ o á n một mặt tước ao hừ hừ ba mẹ ta này hơn hai mươi năm đều là như thế ân ái sắt vách lao phu thê ẩ m ĩ hai mươi năm nhưng ba mẹ ta cũng rất ít cãi nhau ân ái lưu ly kiêu ngạo nói mộ dung thanh thanh nhìn đào thanh sơn vợ chồng tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại lại nghe bọn nhỏ ước ao tiếng thảo luận trong giây lát này nội tâm của nàng dĩ nhiên tuân ra một tia nhàn nhạt, nhạt không căm l ò n g này vốn nên là là thuộc về nàng ôn lu ta ạch ta này sẽ đến chính là muốn sớm bái phòng một tí không phải vậy buổi tối đột nhiên tham gia sinh nhật tiệc rượu có chút đường đột ta sau đó còn có chuyện phải làm ta trước hết đi rồi mộ dung thanh thanh xoay người chuẩn bị lúc rời đi ánh mắt lại rơi xuống lưu ly li trên người ngươi là đào bảo phu nhân cái gì hạ tình mặt sắm lại trực tiếp đem lưu ly li duệ đến phía sau sau đó mỉm cười nói nàng cứ gọi đào lưu ly li, là đào bảo tỉ tỉ đầu góc có chút cái kia ngươi hiểu ai tình tình lợi này thì có điểm quá đáng Ta rất t bình dương được rồi. miệng. thục lan chính là hai mươi lăm năm trước mất tích lý yên nhiên chính là quý minh dương một đời yêu nhất nữ nhân liên quan với lý yên nhiên chính là dương thục lan cùng quý minh dương sự t ì n h mặc dù là trong vòng biết được người cũng không nhiều quý minh dương là đi yên kinh đại học l i ệ p diễm ở thư viện gặp phải dương thục lan luôn luôn đối với nữ nhân nắm l i ệ p diễm vui đùa một chút thái độ quý minh dương đối với dương thục lan nhất kiến trung t ì n h cũng hướng về theo lên mánh liệt thế tiến công quý minh dương tuy rằng chơi nữ vô số nhưng dương thục lan nhưng là hắn cái thứ nhất chính thức giao du bạn gái xưng theo làm quý minh dương mối tình đầu đều không quá đáng sau đó dương thục lan mang thai quý minh dương cùng trong nhà nói rồi hắn cùng dương thục lan sự t ì n h cũng biểu thị muốn kết hôn dương thục lan nhưng gia tộc quả đoán phủ quyết năm đó khuyết thiếu quyết đoán quý minh dương ở gia tộc dưới áp lực cùng dương thục lan biệt ly cũng cưới sau đó thê tử ngô địch dương thục lan cùng quý minh dương biệt ly sau liền biến mất rồi lần thứ hai có tin tức về nàng là hai năm sau một chiếc lén qua thuyền ở b i ể n rộng khuynh trầm tạo thành hơn mười người tử vong hơn hai mươi người mất tích người mất tích viên trong danh sách thì có lý yên nhiên cũng chính là hiện tại dương thục lan không nghĩ tới dương thục lan cũng chưa chết hơn nữa còn gả cho đào thanh sơn nghĩ đến đào thanh sơn đối với dương thục lan căng thẳng mộ dung thanh thanh trong lòng liền mơ hồ không quá thoải mái nàng lắc đầu một cái chuẩn bị ly khai nhưng vào lúc này dương thục lan nhưng chủ động từ trong phòng ngủ đi ra ta không chuyện gì ta đi đưa đưa mộ dung tiểu thư sau đó hai người phụ nữ đồng thời đi xuống lầu đi tới không ai đ o ạ n đường dương thục lan đột nhiên nhàn nhạt nói mộ dung tiểu thư chúng ta tâm sự đi chương 486, đáng sợ sẽ bước đại chiến mộ dung thanh thanh gật ngủ lần này dương thục lan không có lại mang mộ dung thanh thanh đi tây viên q u á n trà tây viên q u á n trà là dương thục lan cùng đảo thanh sơn năm đó lần thứ nhất hẹn hò địa phương nàng khẳng định không muốn đem trượng phu mối tình đầu tình nhân mang tới như vậy thần thánh địa phương bất quá hai người đi địa phương hay vẫn là q u á n trà chuẩn xác điểm nói là trà lâu một cái đứng sững ở bờ sông nhà nhỏ ba tầng hai người đi tới lầu ba một căn phòng nhỏ nơi này ngắm cảnh vị trí không tồi từ cửa sổ miệng hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới vừa năng lực nhìn thấy tuyết liên s ơ n mạch có thể nhìn thấy cách đó không xa sông đào bảo vệ thành bất quá hai người hiển nhiên đều không cái gì ngắm cảnh tâm tình ngồi xuống sau đó dương thục lan đầu tiên là muốn lưỡng chén long tỉnh long tỉnh trà bưng lên sau dương thục lan trực tiếp nói ngay vào điểm chính mộ dung tiểu thư ta nghĩ người ta đại khái đều đoán ra thân phận của nhau đã như vậy vậy chúng ta liền nói trắng ra đi nàng hơi trầm âm lại nhàn nhạt nói ta chỉ có hai điểm t ỉ n h cầu thứ nhất không nên đem ta cùng lưu ly tồn tại nói cho quý minh dương mẹ con chúng ta với hắn đã sớm không còn quan hệ thứ hai không nên tham gia nhà chúng ta sinh hoạt bất kể là thanh sơn hay vẫn là đào bảo mộ dung thanh thanh không nói gì nàng ngâng c h u n g t r à lên nhấp một miếng sau đó cười n h ạ t cười nói nghe tới có chút không công bằng đây tại sao đều là ngươi đối với yêu cầu của ta đào thanh sơn tạm thời bất luận đào bảo nhưng là con trai ruột của ta con ruột dương thục lan nở nụ cười xinh đẹp là tự tay vứt bỏ nhi tử chứ ta nhưng là đối với ngươi sự tình cũng là có nghe thấy nha say rượu cùng tài xế phát sinh quan hệ dẫn đến mang thai bởi vì thiên chúa giáo tín ngưỡng không thể s ả y thai chỉ có thể đem con sinh ra được sau đó hải tử vừa ra đời liền bị vô tình vứt bỏ hay là ngươi cũng có chính mình nỗi niềm khó nói đi nhưng ngươi vứt bỏ hải tử sự thực là không thể nghi ngờ dương thục lan dừng một chút cơ cơ c h é n trà trong tay lại nhẹ nhàng nở nụ cười ta không rõ lắm như vậy mẫu thân có tư cách gì nói đào bảo là con trai ruột của ta lời nói như vậy l ù i một vạn bức giảng ngươi coi như nói cho đào bảo ngươi là mẹ của hắn hắn sẽ nhận ngươi sao thật đáng tiếc đào bảo không phải ngươi những cái kia cháu trai môn vì lấy lòng ngươi trái lương tâm hiếu t h u ậ n ngươi đào bảo đứa bé kia đừng xem bình thường cười vui vẻ nhưng trong x ư ơ n g nhưng là rất quật cường ngươi coi như là thế giới thủ phủ hắn không tiếp thu ngươi chính là không tiếp thu ngươi cái thứ gọi là tình cảm này không có chính là không có không phải là dùng tiền tài năng lực mua được mộ dung thanh thanh rất là ánh lửa nữ nhân này là đang gây hơn với dương tục h lan ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên như thế hùng hổ dọa người ta thừa nhận ta cùng đào bảo trong lúc đó bởi vì không có từng ở chung xác thực không có cái gì mẹ con tình cảm muốn trong thời gian ngắn đạt được đào bảo tán thành cũng không dễ dàng thế nhưng chồng ngươi mộ dung thanh thanh cũng là n ở nụ cười xinh đẹp n ă m đó ta nhưng là chồng ngươi nữ thần nhà dương thục lan trong nháy m ắ t mặt h ắ c nữ nhân này lúc này người phục vụ gõ gõ môn sau đó đi vào hai vị tiệm chúng ta mới đẩy ra một loại trà lạnh đi ra ngoài mộ rung thanh thanh cùng dương thục lan c h o m miệng một lời đạo có thể đùng xé bước đại chiến người phục vụ sợ hết hồn t h ậ p tình huống thế nào này tràn ngập sát khí phòng riêng ta ta biết rồi đánh quấy rối phản ứng lại sau người phục vụ mau mau đóng cửa lại đi rồi hô dương thục lan hít sâu tâm tình bình tĩnh lại nhàn n h ạ t nói mộ dung thanh thanh ngươi có phải là quá tự phụ thanh sơn lúc tuổi còn trẻ ân đại khái khả năng có lẽ sẽ đối với ngươi có một chút điểm ước mơ nhưng ngươi bây giờ đối với hắn mà nói bất quá là quen thuộc người xa lạ thôi ngươi đúng là rất có tự tin đương nhiên ta ngoại trừ không ngươi có tiền cái nào điểm so với ngươi kém dương thục lan dừng một chút ánh mắt ở mộ dung thanh thanh ngực trước liếc một cái đột nhiên lại cười khẽ lên mộ dung thanh thanh túi đầu xem xét nhìn chính mình ngực sắc mặt đột nhiên bạo hồng rất buồn b ự c dương thục lan ngươi có ý gì không cái gì ngươi ngươi liền không lớn hơn so với ta một chút sao không ngừng một chút nha lại như ta con gái cùng ta con dâu trong lúc đó khác biệt đi tình bảo bảo không tên nằm một thương đào r a hát gì? hạ tình đột nhiên đột nhiên hát hơi một cái ai ở sau lưng hát ta chà lâu mộ dung thanh thanh tức giận bởi vì nàng phản bác không được a chén cháo t r ê n lệch đặt tại ở nơi đó đây là sự thực hô hả mộ dung thanh thanh đột nhiên ý thức được cái gì nói ngươi mới vừa nói con d â u ta nghe thanh sơn xin mời gọi ta lão công tên đầy đủ tốt lắm đào thanh sơn trước đã nói với ta đào bảo kết quá hôn nhưng lại ly hôn nữ h ả i là ai mộ dung thanh thanh đạo thiết đào thanh sơn tên khốn kia liền cái này đều nói với nàng a lao không đứng đắn thiệt thòi hắn còn có mặt mũi nói chính mình giữ mình trong sạch dương thục lan cũng là tức giận không ít sau dương thục lan thu thập xong tâm tình nhàn nhạt nói chính là hạ tình ngươi nếu nhận thức h ắ c mân nhà trọ bọn nhỏ khẳng định biết hạ tình đi cái gì mộ dung thanh thanh lấy làm kinh hãi hạ tình là đào bảo vợ trước dương thục lan lộ ra xem thường vẻ mặt rõ ràng cái gì cũng không biết dĩ nhiên còn không thấy ngại bẩy ra mẹ đẻ tư thế ngươi cũng bất quá chính là ta lão công nối roi tông đường đại mang thai công cụ vẫn đúng là để cao bản thân đại mang thai công cụ mộ dung thanh thanh mặt sạp lại đào thanh sơn cùng ngươi nói như vậy là lại làm sao dương thục lan đạo đào ra dương thục lan cùng mộ dung thanh thanh ly khai thật lớn hội vẫn không có tin đào thanh sơn ở ra là đứng ngồi không yên à. thục lan sẽ không cùng mộ dung thanh thanh đánh đứng lên đi tuy rằng hai người đều sẽ không thuật đánh lộn cùng tiến lên cũng chưa chắc là trước bà thông ra đối thủ nhưng cũng là bởi vì thế lực n ă n g nhau đánh tới đến mới hội k h ố c liệt ta lúc này hát g ì đào thanh sơn cũng là đột nhiên hát hơi một cái t ổ n g luôn có loại không tốt lắm linh cảm ta cảm thấy cùng với lo lắng hai người bọn họ chẳng bằng lo lắng một tí chính mình đi mình có thể sống đến năm mươi tuổi sinh nhật kết thúc cả chà lâu mộ dung thanh thanh nghe dương thục lan vừa nói như thế cũng là vô cùng tức giận đào thanh sơn tên khốn kiếp này quả nhiên bọn hắn nói không sai này trận say rượu vô cùng có khả năng là đào thanh sơn dự mưu đã lâu mục đích chính là muốn để cho mình cho hắn sinh đứa bé không hay là lúc trước ở đông hải tiệm cơm ngẫu nhiên gặp đều là một hồi âm mưu đào thanh sơn ngươi cái này âm mưu tên lừa đảo thiệt thòi ta nhiều năm như vậy vẫn lòng mang hổ thẹn dương thục lan đúng là bình tĩnh bắt đầu uống trà nàng m ẫ n h ấ p trà sau đó đặt chén trà xuống nhà n n h ạ t nói ta không biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nhưng ta sẽ không để cho ngươi thương tổn chồng ta nói chung bất kể là đào bảo hay vẫn là đào thanh sơn đều không cần ngươi ngươi chỉ cần rõ ràng sự thực này là được mộ dung thanh thanh không nói gì nàng đem chính mình trong chén long tỉnh trà uống một hơi cạn sạch nhà n n h ạ t nói ta còn có việc đi trước vừa tôi thấy nói xong mộ dung thanh thanh đứng dậy liền muốn đi chờ đã ngươi mới vừa nói cái gì dương thục lan vội vàng nói ta còn có việc đi trước mặt sau câu nói kia vừa tôi thấy dương thục lan mặt sạm lại ta nói mộ dung tiểu thư buổi tối nhưng là ta lão công năm mươi tuổi tiệc mừng thọ ngươi sẽ không phải trả lại đi đương nhiên ngươi không hoan nghênh nhưng có người rất chờ mong a mộ dung thanh thanh nở nụ cười xinh đẹp phất tay một cái liền đi mộ dung thanh thanh kỳ thực nói chính là cao nghiên nhưng dương thục lan nhưng cho rằng là đào thanh sơn mộ dung thanh thanh sau khi rời đi dương thục lan cầm n ắ m đấm đào thanh sơn đào ra đào thanh sơn không tên dùng mình một cái ngày hôm nay rõ ràng ánh nắng tươi sáng tại sao luôn cảm thấy có chút lạnh khẳng định là ảo giác ngày hôm nay nhưng là chính mình năm mươi ngày đại thọ vui mừng sẽ không có cái gì tu la chàng ừ chương bốn trăm tám mươi bảy mạng người quan trọng đào thanh sơn nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn lưu ly lại nói lưu ly đào bảo còn chưa có trở lại sao không có võng cái tên này chạy cái nào lêu lổng đi tới đào lao ra tử nội tâm một luồng hỏa không nơi tiết sẽ chờ thu thập đào bảo đây cái tên này ngược lại tốt thẳng thắn không tìm thấy người bất quá nói đi nói lại toàn quốc thập bốn trăm triệu người hai mẹ con bọn họ lại vẫn năng lực gặp gỡ đào thanh sơn không biết lại nghĩ đến cái gì khe khẽ thở dài lúc này lại tiếng cửa mở chuyển đến sau đó dương thục lan liền đi vào mẹ ngươi trở lại hạ tình thuận miệng nói tôn đoán đoán quay đầu nhìn hạ tình tình tình ngươi này mẹ gọi rất thuận miệng mà ha ha ha hạ tình vẻ mặt lúng túng sau đó trừng mắt nói mắc mớ gì tới ngươi tôn loãn đ o ã n sau đó tôn loãn đ o ã n hùng hục chạy đến dương thục lan trước mặt há mồm lên đường mẹ khắc khắc hạ tình trực tiếp sang ngươi mội a dở trò q u ỷ gì dương thục lan cũng là một trận kinh ngạc tôn loãn đ o ã n cười hì hì ngươi xem hạ tình như thế mạnh mẽ muốn loại này con dâu làm gì ngươi xem ta ra bạch mạng mỹ l g ư ợ c đại mông tiểu năng lực sinh c o n bán đầu giá manh n h ư ợ n g đào bảo đem tình tình ngưng cưới ta chứ đau quá nói còn chưa dứt lời tôi noan noan liền bị hạ tình bám vào lỗ thai kéo tới một bên hưu cái gì hưu ta cùng đào bảo ba năm trước đều ly hôn muốn hưu cũng trước tiên cần phải phục hôn hạ tình tức giận nói dương thục lan vốn là muốn thuận miệng nói vậy dứt khoát phục hôn hảo nhưng vừa nhìn cung như mộng cũng ở nói đến bên mép mạnh mẽ nuốt xuống lại nghĩ đến đào thanh sơn cùng mộ dung thanh thanh sự tình dương thục lan lập tức đau đầu lên đào thanh sơn tên k h ố n kiếp này đều là người già mà không đứng đắn kết quả đem đào bảo mang h ỏ n g rồi tức giận trị giá trong nháy mắt tăng mạnh đào thanh sơn ngươi tới dương thục lan nói xong trước tiên đi tới phòng ngủ đào thanh sơn ra đ ồ ma nhắm mắt cũng đi vào lưu ly trừng mắt nhìn cười h ắ t h ắ t nói cha mẹ ta lại chuyện quan trọng muốn làm chúng ta liền không nên q u ấ y dày nhị lao nhát trí lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên lại mở ra dương thục lan lại q u í n h vừa g i ậ n xuất hiện ở cửa đào lưu ly chớ nói lung tung bất quá các ngươi tốt nhất đi ra ngoài dương thục lan đạo trong phòng ngủ ngồi đào thanh sơn vừa nghe càng là tâm hoảng hoảng vừa lúc vào lúc này vân đông lai gọi điện thoại tới nói buổi trưa nguyên đơn vị đồng sự ở cùng nhau tụ tập ăn cơm đào thanh sơn nhờ vào đó cơ hội tốt cũng từ trong nhà tránh đi một bên khác chúng nữ ở ngoại diện loanh quanh mấy tiếng lần thứ hai về đến đào gia dương thục lan một cái người ở nhà bếp bận việc chuẩn bị buổi tối thỉnh yến mẹ đào bảo còn chưa có trở lại sao lưu ly đạo không có cái tên này đến cùng chạy cái nào tô noan noan tự nhủ sẽ không là người phụ nữ kia quá mạnh đem bảo ca mệt muốn chết rồi chứ thường nói không có canh xấu mà chỉ có mệt chết n h u mọi người noan noan hảo ô bất quá ngươi yên tâm hảo đào bảo rất lợi hại mới sẽ không bị chỉ là một người phụ nữ quật ngã lưu ly tràn đầy tự tin hạ tình mặt sạm lại làm sao ngươi biết đào bảo lợi hại ngươi từng thử thẳng trực giác hạ tinh trận tròn mắt vân hy nhìn đồng hồ thầm nghĩ ân thời gian gần đủ rồi nên đem đào bảo gọi dậy đến đến rồi không phải vậy hiểu lầm càng lúc càng lớn ngay khi vân hy chuẩn bị cáo từ lúc rời đi lưu ly lại y ế u ớt nói cái kia kỳ thực ta đại khái có thể có thể có thể biết đào bảo ở đâu cái gì hạ tinh giận dữ ngươi biết ngươi đúng là sớm nói a không đúng ngươi là làm sao biết lưu ly không lên tiếng trực tiếp đem mọi người l ĩ n h đến nàng gian phòng lấy ra một cái tạo hình vật kỳ quái đây là cái gì tôn oan oan hiếu kỳ nói loại nhỏ định vị nghi lưu ly nói ta phế bỏ thật lớn kính mới ở internet mua được mọi người lưu ly lại nói ta ở đào bảo trên y phục thả loại nhỏ định vị khí vốn là ta là không có ý định công bố nhưng đào bảo hiện tại còn chưa có trở lại ta có chút lo lắng đào lưu ly hạ tình giận dữ hạ thấp giọng cả giận nói ngươi đây là phạm tội đi đào bảo nhưng là đệ đệ ta nha ta đây là quan tâm đệ đệ mới án vệ tinh định vị khí cơ miệng ngươi ngươi đây chính là biến thái cách làm hảo tình tình trọng yếu chính là trước tiên xác định đào bảo ở đâu cao nghiên đạo hạ t i n h thở dài nhìn một chút đào bảo hiện tại ở đâu lưu ly đem liên tiếp khí tra được trong máy vi tính ngay lập tức sẽ cho thấy định vị khí vị trí thân đô khách sạn tên khốn này thật sự ở khách sạn a hạ tình đang muốn tiêu thời điểm đột nhiên ý thức được có điểm không đúng lưu ly ngươi cái này định vị khí định vị tinh chuẩn không hạ tình hỏi tương đương tinh chuẩn nay tại sao đào bảo vẫn ở tại chỗ không n ú p nhích lưu ly nay cho ăn đào bảo sẽ không là bị người giang dắt chứ tôn oán oán yếu đớt nói hạ tình tay run lên ngươi ngươi chớ có nói hiệu nói vượng hán hán khẳng định là đang ngủ nói còn chưa dứt lời hạ tình đột nhiên đẩy ra mọi người lao nhanh đi ra ngoài mọi người cũng là đuổi theo sát chờ dương thục lan từ phòng bếp lúc đi ra mọi người đã đều đi ra ngoài làm sao một bên khác hạ tình chạy chạy nước mắt liền rơi xuống vân hy đau đầu gay go sớm biết sớm một chút đem đào bảo gọi dậy đến rồi nàng thử nghiệm cho đào bảo gọi điện thoại thế nhưng cũng không có người tiếp bởi vì trước khi đi vân hy đem đào bảo điện thoại di động điều thành xì dùn nguyên bản quyết định của nàng là không muốn để cho người ồn ào đào bảo ngủ nhưng hiện tại nhưng đã biến thành phiền phái lớn đi tới tân đô khách sạn trên đường vân hy mấy lần muốn đem sự thực nói ra nhưng cuối cùng vẫn là mở không nổi miệng l i ê n như vậy do do dự dự trong lúc mọi người đã đến tân đô khách sạn hạ tình trực tiếp chạy vội tới trước sân khấu cái kia tặng muộn có hay không một cái gọi đ à o bảo đến đăng ký vào ở xin lỗi chúng ta không thể tiết lộ khách hàng hạ tình quýnh lên nước mắt liền biểu xuất đến mạng người quan trọng các ngươi biết không hạ tình tâm tình có chút mất khống chế trước sân khấu bị hạ tình như thế hống một tiếng mau mau bang hạ tình t r a xét t r a xin lỗi không có gọi đảo bạo khách hàng hạ tình lại quay đầu nhìn lưu ly nhanh lên một chút nhìn định vị ở ở đâu ở trên lầu hạ tình lập tức chạy lên lầu một cái khác trước sân khấu đối với đó trước cái kia trước sân khấu nói n g ư ờ i đem đổ dự bị phòng thẻ đều mang tới đi xem xem chuyện gì xảy ra ta cùng quản lý gọi điện thoại được l i ê n như vậy một đám người mênh mông quần c u ộ n chạy đến lầu bảy ở bảy trăm ba mươi lăm cửa gian phòng ngừng lại không sai chính là n à y phòng lưu ly đạo trước sân khấu không lên tiếng trực tiếp này đổ dự bị phòng thẻ quét ra bảy trăm ba mươi lăm cửa phòng sát bên môn là một cái phòng vệ sinh cửa phòng vệ sinh cầm lái một cái mơ mơ màng màng lóa thể nam chính ở mở ngăn ngường nhìn thấy một đoàn nữ nhân vọt vào lóa nam trực tiếp liền mộng tại chỗ phân phật đập nước đúng là tiếp tục bày đ ặ t thủy xem ra nhị đệ so với đại ca bình tĩnh chương bốn trăm tám mươi tám bảo ca muốn s o n g chúng nữ cũng là xem ngây người như phóng không ít sau vị kia trước sân khấu mỹ nữ trước hết phản ứng lại nàng đỏ mặt tâm tình có chút tan vỡ đây chính là mạng người quan trọng ta còn muốn đi làm không công phu đ ổ i các ngươi hồ đồ ta đi rồi mới bước ra nửa bước đào bảo trực tiếp từ phòng vệ sinh lý lao nhanh xuất đến kéo lại trước sân khấu mỹ nữ mỹ nữ không thể đi trước sân khấu mỹ nữ có chút hoảng n g ư ơ i muốn làm gì giúp ta báo cảnh sát a tại sao mạng ngươi quan trọng a trước sân khấu mỹ nữ t i n h bảo bảo rốt cục phản ứng lại nàng mặt sạp lại bám vào đào bảo lỗ thai đem đào bảo duệ đến giường trên dùng chăn che lại đào bảo thân thể hạ tình ngươi nghe ta giải thích đào bảo vội vàng nói hạ tình hướng về bên giường ngồi xuống một mặt mỉm cười được đó ngươi giải thích đi ta nghe đây â ta cũng không biết nên từ đâu giải thích hay vẫn là ngươi hỏi ta đ á p đi đào bảo đạo được hạ t ì n h khẽ mỉm cười trước trả lời một cái nhất vấn đề cơ bản tại sao ngươi hội ngủ ở khách sạn hít chính là t ạ c muộn uống say rồi sợ về nhà bị ba mẹ răn dậy liền ngủ khách sạn nói b ậ y hạ t ì n h trứng mắt ta nói thật với ngươi đi có người nhìn thấy ngươi t ạ c muộn 12 giờ ở âu á quán cà phê cùng một người phụ nữ ở uống cà phê một người phụ nữ đào bảo ngần người thầm nghĩ lẽ nào này người không nhận ra vân hi tỷ quá tốt rồi phí lời ngươi chẳng lẽ còn muốn ngụy biện là cùng nam nhân tại uống cà phê người kia nói là một cái trường mỹ nữ tuy rằng hắn cũng chính là lơ đãng liếc một cái không thấy do nữ nhân tướng mạo nhưng nam nữ nhân ra hay vẫn là phân đến xuất đến h í được rồi xác thực là một người phụ nữ hạ tình tức giận trị giá trong nháy mắt tăng vọn người phụ nữ kia là ai có b a chính là vương hạ tình hiện tại rõ ràng rất có nữ chủ lập t r ư ờ n g cảm vân hy nghiêng đầu qua một bên đi tới lưu ly tắc vô cùng đáng thương nhìn đào bảo đào bảo có phải là ngoại trừ t ỷ t ỷ cái gì người phụ nữ đều có thể à? ha ha ha đào bảo nhắm mắt nói các ngươi hiểu lầm đó là ta cao chung bạn học nữ ta chính là dạ chạy thời điểm vừa vặn gặp phải nàng sau đó nàng nói mấy u uống ố n Ngươi nói mời m ta cà phê. năm không thấy ta tổng không thể cự tuyệt chứ nhân ra đều kết hôn sinh loa các ngươi không cần loạn đoán yêu ngươi lúc nào có như thế thân thiết bạn học nữ nay đại buổi tối quan phu con rơi ư ớ c ngươi cùng uống cà phê ta nhớ tới thời đại học ngươi lời thề son sắc nói với ta ngươi cao trung không cái gì thân thiết bằng hưu khắc phái vậy vị này bạn học nữ là từ từ đâu xuất hiện hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười đạo đào bảo lau mồ hôi lạnh lại nói chúng ta quan hệ kỳ thực giống như vậy nàng mời ta uống cà phê chủ yếu chủ yếu là nợ ta một phần ân tình ai tình a chính là chính là ân đào bảo đặt tại làm ra một bộ hồi ức vẻ mặt ta còn nhớ tới đó là giữa hè một ngày hạ t ì n h m ặ t khắc nói điểm chính vâng đào bảo ho nhẹ hai tiếng sau lại nói chính là chúng ta lớp mười hai chơi xuân thời điểm giữa hè chơi xuân thời gian không phải then chốt trọng yếu chính là sự kiện tốt lắm ngài nói tiếp khắc khắc đào bảo dọn dẹp một chút cổ họng lại nói chúng ta cả lớp người ngồi vào một chiếc xe buýt trên ta cùng vị nữ bạn học kia cùng nhau ngồi ngay khi đại gia giữ yên lặng chính đang nghe lão sư nói chuyện thời điểm ta này nơi bạn học nữ đột nhiên thả một cái rắm cái kia rắm thuần túy to rõ lại như ọa vạ rồ ti nam cao âm lúc đó cả lớp người bao quát lao sư ánh mắt đồng loạt nhìn sang ta này bạn học nữ cái kia tu à, hai tay cầm lấy y phục của chính mình mặt đỏ bừng bừng h ả o lúng túng vào lúc này đột nhiên một luồng chính năng lượng từ ta đáy lòng dâng lên ta quả đ o á n t r ạ n g nói các bạn học thật không tiện dám là ta thả sáng sớm ăn hơn nhiều lớp học đồng học cười phá lên ta cũng bởi vậy đạt được một cái dám vương tên gọi tuy e rờ n g ta danh dự bị làm bẩn nhưng bạn học nữ danh dự nhưng là bảo tồn lại bởi vậy nàng đối với ta lòng mang cảm kích mời ta uống cà phê không quá phần chứ mới vừa nói xong tôn loãng o ã n lập tức dóng lên trưởng Ô ô, bảo ca ngươi thật nam nhân ta nếu như gặp phải chịu vì ta đỉnh dám nam nhân Ta k hạ ẳ n định liền g gà cho. h tình khỏe kéo kéo. Không nhìn chuyên Hy thấy, thực hợp miệng mở miệng. cái này náo Lúc cục này, tàn trụ rốt Ta tình tình bá. lý. Vân cảm sắc hợp Hạ quay đầu lại nhìn vào bảo ngươi mới vừa nói ngươi uống say không dám về nhà mới chủ khách sạn các ngươi chỉ là uống cà phê tại sao có thể uống say chúng ta sau đó lại đi tới quán bar s à n gì không phải ngươi trước hết nghe ta giải thích ta người này đây trừ mình ra lưu ý nữ nhân không muốn nợ những nữ nhân khác c ân tình liền cái kia lĩnh dăm sự tình ta này bạn học nữ khả năng cảm thấy nợ ơn ta nhưng ta cảm thấy không có gì nàng mời ta uống cà phê trong lòng ta phản lại cảm thấy thiếu nợ nàng một phần t ì n h nhưng ta lại không muốn nợ nàng c ân tình đơn giản dẫn nàng đi quán bar ta mua đan uống rượu xong chồng nàng liền đem nàng đón về ai nha chồng nàng thực sự là một cái người đàn ông tốt đăng nhập http bảo ca đột nhiên cảm giác mình hảo có biên cố sự thiên phú tương lai thất nghiệp không bằng thử một chút tả quyển tiểu thuyết cùng bạn học nữ uống cà phê đi quán bar này thuần túy là đào bảo bịa đặt bất quá lĩnh giám việc này đúng là chân thực sự kiện vậy còn ngươi hạ tinh lại nói ta đương nhiên là đi khách sạn đầy người mùi rượu về nhà còn không bị cha mắng chết ta đào bảo đạo vì lẽ đó căn phòng này là ngươi mở v â n hy hơi thay đổi sắc mặt muốn ngăn cản đào bảo nhưng trải qua chậm bảo ca lời thề son sắt nói đương nhiên ha ha hạ tình hai tiếng c ư ờ i gằn đào bảo nhắm mắt nói ngươi t h ậ t có ý gì lưu ly nhìn đào bảo yếu ớt nói đào bảo chúng ta đến thời điểm ở trước sân khấu tra xét ngươi căn bản không đăng ký vào ở đào bảo nói đây là nữ nhân nào mở phòng hạ tình mặt đen lại nói cái này cái này mà đào bảo xoay chuyển ánh mắt nhìn lưu ly tỉ lưu ly nhẹ dạ cái kia tình tình sự tình nếu đều đã kinh sinh truy cứu cái này cũng không hạ tình trứng mắt lưu ly sợ hết hồn lập tức chuyển biến n g ư ỡ khí đào bảo việc này ngươi nhất định phải thẳng thắn như thực chất b ằ n giao g chúng ta hay là khả năng đại từ bi lưu một mình ngươi toàn t h ờ i đào bảo cao nghiên vi hãn lưu ly tỷ ngươi hát h ó a quá mức đào bảo lặng lẽ xem xét vân hy một chút vân hy vẫn chưa cùng hắn đối diện mà là đem đầu nữ đến một bên vân hy thái độ trải qua biểu hiện rất rõ ràng tuyệt đối không thể đem nàng khai ra đào bảo ra đầu nổ hắn hít sâu sau đó nói ai được rồi được rồi ta thừa nhận đây là ta này bạn học nữ mở phòng nói xong đào bảo mau mau nói bổ sung thế nhưng chúng ta cái gì đều không sinh kỳ thực nàng không uống bao nhiêu rượu chính là ta uống tương đối nhiều nàng giúp ta mở xong phòng liền trở về thật sự ta không lừa ngươi nhìn mắt của ta hạ tình đạo đào bảo cùng hạ tình đối diện vốn là đào bảo là rất t r ộ t dạ thế nhưng nếu như ở đây đem vân hy tỷ khai ra kết cục p h ỏ n g chừng sẽ thảm hại hơn đơn giản quyết tâm thẳng thắn một lừa gạt đến cùng hảo rồi tâm trí kiên định ánh mắt cũng kiên định lên hạ tình không nhìn ra kẽ hở lập tức thu hồi ánh mắt hảo tạm thời tin người một hồi nhanh lên một chút mặc quần áo lên ây đào bảo yếu ớt nói kỳ thực ta không biết quần áo ở đâu tặc m u ộ n uống say đần độn l ũ mê không biết đem quần áo thoát để chỗ nào chúng ta đồng thời ở gian phòng tìm một chút đi trải qua làm lỡ quá lâu thời gian đừng sai lầm bỏ lỡ thúc thúc tiệc mừng thọ vân hy mở miệng nói mọi người không có hoài nghi từng người tản ra tìm quần áo quần áo là vân hy thả nàng tự nhiên rõ ràng nhất giả vờ giả v ị tìm một phen sau vân hy đem đào bảo quần áo từ một cái hòm trong khoẻ tìm được đào bảo lập tức mặc quần áo tử tế mọi người đồng thời đi xuống lầu đào bảo cùng vân hy đều là nhẹ thở phào nhẹ nhõm xem ra sự tình khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như là lựa gạt nói đến 735 cái này phòng hào rất thú vị a lúc này t ô n l o á n đoán đột nhiên mở miệng nói hả tại sao hạ tình hiếu kỳ nói 735 hải âm là mời tới ta a t ô n l o á n đoán dừng một chút lại nói ta cảm thấy đào bảo cái kia bạn học nữ là không có ý tốt tình tình ngươi đến để phòng điểm vân hy hạ tình nhẹ rên một tiếng có vài nữ nhân thực sự là không biết xấu hổ vân hy lúc này cửa thang máy mở ra mọi người đồng thời đi ra cửa đi ngang qua trước sân khấu thời điểm trước sân khấu trải qua thay ca đổi thành tối ngày hôm qua trách nhiệm trong đó một cái trước sân khấu nhìn thấy vân hy lập tức nói ai cái kia 735 khách trọ ngươi ngày hôm qua có phải là từ trước đài lấy đi một tấm đồ dự bị phòng thẻ chương 489, h hai cha con tu la tràng vân hy như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước hoàn toàn một bộ không biết n g ư ờ i đang gọi ta thái độ này trước sân khấu cũng là bướng bỉnh thấy vân hy không để ý tới nàng nàng mau mau trực tiếp chạy tới ngăn lại vân hy lại nói mỹ nữ t i ể u điếm chúng ta có quy định đồ dự bị phòng thẻ muốn đúng lúc thu hồi ngay n g à y hôm qua nói ngay phòng thẻ bị bạn trai lấy đi trước sân khấu xem xét một chút n à o bảo lại nói hiện tại bạn trai ngươi trải quà đến, đến rồi này có thể mang đồ dự bị phòng thẻ trả cho chúng ta sao mọi người hô quán rượu này trong đại sảnh dĩ nhiên tiến vào p h ò n g hay vẫn là gió mát không hổ là bắc quốc biên cảnh đều đã kinh là hạ tiên h phong vẫn như thế lạnh chỉ có bảo ca thân thể là nhiệt hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang buốc lên mồ hôi nóng vân hy hiện tại có một quyền co cái này nữ tiếp tân kích động không ít sau nàng thở nhẹ hấp thu thập xong tâm tình sau đó xoay người nhìn chúng nữ cười nhạt cười nếu bại lộ vậy thì không có cách nào đào bảo nhìn vân hy một chút nội tâm khẽ thở dài mình và vân hy quan hệ muốn bại lộ sao ai trên thế giới này vốn là không có tường nào gió không lọt qua được mình và vân hy giao du sự tình hạ tình sớm muộn đều sẽ biết chỉ là không biết hạ tình cùng vân hy tương lai sẽ như thế nào c ó n ă n g lực giống như trước thân mật không kẽ hở sao luôn cảm giác mình phá hủy hai người phụ nữ hữu nghị chính mình là tội nhân á ai lúc này vân hy lại nói ta thừa nhận bảy trăm ba mươi lăm là ta mở phòng thế nhưng vân hy tâm tình đột nhiên có chút kích động ta không nghĩ tới đào bảo cũng tới lúc đó hắn uống say vân vân nhất định phải trụ phòng ta ta có thể làm sao mặc kệ nói thế nào ta đều là hắn chủ nhà trọ quan ái khách trọ là ta trách nhiệm tuy rằng ta rất không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành nhượng hắn trụ đến phòng ta cái tên này vừa vào nhà liền cởi quần áo ta này một người phụ nữ nhiều l u n g túng mau mau đi ra bên ngoài ai ta lời nói thật nói với các ngươi đi ta ở ngoài cửa đợi một đêm đào bảo h u y là loại này lời giải thích sao h u y này không phải mở mắt nói mò sao không phải ngươi nhượng ta đi phòng ngươi sao không phải ta ở ngoại diện đợi một đêm sao làm sao nghe tới tất cả đều là lỗi của ta rồi bảo ca có chút ngộng nhưng là ngươi không phải nói đem phòng thẻ cho bạn trai sao lúc này tôn l o á n l o á n h ổ nghi nói vân hy bình tĩnh nói đúng đấy nhưng suốt việc này ta nào dám nhượng hắn đến á bị hiểu lầm làm sao bây giờ này bạn trai của ngươi là tô n loãn loãn lại nói trong lòng các ngươi biết là tốt rồi vân hy đánh qua loa mắt tô n loãn loãn áo mội nợ nụ cười ta đã hiểu ai nha không hổ là chuẩn nữ vương đại nhân ra tay chính là lưu loát xem đôi mắt liền mơn phỏng nhưng đáng tiếc bị đào bảo tên khốn kiếp này quấy nhiễu vân hy thở dài ai quên đi đào bảo cũng là bởi vì u ố n g say mới hội muốn cùng ta ngủ hắn lúc đó đại khái coi ta là thành tình tình đi hạ tình khỏe miệng kéo kéo làm sao có khả năng này này bộ ngực nhỏ bé khác biệt như thế rõ ràng hắn nó ca hắn chính là muốn hành trang t ù y chiếm tiện nghi của ngươi không phải tình tình đào bảo lấy lại tinh thần vội v a n g nói lời này cũng không thể đàn tin lời nói của một bên a hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười nói vậy ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao ngươi hội lóa thể ngủ ở vân hy tỷ gian phòng h í c cái này mà đào bảo ra đầu ma ánh mắt ngắm vân hy một chút vân hy khoe miệng lộ ra một tia ý tứ sâu xa ý cười vẻ mặt đó nghiễm nhiên đang nói đào bảo ngươi nói ra trần tướng thử xem bảo ca lau mồ hôi lạnh cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói được rồi sự tình chính là vân hy tỷ nói như vậy thế nhưng ta không phải vì chiếm vân hy tỷ tiện nghi mới trụ đến nàng gian phòng ta là ta là ta chính là cảm thấy phòng nàng ngủ khá là thoải mái đào bảo hạ tình nắm đấm nắm lên muốn t i ê u đào bảo người hay vẫn là trước tiên đi ngoại diện trốn tránh tình thế đi cảm giác tình tình tiểu vũ trụ m u ố n b ả o cao nghiên thân mật nhắc nhở nhiều đ à tạ nhắc nhở này vậy trước hết cáo tử đào bảo nói xong chạy đi liền chạy hạ tình xong quyền nắm chặt tên khốn này thật coi mình là thải hoa đại đạo a kỳ thực đi vân hy lời giải thích cũng không tính nghiêm cẩn mọi người sở dĩ không có hoài nghi là bởi vì đại gia đều cảm thấy chuẩn nữ vương vân hy là không thể cùng đào bảo có cái gì quan hệ mập mờ nhiều nhất cũng là đào bảo đơn phương yêu mến bởi vì vân hy nhưng là đã từng qua thề nàng tuyệt đối sẽ không cùng so với nàng nhỏ tuổi nam sinh giao du bằng không liền đến tàu điện ngầm trần truồng mà chạy hơn nữa đào bảo hoa tâm ở hắc mân nhà trọ có thể nói mọi người đều biết mà vân hy ra giáo nhưng là cực kỳ truyền thống theo bản thân đối xử cảm tình cùng hôn nhân thái độ cũng là cực kỳ bảo thủ bảo thủ hôn nhân chủ nghĩa hạt nhân chính là trung thành trung một thấy thế nào đào bảo cũng sẽ không là vân hy này bàn món ăn lại nói đào bảo mới vừa rời vào nhà trọ hơn một tháng cùng vân hy thời gian trung đụng rất ít không có mấy lâu ngày sinh tình tiền đề cũng không tồn tại chính là nguyên nhân trước đó nhuộm mọi người cũng không có nghi vấn vân hy chỉ có cung như mộng lộ ra một tia ý tứ sâu xa mỉm cười mặt khác cô em vợ ánh mắt cũng không đúng lắm bất quá hai người này đều không nói gì trở về đào ra hả đào bảo đâu dương thục lan hiếu kỳ nói mẹ hạ tình một mặt thoát nước dương thục lan xoa xoa trên tay thủy sau đó lôi kéo hạ tình nói làm sao đến trong phòng cùng mẹ nói đến buồng trong dương thục lan lại nói tình tình sinh cái gì mẹ ngươi biết đào bảo tạc m u ộ n ở đâu ngủ sao hạ tình đạo ở chỗ nào vân hy tỷ khách sạn gian phòng cái gì dương thục lan lấy làm kinh hãi này này vân hy tỉ mới không để ý tới hắn đây hắn chính là mong muốn đơn phương dương thục lan xoa xoa đầu đào bảo đứa nhỏ này làm sao càng ngày càng hoa tâm cơ chứ nàng đột nhiên nhớ tới cái gì t h ở phi phò nói đây nhất định là đ à o thanh sơn tên khốn kia di chuyển ây hạ tình có chút ngộng không phải nghe ta nói hết sao làm sao bà bà đột nhiên tiêu ý thức được chính mình có chút thất thố dương thục lan lập tức thu thập xong tâm tình lại nói t ì n hạ tình, tâm Trời tiểu yên ngươi này hôn đảng hảo, cho chủ. mẹ làm l trở i tình a nhất định hơn hắn. hảo hảo Hạ t giáo Ừm. quả đoán gật đầu nàng dừng một chút lại nói mẹ hiện tại gần như bốn giờ chiều ta giúp ngươi nấu ăn chứ được sau đó dương thục lan lại không nhịn được nói thực sự là được khí còn muốn chuẩn bị cho hắn tiệc mừng thọ nữ nhân chúng ta thực sự là khổ c ự ca tây hạ tình không rõ lắm dương thục lan cùng đảo thanh sơn trong lúc đó sinh cái gì muốn hỏi nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng thời gian trôi qua rất nhanh sắc trời dần dần tối lại tuyết thành nào đó giao lộ đào bảo theo cột đèn đường nhìn s ắ c trời thở dài à xui xẻo chết rồi làm cho ta hiện tại liền ra cũng không dám trở về sớm biết như vậy chính mình đêm hôm qua liền hẳn là quét ra vân hy tỷ gian phòng nhưng là đó là biệt ly pháo a đào bảo trở nên trầm mặc không ít sau cái bụng hùng b ụ n gọi đói bụng hắn thu thập dưới tâm tình ánh mắt quét qua nhìn thấy phía trước có một gia chợ đêm than trải qua khai trương ăn chút cơm nói sau đi đương đào bảo đi tới thời điểm một cái quay lưng hắn nam nhân cũng là đột nhiên trường thở dài quen thuộc như vậy tiếng thở dài chương 490, h a i cha con tu la c h à n g hai đào bảo trực tiếp đi tới xem xét một chút chính là cha của chính mình đào thanh sơn không phải ba ngày hôm nay nhưng là ngươi sinh n h ư ờ ta ngươi tại sao lại ở chỗ này đào bảo giật mình nói ai một lời khó nói hết ta nói chung cha ngươi ta hiện tại không dám về nhà đào thanh sơn dừng một chút nhìn đào bảo hầu nghi nói ngươi tại sao lại ở chỗ này nay hội không nên ở nhà ăn tiệc mừng thọ sao đào bảo ngồi vào đào thanh sơn đối diện cũng là thở dài một hơi nhi tử cũng là một lời khó nói hết ta làm sao cái một lời khó nói hết pháp đào thanh sơn hỏi ngươi nói trước đi tại sao có g i a không thể trở về theo ta mẹ cãi nhau đào bảo hiếu kỳ nói đào thanh sơn xoa xoa đầu nếu như chỉ là cãi nhau là tốt rồi vậy rốt cuộc làm sao n g ư ơ i tình huống như thế ta có thể khẳng định chính là ngươi nhất định là nhạ mẹ t ố t rồi bất quá đến cùng là làm sao làm tức giận mẹ mẹ không phải là loại kia dễ tức giận người a đào bảo càng hiếu kỳ hơn đào thanh sơn lắc lắc đầu ngươi không hiểu vi phụ lòng chua sót lòng chua sót ngươi m ụ i a không phải ta không phải đang mắng ngài đây chính là một cái mạng lưới thiền ngoài miệng đào bảo vội vàng nói đào thanh sơn chừng đào bảo một chút ngươi cô cô nếu như ở đây không phải quất người không thể nói tới ngươi cô cô nàng đến cùng ở chỗ nào cũng không biết quá có được hay không không không hiện tại không phải quan tâm nàng thời điểm chính mình hiện tại đều tự thân khó bảo toàn cho nên nói đến cùng làm sao ta liền không tin tình huống so với ta còn g â y go đào bảo đạo đào thanh sơn ngẩng đầu nhìn đào bảo một chút ngươi làm sao ta ta mà cái này ta đào bảo ấp úng cuối cùng nói ngài là thọ tinh ngài trước tiên nói đào thanh sơn nhìn đ à o bảo ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi cũng nhất định phải nói cho ta ngươi đến cùng làm sao không thành vấn đề đào thanh sơn đầu tiên là thở dài nhìn đ à o bảo sau đó đột nhiên tức giận trị giá tăng gọn xét đến cùng còn không là ngươi tên k h ố n kiếp này sai hì ta lại đã làm gì thiên lý khó chứa sự tình sao bảo ca bị tra khí thế làm sợ mộ dung thanh thanh có phải là ngươi mang đến đào thanh sơn thở phì phò nói là không sai đào bảo chừng mắt nhìn mộ dung thanh thanh cùng mẹ cãi nhau các nàng ồn ào không cãi nhau ta không biết ta liền biết ta bị ngươi lừa thảm rồi nếu không là ngươi xin mời mộ dung thanh thanh đến ta hội lưu lạc tới uống năm khối tiền n h ĩ hoa đầu ăn năm khối tiền hạt lạc mức độ này sao ngày hôm nay nhưng là ta năm mươi ngày mừng thọ đào thanh sơn một mặt h ậ m h ự c ba n à y hạt lạc giá gốc là tám khối ngày hôm nay giá đặc biệt mới năm khối trên bảng hiệu viết đây hôm nay giá đặc biệt hạt lạc năm nguyên một bản đào thanh sơn đào bảo vấn đề ở đây sao đào bảo vi hãn không phải cha là ngươi nói hết chút không đầu không đôi u ta đều bị ngươi làm bị hồ đồ rồi ta nói trắng ra đào thanh sơn hơi trầm mặc sau đó đột nhiên n g n g đầu được rồi ngược lại nếu trải qua lộ ra ánh sáng dấu dếm nữa cũng không ý nghĩa gì hắn hít sâu k h ô n g chế một tí tốc độ nói lại nói kỳ thực mộ dung thanh thanh chính là người thân sinh mẫu thân ạch không trách mẹ sẽ tức giận không phải sự chú ý của ngươi điểm rất kỳ quái à, ta nói mộ dung thanh thanh chính là người thân sinh mẫu thân đào thanh sơn lại nói đào bảo không nói gì không ít sau hắn mới cười nhạt cười nói ba ta không phải tiểu hải tử ngươi cảm thấy ta nên là già sao phản ứng như kịch t v l ý sự kích động kia vạn p h ầ n sao ạch đào bảo dừng một chút lại nhàn nhạt nói từ khi mẹ đi tới nhà chúng ta sau ta đối nhau mâu trải qua không cái gì kỳ vọng bất quá thành thật mà nói nghe được ngươi nói mộ dung thanh thanh là ta mẹ đẻ ta vẫn còn có chút giật mình dừng một chút đào bảo vẻ mặt đ ố n g nhiên hưng phân nói cha mà ngươi thật là chúng ta đào ra kỳ hành loại a dĩ nhiên đem yên kinh nhà giàu công chúa cho ngủ hài nhi bội phục cút đào thanh sơn mặt sạm lại ta hiện ở trong lòng chính phiền lắm ngươi đừng cho ta cợt nhà đùa giỡn được rồi ta chính là xem ngài tâm tình không đẹp đẽ muốn đùa n g à i nhạc nhạc đào bảo cười cười nói đào thanh sơn lại nhìn đào bảo một chút cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ta nói đào bảo ngươi biết mộ dung thanh thanh là ngươi mẹ đẻ một điểm cảm giác đều không có nàng nhưng là mộ dung thanh thanh a cái kia trưởng khống mộ dung ra một phần ba tài sản siêu cấp nữ phú bà chỉ cần ngươi hơi hơi thảo nàng khai tâm không nói những khác cho ngươi ở đông hải mua gian nhà không thành vấn đề đi ha ha đ ừ n g đùa thiếu gia ta ra độc lập tự cường quyết không bị người ân huệ Bảo ca ngôn từ chuẩn sắc ngôn từ đào ạ lại o phong xoay trong Sau sờ sờ, sau ba, ta vừa sờ sờ, đủ, đó đủ, đó nói, hắn hả, không ngữ nãy tiền tiền ngươi trả nợ một túi trả cái, thanh sơn đào bảo cười cười đùa giỡn xin mời cha ăn đốn thiêu đốt tiền hay vẫn là có đào thanh sơn trợn tròn mắt hắn trầm mặc chốc lát thở dài ai ta cũng không nghĩ tới ngươi tụ hội mộ dung thanh thanh gặp phải thật không biết nên nói cái gì đào bảo nhìn đào thanh sơn một chút nói ta nói cha nhìn dáng vẻ của ngươi mẹ đại khái trải qua biết mộ dung thanh thanh thân phận ta cảm thấy việc cấp bách ngươi hay vẫn là mau chóng động viên mẹ quan trọng nhất nữ nhân nổi giận lên có bao nhiêu đáng sợ ta là tràn đầy lĩnh hội trốn tránh là không có tác dụng ngươi trốn được mùng một trốn được mười l à m sao đào thanh sơn chân mày cau lại tiểu tử vậy còn ngươi ngươi là chuyện gì xảy ra không nhà để về ta cái này ha ha ha ha ha cái dám a nói đào thanh sơn trứng mắt Phụ huy còn ở. đào bảo xoắn suýt không ít mới nói cái kia ba ta đem bằng hưu ngươi con gái ngủ đào thanh sơn n g ư ơ i tên tiểu hôn đàn này đào thanh sơn hít sâu tỉnh táo lại lại nói cái nào bằng hưu con gái chính là chính là vân đông lai thúc thúc con gái vân hy đào bảo yếu đ ớt nói đào thanh sơn không phải ba chúng ta không phải s a n g bậy ta cùng ngươi thẳng thắn hảo chỉ cùng ngươi thẳng thắn đào bảo dừng một chút lại nói ta cùng hạ tình ly hôn sau sau đó nhận thức vân hy sau đó liền giao du đào thanh sơn không còn gì để nói hắn một tay bộ mặt thật trò giỏi hơn thầy cha ngươi ta chỉ là ngẫu nhiên ngủ nhà giàu thiên kim mà ngươi chuyên môn ngủ nhà giàu người vợ n à y vân hy n à y cái gì hoàng phủ gia cái gì quý gia đều là vang dội nhà giàu ngươi dĩ nhiên đem bọn họ ẩn tại tương lai con g i à u cho ngủ lao tử phú ngươi đà tạ khích lệ đào thanh s ơ n nộ mới không có khen ngươi ngôi giận ngôi giận đào bảo vội và nói g n hô hít sâu đào thanh sơn tâm tình bình tĩnh lại nếu ngươi không nhà để về như vậy nói cách khác t ì n h tình đã biết rồi không nàng còn không biết ta cùng vân hy t ỉ giao du sự tình vân hy t ỉ không muốn bại lộ hạ tình chỉ là hoài nghi ta nghĩ cùng vân hy t ỉ phát sinh không đứng đắn lưỡng tính quan hệ rất tức giận cái gì không đứng đắn lưỡng tính quan hệ ngươi nói thẳng t ì n h tình hoài nghi ngươi muốn cùng vân hy lên giường không được dệ cái gì vẻ nho nhã tử rõ ràng là một cái tam lưu đại học học sinh không phải ba ngài nói như vậy ta nhưng là bị thương rất nặng đào bảo vẻ mặt đáng thương cha ngươi ta mới là bị thương rất nặng đây không có chuyện gì ba sống sót thì có hy vọng đào bảo an ủi người ngữ khí rất nhiên nhiên đào thanh sơn muốn đánh hắn một trận đúng rồi đúng rồi cha ta cùng vân hy tỷ giao du sự tình ta có thể chỉ cho ngài một cái người nói rồi là tin cậy ngài ai ta. Thanh tay, ta hai cha con tu la nói người biết lại nói. biết rồi. trời, nhiên dài, biết giờ cái cái có cho khác cũng con chàng, thể phất phất đột thở trong Hắn nhìn khẽ không nhà tình huống. đừng Đào Đào đầu Sơn ngẩn Trường gì Bảo bây ba. là tu 491, một lát sau đào thanh sơn ánh mắt một lần nữa rơi xuống đào bảo trên người đào bảo ngươi về thăm nhà một chút trong nhà hiện tại là cái gì cái tình huống đào bảo lập tức đầu r i ê n cùng chống lắc tự không không loại này lấy thân thí nghiệm lôi sự t ì n h ta mới không có không có đi làm đây đào thanh sân nộ trứng mắt cái tên nhà ngươi nhà chúng ta là lôi khu sao không phải lôi khu ngài đi thử a lúc này ven đường có một đôi người trung niên đi ngang qua n g ư ờ i nghe nói không lao trương di di bị vợ hắn cho tiễn ta đi tại sao mặt khác một người trung niên giật mình nói còn không phải là bởi vì gặp ở ngoài mà bất quá thật sự không nghĩ tới vợ hắn bình thường xem ra điểm điểm đạm đạm vô hại sinh khí lên cực đoan như vậy đào thanh sơn đào sư phụ trầm mặc hắn rốt cục ý thức được mở ra mấy chục năm xe lần này khả năng thật sự lật xe đào thanh sơn ngón tay vô ý tự gõ lên bàn ăn đào bảo a ta cảm thấy tình tình tuyệt đối không phải loại người như vậy hay vẫn là ngươi về nhà tương đối an toàn không không mẹ cũng không phải loại người như vậy ngươi về nhà cũng rất an toàn hai cha con lại không nói lời nào đào ra nay hội đào r a bầu không khí cũng không phải quá là khéo chuẩn s ắ c điểm nói là có chút vi d i ệ u đối với dương thục lan mà nói mộ dung thanh thanh lần thứ hai đến nhà là có thể mong muốn máy vi tính nàng không nghĩ tới còn có một cái không chi khách một cái lệ bé gái trẻ tuổi nàng đông dạng tự xưng là thu được đào bảo mời ai đào bảo đứa nhỏ này đến cùng ở ngoại diện gieo vạ bao nhiêu già cô nương coi như là dương thục lan cũng không cách nào tiếp tục che chở đào bảo dương thục lan đối với xuân lệ khá là lưu ý chính là đứa nhỏ này tự xưng là đào bảo trước đây công tác đồng bọn vậy khẳng định biết đào bảo ba năm nay ở nước ngoài tình huống chí ít công tác phương diện nàng hẳn phải biết đi cái kia xuân lệ ngươi nói ngươi là đào bảo trước đây đồng sự các ngươi là cái gì đơn vị trước đây ta hỏi qua đào bảo đứa bé kia nói là ở liên bang chuyển phát nhanh công tác dương thục lan mở miệng hỏi xuân lệ vẫn chưa trả lời tôn đoán đoán trải qua giành nói a di Ta đã nói với người ó i với n Đào biết ả o m ớ không phải ở cái gì liên bang chuyển phát nhanh công tắc đây. hắn ở nước ngoài đương lính đánh thuê. công liên bang nước ngoài đường Người gì cái i ở ở tắc b đây, hai năm trước có cái quốc tế tin tức nam mỹ chùm buôn thuốc v i ệ n tên gì tới bị colombia quân chính phủ một lần tiêu diệt bảo ca lúc đó làm nằm vùng ở chùm buôn thuốc v i ệ n bên người ẩn nút sáu tháng sau đó cùng colombia quân chính phủ lý ngoại phối hợp một lần phá hủy cái này buôn ma túy tổ chức bảo ca lợi hại không nhưng mà ra ngoài loan loan bất ngờ dương thục lan cũng không có biểu hiện ra cái gì kích động hoặc tự hào nàng thậm chí nhữ mày lính đánh thuê ở một bên ngồi mộ rung thanh thanh xem ra có chút kinh ngạc xuân lệ nhìn l o a n g o ã n một chút lại nhìn dương thục lan khẽ cười nói a gì, ta không biết tô tiểu thư từ nơi nào nghe được những lời đồn đái này nhưng tình huống thực tế nhưng là khác nhau một trời một vực chúng ta xác thực ở liên bang chuyển phát nhanh công tác mà đào bảo xác thực ở jem s bên người ở lại x ư ơ n g s ở gần như nửa năm nhưng đào bảo cũng không phải là làm lính đánh thuê nằm vùng ở j e m c i bên người mà là đào bảo đi tới colombia đưa chuyển phát nhanh trong quá trình làm con tin bị j e m c i giam giữ con tin dương thục lan hơi thay đổi sắc mặt xuân lệ cười cười nói không cần x u ấ t sáng đào bảo không phải an toàn trở về rồi sao nàng d ừ n g một chút lại nói sau đó colombia quân chính phủ vây quét j e m c i thuận tiện đem đào bảo cứu ra sau đó có người không biết nội tình liền phân tán một chút không chịu trách nhiệm lời đồn nói đào bảo là lính đánh thuê thợ săn tiền thưởng cái gì đều là lời nói vô căn cứ đào bảo bị cứu ra sau liền chủ động từ đi tới liên bang chuyển phát nhanh công tác chính là không muốn gặp lại nguy hiểm nhượng người nhà lo lắng đừng xem xuân lệ nói t h ô n g dong bình tĩnh nàng mới là thật sự đang nói dối đào bảo xác thực là thợ săn tiền thưởng jem si xác thực là bị hắn tự tay giết chết bất quá xuân lệ không muốn để cho dương thục lan lo lắng c ô ý bẻ cong sự thực dương thục lan không có hoài nghi xuân lệ vẻ mặt không có một tia tia kẽ hở đừng xem xuân lệ tuổi còn trẻ nhưng nàng trải qua là thợ săn công ty có thể một mình chống đỡ một phương điều tra viên là thợ săn công ty năm ngoái bình chọn xuất thập đại ưu tú thanh niên một trong nếu như đem ở thợ săn công ty đăng ký thợ săn tiền thưởng cũng coi như trên thợ săn công ty ở toàn cầu trong phạm vi đem nắm giữ quá 25 o vạn công nhân quá 22 o vạn thuê viên ổ m ặ t trở thành toàn cầu thuê viên nhiều nhất công ty 25 o vạn công nhân trong đó c h ỉ ít một t h ho vạn ba ho tuổi trở xuống thanh niên công nhân mà xuân lệ nhưng có thể thu hoạch hàng năm thập giai một trong có thể thấy được theo s u ấ t chúng năng lực xuân lệ tiểu thư ngươi cùng đào bảo quan hệ gì mộ dung thanh thanh đột nhiên nói dương thục lan nở nụ cười xinh đẹp đại tổng giám đốc ngài muốn nói cái gì xuân lệ cùng đào bảo đương nhiên là quan hệ đồng nghiệp đúng không xuân lệ xuân lệ cười cười gật gù sự tình thanh minh trước trịnh trọng thanh minh Ta c ù nàng g đ o bảo v ẹ vẹn, vẹn là quan n là hệ đ ồ nghiệp, cũng không đặc thú quan、hệ. Lần này được yêu tới tham gia thuốc thuốc sinh nhật gia thú hệ. tham thuốc thuốc tới tiệc đặc được ta yêu tuyết dưng u y ê n Bình cớ. h t ờ bằng vào ta cùng đào bảo bình cùng thường thôi quan không vào đào là ta thôi chịu đại để là không sẽ phải hệ, sẽ một ờ i Nàng dưng m chút lại nói đúng rồi thúc thúc cùng đào bảo đâu câu nói này nói ra đào ra lập tức rơi vào một loại vi rượu bầu không khí trong hít chuyện gì xảy ra không ít sau dương thục lan cười cười nói đại gia đừng hiểu lầm cũng không phải là bởi vì trong nhà đến rồi cái gì không chi khách vì lẽ đó hai cha con bọn họ mới không muốn trở lại mộ dung thanh thanh vừa nghe trong lòng lao không vui nàng làm sao nghe không hiểu này dương thục lan là cố ý ném đá dấu tay chính mình lý yên nhiên không dương thục lan ngươi lúc tuổi còn trẻ có người nói nhưng là một cái tương đương dịu ngoan rộng lượng nữ nhân lúc nào biến hoa như thế cay nghiệt lẽ nào đào thanh sơn so với quý minh dương còn trọng yếu hơn sao hoang đường nữ nhân này trong đầu đang suy nghĩ gì thấy thế nào đào thanh sơn cùng quý minh dương cũng không phải một cấp bậc a bất quá mộ dung thanh thanh không nói gì lúc này t ô n loan loan nói nói đến đào bảo chúng ta biết hắn không dám về nhà nguyên nhân thúc thúc lại là chuyện gì xảy ra ai biết được đại khái làm cái gì đối lý sự tình đi dương thục lan đạo đối lý sự tình là thí dụ như làm gặp ở ngoài cái gì mộ dung thanh thanh khỏe miệng kéo kéo nhưng n h ị n xuống không lên tiếng tôn loãn loãn chừng mắt nhìn nói thúc thúc xem ra không phải loại người như vậy đi bất quá nếu như đào bảo hoa tâm là gì chuyển hí hạ tình đột nhiên giấm tôn loãn loãn một cước tôn loãn loãn này mới phản ứng được le lưới một cái cười hì hì không lên tiếng lúc này nhịn đã lâu mộ rung thanh thanh rốt cục mở miệng nàng khẽ mỉm cười nói thục lan ngươi rất đẹp muốn có tự tin mới l à chỉ có tự tin nữ nhân mới hội lo lắng trượng phu hoa tâm dương thục lan mặt bá đen coi như b u ồ n như loan loãn cũng nhìn ra mộ dung thanh thanh cùng dương thục lan tựa hồ đang ám chiến phân cao thấp tôn loan loãn cùng cao niên h trực tiếp đem lưu ly kéo đến buồng t r ò n g lưu ly tỷ a di cùng mộ dung thanh thanh chuyện gì xảy ra cao niên h hồ nghi nói lưu ly chấp chớp một mặt mộng nói hai người bọn họ làm sao cao niên h vi hãn nàng xem như là nhìn ra rồi ngoại trừ đào bảo sự t ì n h những chuyện khác đào lưu ly căn bản hoàn toàn không có hứng thú ba người một lần nữa về đến phòng khách mẹ nếu không cho bọn họ hai gọi điện thoại chứ chờ đợi thêm nữa cơm nước đều ngồi hạ tình mở miệng nói dương thục lan nhìn đồng hồ sau đó nói không gọi điện thoại cho bọn hắn yêu có trở về hay không năm phút đồng hồ bọn hắn không về nữa chúng ta liền ăn cơm mà vào giờ phút này đào gia phụ tử trải qua trở lại ngay khi cửa đứng nhưng chậm chạp không dám vào đến chương bốn trăm chín mươi hai hai cha con tu la c h à n g đào bảo a đào thanh sơn ngữ trọng tâm chừng nói ngươi lớn như vậy vì ngươi ba ta đã làm gì sao đào bảo ánh mắt cảnh giác ngươi ngươi muốn làm gì nói xong rồi cùng nhau đối mặt thảm đạm nhân sinh ngươi không phải là muốn nhượng ta một cái người xông lồi khu chứ đào thanh sơn trứng mắt tiểu t ử thúi có câu nói nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời ta đem ngươi nuôi dưỡng lớn như vậy ngươi gần như cũng nên báo lại ta lại nói chỉ là nhượng ngươi vào xem xem bên trong tình huống hồi báo cho ta một tí ngươi làm sao chỉnh xuất một cái thấy chết không sờn vẻ mặt nhưng là đào bảo đột nhiên nhớ tới cái gì cái kia cha cha chúng ta chỉ là muốn biết tình huống trong nhà đúng không đúng vậy nay tại sao chúng ta không lén lút cho ở phòng này lý những người khác cái tin nhắn cái vi tin hoặc là gọi điện thoại hỏi một chút đây thí dụ như hạ t u y ế t mộng tỷ vân hy tỷ đều được ga các nàng đều rất đáng tin đào thanh sơn Ngươi, ngươi đề nghị này rất tốt đào t h a ngay h nha, trình sơn n vò vào đầu, ai nha, ta đều ai ta bị n g Vậy chúng t trước tiên tìm một nơi trốn đi, người vì tin hỏi một chút t người nơi đi, vi hỏi hạ u ế tuyết t ta cảm thấy tin nhất. đứa Ngay cảm Được. hạ nhỏ này đáng tin nhất. Được. Ngay khi hai cha con chuẩn bị tránh đi thời điểm cửa phòng đột nhiên mở ra hạ tuyết bóng người xuất hiện ở cửa há quả nhiên là anh rể sau đó tôn loan loan cùng cao nghiên lập tức cùng chạy vội ra hoa sơ hạ tuyết ngươi quả thực thần tại sao ngươi biết đào bảo ở ngoài cửa tôn loán loán khó mà tin nổi nói chúng ta ở trong phòng có thể cái gì đều không nghe há trực giác hạ tuyết đạo thẳng trực giác tôn loán loán lần được đả kích dáng vẻ thần quyến chi nữ quả nhiên cùng bọn ta phạm nhân không giống hạ tình cũng là vẻ mặt phức tạp mọi người ước ao ta có một cái thông minh nhanh trí muội muội cũng không biết trái tim của ta chua à. rõ ràng là tỉ tỉ nhưng ở hạ tuyết trước mặt một điểm tồn tại cảm đều không ai hạ tình cùng lưu ly đồng thời thở dài hạ tình quay đầu nhìn lưu ly ngươi thán cái gì khí nếu như đem tuyết mội cũng thu được chúng ta hậu cung quân đoàn lý không biết đào bảo tương lai có mệnh hay không coi như cường tráng đến đâu nam nhân mỗi ngày muốn thỏa mãn ba cái như đói như khát nữ nhân cũng là hội rất mệnh mọi chứ đúng hạ tình không nhịn được cho lưu ly một cái bạo lật hạ tuyết mới sẽ không để cho đào bảo ba ba hơn nữa ta mới không có như đói như khát không nên đem ta cùng ngươi đánh đồng với nhau tình tình hào hung ngươi ngươi lại như thế h ô n g ta ta có thể muốn nâng đỡ tuyết mội thượng vị lưu ly kháng nghị nói hạ tình mặt sầm lại này ta làm ai yêu tỷ tỷ đại nhân chúng ta nhưng là minh hữu a đồng minh hiệp định hạt nhân là cái gì nhất phu lương thê đúng lại là một cái bạo lật là bài nàng tính ta nói đào lưu ly ngươi là một người thế kỷ hai mươi mốt hiện đại nữ tính tâm liền rộng như vậy sao hai nữ đồng tý nhất phu ngươi năng lực tiếp thu ba nữ đồng thị nhất phu ngươi còn năng lực tiếp thu ngươi đến cùng có không hề có nguyên tắc đương đương nhiên là có lưu ly dỗi ra một cái tay nhiều nhất năm cái hạ tình nữ nhân này sẽ không là họa tranh t r ầ m biếm đem mình họa ngốc h ả nhị thứ nguyên cùng hiện thực đều không nhận rõ quên đi hiện tại không phải cùng nữ nhân này tính toán thời điểm chính mình còn không tìm đào bảo tính s ố đây cửa nhìn thấy hạ tuyết đột nhiên mở cửa đào gia phụ tử đều có chút ngộng phản ứng lại sau đào thanh sơn nhẹ giọng lại nói ta nói đào bảo người đàn bà của ngươi làm sao đều lợi hại như vậy à đào bảo ta nói cha ngài không có sao chứ cái gì người đàn bà của ta đây là ta cô em vợ hạ tuyết n g ư ơ i yên t ĩ n h một chút à, ngài nhưng là lao tài xế nguy hiểm gì cục diện chưa từng thấy ngài đã quên sao năm ấy mùa đông tuyết lớn thiên rất lạnh nước sông kết liễu dày đ ặ c băng có công ty ở trên mặt băng sống động động thập mấy m ỹ nữ ăn mặc bi kini ở trên mặt băng trượt băng ngài nhìn nhập thần suýt chút nữa không đụng vào ven đường thụ nhưng thời khắc nguy cơ ngài lâm nguy không loạn bình tĩnh nhẹ chút phanh lại tránh khỏi trượt mất khống chế đồng thời chuyển động tay lái xảo diệu tách ra và thụ nguy hiểm vừa bảo vệ tài sản của công ty không bị hư hao lại tránh khỏi hành khách bị thương một khắc đó ngài chính là anh hùng a đào thanh sơn mặt soạt bạo đỏ hắn nhẹ giọng lại nói này tiểu tử làm sao ngươi biết ta lúc đó cũng ở xem những cái kia bì kỳ nhì m ị nữ trượt bằng a nói đi nói lại những cái kêu bi kini mỹ nữ trượt băng tư thế thật là đẹp trai à, đây chính là chúng ta phương bắc mỹ nữ mới có thể nắm giữ độc môn t u y ệ t kỹ đúng đào thanh sơn đột nhiên gõ xuống đào bào đầu cả giận nói ngươi tên tiểu hôn đ à n này này một năm ngươi mới mười tuổi đi long thích cái đẹp mọi người đều có cùng tuổi tắc không quan hệ lại nói ngài năm đó cũng ba mươi v à i không giống nhau xem một hai mươi tuổi tiểu cô nương trượt băng nhìn nhập thần đào thanh sơn này hội mặt r ấ t n ă n g a thật sự cho rằng thành công giấu diếm hơn mười năm không nghĩ tới sớm đã bị nhi tử biết rồi không ít sau hắn lắc đầu một cái sau đó hít sâu tâm tình dần dần tỉnh táo lại quên đi chết sớm muộn chết đều phải chết vào nhà đào thanh sơn đại khí l ấ m liệt vào phòng sau đó thúc lan ta kỳ thực đã sớm muốn trở lại nhưng nửa đường gặp phải đào bảo cái tên này chết sống không cho ta về nhà không phải nhượng ta cùng hắn ăn chợ đêm đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện biết do đạo mẹ khổ cực làm rất nhiều món ăn chính ở ra chờ chúng ta hắn nhưng nhất định phải kéo ta uống rượu hay vẫn là nhị hoa đầu phối hạt lạc đào thanh sơn thái độ lập tức nhún dần cười làm l ã n h đạo đào bảo ta đi đây thực sự là ta cha đẻ Em mà ta không phải hắn kiếm v ề nhi t ử chứ ta làm sao đột nhiên hiện chính mình thành chuyên nghiệp bối hoa hiệp nghĩ tới đây đào bảo theo bản năng nhìn một chút mộ dung thanh thanh nội tâm s ẹ t qua một k i a ý vị khó hiểu tâm tư nghe cha nói mộ dung thanh thanh là chính mình mẹ đẻ đào bảo xác thực vẫn tính bình tĩnh nhưng muốn nói một điểm cảm xúc đều không có đó là không thể ai một mực là mộ dung thanh thanh ta cùng bọn hắn mộ dung ra quan hệ có thể không thế nào tốt đối với hắn cùng mộ dung thanh thanh tương lai sẽ như thế nào đào bảo cũng không muốn đi suy nghĩ t h a n h thật mà nói hắn cũng không muốn cùng mộ dung thanh thanh liên lụy quá nhiều tuy rằng hắn rất cảm tạ mộ dung thanh thanh đem hắn sinh ra đến ban tặng tính mạng hắn nhưng ở trong lòng hắn thực sự không cách nào đem mộ dung thanh thanh cùng mẫu thân hai chữ trở cùng lên trong lòng hắn duy nhất mẫu thân chính là dương thục lan mộ dung thanh thanh tựa hồ cũng nhận ra được đào bảo lạnh nhạt cùng giữa hai người không cách nào chạm đến cự ly cảm trong lúc nhất thời này nơi được gọi là giới kinh doanh nữ vương nữ cường nhân trong lòng dĩ nhiên có chút mất mát nhưng là nàng cũng rất rõ ràng giữa hai người vết rách có thể không dễ như vậy săn bằng mộ dung thanh thanh lại nhìn chính ở lấy lòng dương t h u ộ c lan đào thanh sơn hai người này nguyên bản hẳn là cùng mình thân cận nhất nam nhân giờ khắc này nhưng đều thuộc về nữ nhân khác như thế nghĩ mộ dung thanh thanh trong lòng càng thất lạc loại này vi diệu tình cảm liền mộ dung thanh thanh chính mình cũng không biết rõ muốn nói đào bảo là con trai của nàng huyết thống quan hệ chính mình lưu ý bình thường nhưng tại sao con sẽ để ý đào thanh sơn đâu loại kia ra hỏa loại kia ra hỏa trên đường cái một chảo một đám lớn đi Hơn nữa, mộ dung thanh thanh bỗng nhiên nhớ tới dương thục lan đào thanh sơn nói nàng chỉ là đại mang thai công cụ đột nhiên thất lạc tâm tình toàn bộ chuyển hóa thành phẫn nộ bất quá nàng dù sao cũng là mộ dung thanh thanh tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ nhưng nàng vẫn như cũ rất tốt đã khống chế tâm tình của chính mình cũng không có thất thố nổi giận chỉ có điều theo đào thanh sơn này trong phòng mùi thuốc súng là càng ngày càng đậm mà chính mình hiện tại chính là một cái ở hai người phụ nữ trong lúc đó s i ế c đi dây người thịt bom không cẩn thận liền ẩm đào bảo tình huống bên kia đại để cũng gần như hạ tình hiển nhiên không có ý định nhượng đào bảo dễ dàng đem vân hy sự tình lừa gạt mà vân hy đã sớm nói rõ thái độ tuyệt đối không thể nhận tội bảo ca hiện tại cũng là một có nhân bánh b í c h quy nói chung đối với đào gia phụ tử mà nói bữa này sinh nhật tiến quả thực chính là một hồi tu la hiến chương 493, h a i cha con tu la tràng nam hảo ăn cơm đi sau đó cơm liền n g ộ i dương thục lan mở miệng nói dương thục lan hiện tại tâm tình không tệ bởi vì mộ dung thanh thanh xem ra có chút không vui kẻ địch không vui chúng ta liền khai tâm tình địch cũng là kẻ địch ta thế nhưng ngồi xuống sau đó đến p h i ê n dương thục lan không vui chính mình sát bên đảo thanh sơn ngồi không thành vấn đề lẽ ra nên như vậy nhưng là mộ dung thanh thanh nữ nhân này dĩ nhiên ngồi vào đảo thanh sơn đối diện đào ra bàn ăn là hình chữ nhật toán toán cự ly dương thục lan cùng đào thanh sơn trong lúc đó cự ly cùng mộ dung thanh thanh cùng đào thanh sơn trong lúc đó cự ly cũng không kém bao nhiêu hào vi d i ệ u bất quá dương thục lan trong lòng khó chịu nhưng cũng không nói ra mà đào bảo đương nhiên là cùng hạ tình ngồi cùng một chỗ tinh tình liên quan với ta ở vân hy t ỉ phòng ngủ sự tình ngươi năng lực bình tĩnh nghe ta nói sao đào bảo vội vàng nói nói đi hạ tình n h ị n xuống lửa g i ậ n đạo kỳ thực cũng là bởi vì ta uống say đầu góc hồ đồ đương nhiên ta thừa nhận này xác thực là không đạo đức không bị k i ể m chế hành vi ta xin lỗi ngươi cũng hướng về vân hy tỷ xin lỗi đào bảo đạo há ta không liên quan vân hy thong dong đạo tình tình ngươi xem nhân ra vân hy nhiều đạo đức tốt ngươi cũng đừng xoắn suýt việc này ngươi không tin đào bảo lẽ nào còn chưa tin vân hy sao lưu ly cũng mở miệng nói tôn loan l o a n cũng mở miệng nói tình tình lưu ly tỷ nói không sai nhân gia vân hy tỉ là người bị hại đều biểu thị không truy cứu đào bạo trách nhiệm ngươi truy cứu nữa liền hiện ra phải cẩn thận mắt loan loan hiếm thấy nói một câu tiếng người cao nghiên đạo cao nghiên ngươi gần nhất có chút hung hăng a